chương bốn trăm bảy mươi ba ta yêu ngươi ta chương bốn trăm bảy mươi ba ta yêu ngươi ta ngày thứ nhì hướng phi liền đến mang lên tìm nhân viên chuyên nghiệp khởi thảo hợp đồng đến căn cứ tìm tô hiểu ký tên loại chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt đối tất cả mọi người tốt loại kia cờ vợ chiến đội bên này là tại ký tên về sau tâm liền định ra đến mà tô hiểu bên này đâu khẳng định là ký tên về sau mới có tiền lương cầm thời gian thuận tiện đối tô hiểu đến nói khẳng định vẫn là càng căng thẳng hơn một chút tôi hiểu cũng không có gì người đại diện loại hình bình thường đến nói tuyển thủ chuyên nghiệp đều không có người đại diện nói trắng ra hay là không có cách nào cùng truyền thống thể dục bên trong bóng rổ bóng đá những cái kia đánh đồng đại đa số đều là mình đến đàm hợp đồng nếu không phải là để cho mình thân thích hoặc là cha mẹ hỗ trợ nhìn xem tuyển thủ chuyên nghiệp niên kỷ hay là phổ biến lệch tiểu nhân loại kia có lúc thân thích cái gì cũng không nhất định đáng tin cậy còn có biểu ca hơn nửa đêm mang theo đi ký hợp đồng sau đó cưỡng ép b ồ i người ta hơn một triệu đương nhiên đường đường chính chính câu lạc bộ cũng sẽ không ở trên hợp đồng làm văn chương sẽ không thật có chiến đội chuyên môn nghiên cứu hợp đồng đi không thể nào tôi hiểu đại khái nhìn một chút hợp đồng nhiều như vậy trang ngươi để hắn cẩn thận toàn bộ xem hết hẳn là rất không có khả năng cũng không có cái k i u kiên nhẫn chủ yếu vẫn là lẫn nhau đều yên tâm tôi hiểu cũng không thấy phải tự mình sẽ bị hố chủ yếu điều kiện hơi nhìn một chút l i ề n tốt tỉ như nói hàng năm tiền lương còn có hợp đồng niên hạn cùng một chút tiền thưởng điều khoản những này cũng không có vấn đề gì lời nói liền có thể quyết định cũng không có gì vấn đề quá lớn cờ gờ chiến đội bên này hố hắn khả năng là phần trăm linh trước kia cũng chưa nghe nói qua cờ gờ có loại chuyện này thật hố tôi hiểu lời nói cuối cùng xui xẻo nhất định cũng là bọt hắn sự tình một lộ ra ánh sáng ra ngoài đỉnh cấp tuyển thủ cho ngươi câu lạc bộ lập xuống công lao h an mã ngươi còn mấy người ta về sau thanh danh sợ là triệt để không có cũng khỏi phải làm tiếp là người đều biết không có lời ký hợp đồng về sau cờ gờ chiến đội bên kia trực tiếp tuyên bố tuyên bố có một loại liếm cầu theo đuổi được nữ thần không kịp chờ đợi nghị phát vòng bằng hữu cùng toàn thế giới tuyên cao cái mùi kia cái này tuyên bố một phát kỳ thật cũng không có để mọi người quá ngoài ý muốn trên cơ bản đều đắm được cầm tới vô địch thế giới lại mạnh như vậy cờ gờ bên này nếu không đốc khẳng định sẽ giữ tô hiểu lại đến làm sao ra công tư đều phải lưu làm gờ phan hâm mộ bây giờ thấy hay là thật cao hứng bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn tô h i ể u dẫn đầu c ờ tiếp tục đi xuống chỉ là khác chiến đội đối tô h i ể u có ý tưởng những cái kia cũng đều không có cái gì cơ hội vẫn tương đối khổ sở chiến đội bên trong người tiểu v là cái thứ nhất cho tô h i ể u phát tin tức chúc mừng tô h i ể u thành công tiếp theo hẹn biểu thị mọi người có thể kế tiếp theo kể vai chiến đấu bởi vì tiểu v hợp đồng hay là ở hắn năm ngoái mới tiếp theo hẹn còn có hai năm hợp đồng đâu khẳng định là lưu tại c ờ chiến đội có thể cùng tô hiệu kế tiếp theo cùng một chỗ khi đồng đội tiểu v là xuất phát từ nội tâm vui vẻ chỉ là tô hiểu cũng không phải là dáng vẻ rất vui vẻ không phải quá muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu làm sao bây giờ một năm mới còn muốn kế tiếp theo bị đầm l ư n g thực tế là rất khó chịu còn lại các minh đệ cũng đều lục tiếp theo phát tới tin tức mặc kệ mọi người tương lai là thế nào giờ khác này cũng đều thật lòng cao hứng tại cờ gờ cầm tới vô địch thế giới coi như giờ i đối cái này chiến đội tình cảm cũng là sẽ không cải biến tất cả mọi người hy vọng tô hiểu, có thể lưu lại. Chỉ cần tô hiểu tại con h i a quán quân cờ gờ ngay tại chiến đội biến hóa trước mắt cũng còn không có bởi vì đều còn tại ngày nghỉ giai đoạn cùng trở về, về sau đoán chừng mới có thể tiến vào chính thức tiết tấu bên trong đến lúc đó sẽ có người như thế nào viên biến động mới có thể biết bất quá t ô hiểu cảm giác người hẳn là chủ yếu hay là sẽ lưu lại quán quân chiến đội không đến mức trực tiếp giải tán cũng liền trước đó hàn quốc bên kia phát sinh qua cầm tới quán quân về sau năm người toàn bộ đến lờ tờ lờ phát triển tiền lực lượng hay là rất cường đại chiến đội sự tình t ô hiểu liền không quá mối u quản cũng không thể nghỉ còn vẫn nghĩ chiến đội sự tình t ô hiểu bên này chủ yếu nhất vẫn là cho mỹ nậu chế tạo mới album để mỹ nậu đặt vương giới k h địa vị đồng thời cũng cho mình khai hỏa danh khí giống như vấn đề cũng không có gì quá lớn năm đầu ca tô i h i ể u bên này châm chức trong chốc lát không sai biệt lắm liền quyết định tốt xuất ra năm đầu cơ hồ đều là kinh điển tác phẩm ngươi từng là thiếu niên trời mưa xuống gặp phải ngày mai ngươi tốt khắp nơi hôn năm đầu ca khúc tự nhiên đều là kinh điển ca khúc em h a i là không thể nghi ngờ có thể tại lưu hành v ề sau qua cái mấy năm còn có người nguyện ý nghe mới là tốt ca cái này năm đầu ca toàn bộ đều là mà lại cái này năm đầu ca phong cách đều là không giống nhau lắm đây cũng là eo v u n ca khúc bình thường thao tác dù sao một chương eo v u n bên trong không có khả năng mỗi bài hát phong cách đều là không sai b i lắm từ nổi tiếng phương diện đến nói khả năng ngươi từng là thiếu niên bài hát này muốn hơi kém một chút trên thực tế nghe cũng vẫn là rất dốc lòng dễ nghe chủ yếu nhất vẫn là bài hát này cùng t ô hiểu thứ nhất thủ cho mỹ n ổ v i ế t thiếu niên tại ca tên phía trên hay là có hô ứng thậm chí album danh tự t ô hiểu đều đã nghĩ kỹ liền gọi ngươi từng là thiếu niên còn tính là rất có ý nghĩa về phần mỹ n ổ đến cùng có thể hay không tiếp thu cái này chính là nàng cùng với nàng đoàn đội sự t ì n h cái này năm đầu ca xuất ra đi c h ư ơ n này album nếu là không lựa quả thực t i ê n lý năng dùng nhất là ở cái thế giới này âm nhạc trình độ khả năng hơi muốn thấp một chút tình huống đến nói nói thật cái này năm đầu ca bán mười triệu tôi hiểu cảm giác chính mình cũng ăn thiệt thòi cũng chính là mị n ấ u mà thôi đổi thành người khác tốn hai ba mười triệu mua cuối cùng đều là màu kiếm kinh đ i ể n ca khúc chỉ cần có bản quyền tại trên cơ bản sau này sẽ là ăn cả một đời tôi hiểu hiện tại cũng là không có cách nào cân nhắc dài như vậy xa hắn chỉ cần hiện tại kiếm tiền về sau sự tỉnh sau này hay nói lại nói tôi hiểu khúc kho tại hắn cũng không lo lắng vấn đề này hai ngày sau tôi hiểu liền đem năm đầu ca từ khúc toàn bộ phát đến mị nậu hòm thư bên trong lần này hóm thư không có biến hay là qua hơn một giờ về sau mỹ n ầ u mới hồi phục nàng lúc này hồi phục nói rõ đã sớm đang nhìn một mực tại nghiên cứu cái này năm đầu ca mà tôi h tôi hiểu ngươi thật là một cái thiết tài những n à y ca cũng quá tuyệt đi ngươi là thế nào nghĩ ra được ta yêu ngươi nhìn thấy mỹ n ầ u hồi phục về sau tôi hiểu không khỏi tâm lý có chút dập dần, dần cầm điện thoại di động lên phát hai chữ quá khứ ta mỹ n ầ u ừm tôi hiểu ta cũng cảm thấy cái này m ấ y bài hát không sai có phải là cảm thấy ta rất ngư bức mặt khác có phiếu các minh đệ nhớ được bỏ phiếu ủng hộ một chút t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố trực tiếp hợp đồng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố trực tiếp hợp đồng mỹ nấu bên kia tại thu được tô hiểu mấy bài hát về sau cũng không có cái gì thời gian đi cùng tô hiểu hỗ động nàng bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu và o eo bun mới chế tác bên trong đương nhiên cái này theo tô hiểu cũng không phải là vấn đề gì quá lớn hắn vừa vặn cũng có thể thanh thích điểm cùng nữ nhân ở cùng một chỗ ở chung g i ả n g đạo lý vẫn tương đối mệnh mỹ nấu bên kia đồng dạng vô cùng sảng khoái nên đưa tiền thời điểm có thể nói là không có chút nào mập mờ chủ yếu nhất vẫn là mỹ nấu khả năng cũng cảm g i á được tôi hiểu gần nhất cũng không biết là vì cái gì có chút thiếu tiền gần nhất cho nên nàng không có cái gì kéo dài trực tiếp liền đem tiền cho cùng mỹ nậu làm giao dịch tương đối tốt hai người tương đương với trực tiếp tại tự mình bên trong tiến hành không có đi bên ngoài cho nên cái này mười triệu thu nhập thực sự đều đến trong tay mình mà các chiến đội bên kia lão bản cũng là rất nhanh đem tiền cho quay lại hướng phi có thể nói là phi thường sản g khoái loại kia trực tiếp hai nghìn năm trăm vạn tiền lương toàn bộ một lần tính thanh toán trừ cái này hai nghìn năm trăm vạn tiền lương bên ngoài kỳ thật còn có mấy triệu tiền thưởng loại hình bình thường hợp đồng bên trong đều sẽ có cái này ban thưởng cơ chế ngươi nếu là cầm tới tương đối tốt thành tích khả năng mới có thể cầm tới cái này tiền thưởng về phần đến cùng là cái gì thành tích cái này mỗi người cũng khác nhau tiến b ả o quý sau thi đấu là một cái giai đoạn đánh tiến b ả o trận chung kết lời nói lại là một cái khác cầm tới q u a n quân mới là tiền thưởng nhiều nhất nếu là vô địch thế giới lời nói vậy khẳng định không được một năm mới còn không có đánh đâu tôi hiểu khẳng định là không có cách nào trực tiếp muốn tiền thưởng không có đạo lý này chính yếu nhất tiền trước mắt cũng đầy đủ vấn đề giống như không phải rất lớn bộ dáng để t ô hiểu tương đối t h ị đau chính là hạn cái này tiền lương là nhất định phải nộp thuế mà lại hạn mức này tiền lương muốn khấu 40 thuế. hiểu Rằng nói, trừ tôi t đạo lý lời ư ớ cho đó t ậ vậy, chỉ có thể nói thu nhập t biết thể thu đúng không như nói càng là chỉ mắc có a nên h thuế thì nhiều, định. nhiều như thời không pháp theo định nhất định phải、giao. Cho ư người người người vậy vậy này quy này quy càng cũng tiền lòng, cũng biện n giao Giao gì giao. cái đi điểm, cái ra đau dựa đều có là là là sẽ cuối cùng tôi hiểu nộp thuế giao dòng rã mười triệu ra ngoài tiền lương trên thực tế thuế sau tới tay chỉ có mười lăm triệu nhưng là có cái này tiền về sau thiếu hệ thống tiền liền đầy đủ còn chưa tới kết toán thời gian đâu bất quá mang xuống không có ý gì sớm tối hay là phải cho t ô hiểu liền trực tiếp đem tiền thanh t o á n cho hệ thống vô nợ một thân nhẹ thế giới thi đấu cái này một đợt chính mình cũng gắng gượng qua đến t ô hiểu cảm giác tiếp xuống khẳng định sẽ tốt hơn nhiều tương đương dễ chịu còn xong tiền về sau t ô hiểu trên thân còn có năm sáu trăm vạn dáng vẻ cái này tạm thời xem như chính t ô hiểu tiền để t ô hiểu cũng không đến nỗi người không có đồng nào thảm như vậy nghĩ tiêu phí một chút cũng là không có vấn đề gì n g ư ờ i không đi mua xe mua nhà lời nói cái này tiền một lát là tốn không xong nhất làm cho t ô hiểu cảm giác được nhẹ nhõm hay là lập tức ngay sau đó mà đến là thông thường thi đấu lập tức đẳng cấp giảm xuống rất nhiều thông thường thi đấu cái này cường độ cùng thế giới thi đấu là không có cách nào so mà lại tương lai mấy tháng này thời gian bên trong đều là thông thường thi đấu để tôi hiểu có thời gian tương đối dài đến tờ dốc hắn coi như tranh tài một mực đánh toàn thắng chỉ cần không phải đ i ê n q u ù n loạn riết đoan chừng cũng sẽ không thiếu mấy chục triệu khoa trương như vậy nghĩ đến cái này bên trong tôi hiểu cuối cùng là dễ chịu lên không cần quá lo lắng tiền cảm giác là thật thoải mái dễ chịu xem ra chính mình ngày tốt lành sắp tới tay cầm mấy triệu có thể chi phối tài sản t ô hiểu trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao tiêu xài không thể không nói đây cũng là một loại năng lực bên trên thiếu một đi trước kia luôn muốn chờ mình có tiền muốn thế nào làm sao vậy hiện tại thật có thời điểm cảm giác giống như cũng chính là chuyện như vậy nha chủ yếu nhất vẫn là tôi hiểu hiện tại muốn xe phòng đều không có tác dụng gì lấy trước mắt giang hải cái này ra phòng ngươi muốn dùng phòng ở tìm tới tư lời nói đoán chừng không phải cái gì tốt con đường vật gì khác đi cũng không thế nào thiếu tại chiến đội bên trong ăn uống cái gì đều có tôi hiểu một người cũng không muốn ra ngoài chơi vẫn tương đối lệch chạch trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao tiêu phí vẫn là thôi đi nạp điểm tiền cho tác giả khen thưởng đi một trăm sách tệ đi lên toàn bộ đường thi đấu kỳ tranh tài kết thúc về sau tôi hiểu bọn hắn về nước cũng có cái đem vật lễ nhưng cờ gờ chiến đội toàn viên đều không có trực tiếp giảng đạo lý cái này khẳng định không bình thường bình thường chiến đội tuyển thủ tại ngày nghỉ thời điểm khẳng định phải trực tiếp ngươi không trực tiếp lời nói thiếu trực tiếp lúc giải làm sao bổ đầu bình thường thi đấu thời điểm còn không có công phu một mực trực tiếp có tinh lực mỗi ngày phát sóng tuyển thủ chuyên nghiệp thật đúng là số ít ngày nghỉ thời điểm khả năng liền sẽ trực tiếp nhiều một chút đem thiếu thời gian cho bổ sung mỗi tháng đều là có nhất định trực tiếp thời gian t h như nói mỗi tháng bao nhiêu giờ người nếu là không có hoàn thành mục tiêu sẽ ảnh hưởng tiền lương loại hình người giống cờ gờ chiến đội loại này đánh cả một cái nguyệt thế giới thi đấu một tháng đều không có trực tiếp trực tiếp thời gian cũng không biết thiếu bao nhiêu cờ gờ sở dĩ không có phát sóng chủ yếu vẫn là cùng điệu bên kia trực tiếp hợp đồng đã đến kỳ lấy cờ gờ chiến đội thành tích trên cơ bản cùng trực tiếp bình đài ký kết chính là cải trắng giá hợp đồng mà lại trực tiếp bình đài cùng chiến đội ký kết cũng không thể ký quá lâu nhiều nhất một năm n g h ệ nghiệp chiến đội thành tích biến động thực tế là quá lớn cầm tới vô địch thế giới năm thứ nhì khả năng liền sẽ kéo vượt ngươi nếu là ký cái mấy năm có thể bệnh thiếu máu đến bạo tạc cờ vờ bên kia hợp đồng là thế giới thi đấu trước đó liền đến kỳ đ i ệ u bên kia khẳng định là nghị kê tiếp theo tiếp theo hẹn bất quá phùng dũng bên này ít nhiều có chút treo giá ý tứ nghĩ đến cùng thế giới thi đấu đánh xong về sau bọn hắn có thể cầm cái không sai thành tích đến lúc đó nói chuyện hợp tác đoán chừng sẽ càng thêm nhạy nhõm mà lại ở thế giới thi đấu thời điểm vốn là không thể đi trực tiếp ngươi làm hợp đồng cũng không có ý gì không đội ở cái này nhất thời cuối cùng chứng minh phùng d ụ n g cái lựa chọn này là chính xác quán quân chiến đội danh tiếng vô hai giá cả khẳng định sẽ tăng gọn t ô hiểu bên này hợp đồng khẳng định làm ì n h quyết định trên cơ bản mấy cái đại bình đài cũng đều tới cùng t ô hiểu thương thảo một chút trực tiếp sự t ì n h loại này nhân khí tuyển thủ trên cơ bản phát sóng về sau chính là nhân khí lúc nổ mọi người khẳng định càng thêm vui lòng ký mấy cái bình đài một mực tại tranh đoạn cuối cùng t ô hiểu hay là quyết định cùng liệu bên kia ký hợp đồng trước đó chính là cùng liệu bên kia hợp tác kia là thuộc về cờ chiến đội hợp tác hiện tại là người liệu bên kia hợp đồng cho vẫn tương đối có thành ý tôi hiểu tự nhiên sẽ không bởi vì lúc trước chính là tại l i ệ u trực tiếp có tình cảm mới lựa chọn l i ệ u tại trực tiếp cái nghề này bên trong ngươi nói chuyện gì tình cảm đây không phải là nói nhảm nha tôi hiểu cuối cùng vẫn là xem ai ra giá tương đối cao liệu mở giá tiền là mười hai triệu một năm cái này tiền lương quả thực không thấp đoán chừng cũng là đỉnh cấp giá cả đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói là đỉnh cấp không có cái gì lý do cự tuyển chương bốn trăm bảy mươi lăm sinh ý tới chương bốn trăm bảy mươi lăm sinh ý tới thẳng thắn đến nói liệu cho cái giá tiền này là mấy đại bình đài bên trong không sai biệt lắm cao nhất các bình đài tối cao cũng liền ra giá mười triệu m ạ thôi bây giờ đầu năm nay trực tiếp ngành nghề bọn biển cũng kém không nhiều phá diệt khẳng định không bằng trước mấy năm như vậy lửa nóng mấy năm trước là thật có dẫn chương trình kiếm được không ít tiền có thể để cho trực tiếp bình đài mở lên mười triệu ký n g ư ờ i nhất định là đại chủ truyền bá bên trong đại chủ truyền bá mà lại nói trực tiếp một điểm không có mấy cái dẫn chương trình có thể cầm cái giá tiền này đích xác có mấy cái đỉnh cấp dẫn chương trình kiếm càng nhiều b ấ t quá cái kia dù sao cũng là sỗi mà lại người ta là chuyên môn trực tiếp không giống tôi hiểu loại này trực tiếp chỉ có thể coi là cái nghề phụ hắn còn có đánh nghề nghiệp tiền lương đâu một người kiếm hai chia tiền Kim c hơn c hợp đồng nếu có hơn 10 triệu thu nữa h không hoặc h ậ vật p tiếp tiếp còn muốn cái trực cáo muốn tương đương với một năm tiền lương, người quảng n một gồm đâu. triệu với gì sẽ đạt lễ là bao n này tổn, xuống nói, năm đoán chừng cũng không phải cái số lượng nhỏ, tương đối mà nói cái giá tiền này là tốt nhất. Hơn n g giá mà là phí phải vật tới một tốt lễ lời số đối cái cái ữ còn có một điểm nếu bên kia cùng cờ gờ chiến đội cũng đặt thành hợp tác ý nguyện nguyện ý còn đem toàn bộ cờ gờ chiến đội cho kỳ tới tôi hiểu tại nói thời điểm đ í c h sắc cũng là cân nhắc đến điểm này dù sao mình hái ra ngoài về sau đối cờ gờ toàn bộ chiến đội đang cùng người khác nói chuyện hợp tác thời điểm không phải một chuyện tốt đặc biệt là song phương không tại một cái bình đài lời nói khả năng lưu lượng muốn đi phân đi hơn phân nửa người khác khả năng liền không quá nghĩ ký bọn hắn chiến đội t ô hiểu tại đàm phán thời điểm liền nghĩ đến cái này bên này là đề nghị tốt nhất đem cờ gờ chiến đội cũng ký kết xuống tới liệu bên này đáp ứng điều kiện này lần này đang tranh thủ tô hiểu còn có cờ gờ chiến đội thời điểm có thể nói là dốc hết vốn liếng chủ yếu vẫn là bị duệ mỹ răng trực tiếp cho chỉnh có chút khó chịu làm n ố i thủ lớn nhất duệ mỹ răng trực tiếp năm nay có thể nói là đại động tác không ngừng ra không ít tiền đem trong nước mấy người khí cao đại chiến đội toàn bộ đều ký kết quá khứ có thể nói tại liên minh huyền thoại phương diện này điệu là đánh không lại người ta điệu khẳng định không muốn ngồi mà chờ chết từ lưu lượng đi lên nói điệu hay là lợi hại hơn bọn hắn phải ổn định lão đại của mình vị trí thế là điệu liền nghĩ kiệt lực tranh thủ t ố hiểu tăng thêm cái cờ gờ chiến đội cũng là không sai chỉ bất quá cùng cờ gờ chiến đội hợp đồng không có cách nào lập tức liền ký kết cái nào trực tiếp bình đ ạ i tại đường thi đấu kỳ thời điểm cùng chiến đội ký kết hợp đồng kia là không có đều biết cái kia chiến đội tại đường thi đấu kỳ thời điểm đều sẽ có nhân viên biến động dù là ngươi là quán quân chiến đội khả năng cũng không ngoại lệ nhân viên cuối cùng cũng đều không xác định đâu cái này làm sao cùng ngươi ký kết hợp đồng khẳng định là rất không có khả năng cho nên tôi hiểu bên này trước hết ký hợp đồng chế i n độ i bên kia kế tiếp theo đàm chính là liệu đã đáp ứng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đều nói liệu thanh danh kém các loại vấn đề loại hình trên thực tế trực tiếp bình đ ạ i có mấy cái là thanh danh tốt đâu tư bản đều một cái tính tình cái này tiền lương tôi hiểu liền không có lý do yêu cầu người ta trực tiếp một lần tính trả nợ không có loại quy củ này mà lại trực tiếp bình đài cùng ngươi mặc dù khách khách khí, khí thế nhưng là mọi người cũng không phải là rất quen t ô hiểu hay là phải đường đường chính chính theo tháng lãnh lương còn tốt t ô hiểu hiện tại không thế nào thiếu tiền tạm thời không có sạch nợ vụ áp lực cho nên cũng đều không quan trọng hai ngày nay t ô hiểu một mực xuất hiện tại các lớn từ truyền thông trong tin tức điện cạnh vòng bên này t ô hiểu tiếp theo hẹn còn có ký kết n i ệ u những này khẳng định đều xem như đầu đề mà tại ngành giải trí bên kia t ô hiểu ngược lại là cũng tới đầu đề chủ yếu chính là mỹ n ấ u bên kia q u a n tuyên e l b u l mới rất nhanh liền sẽ cùng mọi người gặp mặt ca khúc đã toàn bộ chuẩn bị kỹ cảng trong đó có t ô hiểu viết năm đầu ca khúc mới vừa nghe nói t ô hiểu lại cho mỹ nậu viết năm đầu ca khúc mới trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ chờ mong lên dù là không phải m i nẩu p a n hâm mộ đều là tương đương chờ mong tô hiểu sáng tác năng lực đã được chứng minh qua không có người đang hoài nghi cái gì thiếu niên cùng gió bắt đầu thổi cái này hai bài ca bạo lửa chính là chứng minh tốt nhất n g ư ờ i có thể nói cái này hai bài ca là internet nước bạc ca qua một thời gian ngắn khả năng liền sẽ không có gì nhiệt độ nhưng bây giờ người ngay cả loại này ca đều không viết ra được đến ngược lại còn không bằng hắn đâu mà lại năm nay toàn cầu tổng quyết tái khúc chủ đề cũng là tô hiểu khắc dốc hết sức làm có thể có được toàn thế giới người chơi tán thành cái này nhất định có thể xem là khá dư v ị kinh điển lần này năm đầu ca khúc mới khẳng định ít nhất có một hai thủ dễ nghe đi một chút người qua đường khẳng định chính là đơn thuần muốn nghe ca khúc mới mà thôi hiện tại ca thực tế là quá kém chỉ có thể nghe lão ca thế nhưng là mặc kệ cái gì ca ngươi một bực nghe khẳng định sẽ dính đây là không thể tránh né hiện tượng đơn khúc theo điểm là hủy đi một ca khúc phương thức tốt nhất mọi người d ư ớ i loại tình h u n g này khẳng định vẫn là rất bức thiết hy vọng nhìn thấy màu mới mỹ nậu e l bung mới còn không có phát ra tới đâu liền trực tiếp leo lên nóng lục soát có thể nói nhân khí rất cao t ô hiểu tin tưởng tại đầy ra về sau sẽ càng thêm nóng nảy từ nội tâm chỗ sâu đến nói chính t ô hiểu cũng rất mong đợi không biết vì cái gì nhìn thấy trước đó mình thế giới kia đ ổ vận xuất hiện trong thế giới này hay là rất có cảm xúc t ô hiểu ở căn cứ bên trong cảm giác tương đương nhàm chán bất quá mỹ nậu ban đêm cho t ô hiểu gọi điện thoại làm sao vậy gần nhất không phải vẫn bận ghi chép ca sao mỹ nậu nhà danh nói đừng đề cập ghi chép ca thời điểm thật sự là quá mệt mỏi không sao chép quá trình hay là rất tốt đặc biệt là hát người v i ế t những cái kia ca tử khu k h t ô hiểu trong lúc nhất thời có chút xấu hổ vậy thật là không phải chính hắn biết hắn chỉ là thiên nhiên công nhân bút bác chỉ nghe t ô hiểu nói vậy ta đề nghị ngươi ban đêm trước khi ngủ trực tiếp đọc thuộc lòng mấy lần bị nầu phát tới một cái biểu lộ bao rõ ràng khá là không biết phải nói gì sau đó nàng mới nói chính sự đối tô hiểu lần trước ngươi nói với ta để ta giới thiệu cho ngươi mua ca người là nghiêm túc hay là nói b ù a đương nhiên là nghiêm túc bất quá cũng được nhìn loại hình không phải cái gì loại hình ca ta đều có thể biết t ô hiểu mở miệng khiêm tốn một chút k h i thật hắn khúc trong kho thật đúng là cái gì ca đều có hiện tại kỳ thật bán ca ý nghĩ cũng không có mãnh liệt như vậy nợ nần vấn đề toàn bộ giải quyết hiện tại không có áp lực gì thậm chí trong tay còn có chút tiền tiết kiệm nhưng vẫn là phải vì về sau suy nghĩ tương lai quỷ biết mình có thể hay không đột nhiên bệnh thiếu máu đâu tích lũy chút bốn kim tổng là không có sai có sinh ý khẳng định phải làm vậy là được người này là ta trong vòng một cái nhận biết gần nhất cùng ta muốn ngươi phương thức liên lạc nói muốn tìm ngươi h ẹ n ca ta không có lập tức cho hắn tới trước hỏi một chút ngươi. ngươi nếu là cảm thấy không có vấn đề vậy ta liền đem ngươi phương thức liên lạc cho hai người các ngươi trò chuyện một chút nhìn xem có hay không khả năng hợp tác tính chương 476, cùng nữ mc xong bài chương 476, cùng nữ mc xong bài mỹ nậu giới thiệu qua đến cái này minh tinh gọi là c h u minh nói thật tô hiểu không thế nào nghe nói qua lúc đầu hắn liền không thế nào chú ý ngành giải trí tại trước đó mình thế giới kia thời điểm hắn có thể nhận biết cũng liền một chút nổi tiếng minh tinh hoặc là bị đen ra liệm minh tinh những năm gần đây mới ra ngoài đại hồng đại tử những cái kia hắn thật đúng là không thế nào nhận ra đến thế giới này liền càng không, cần nhiều lời, hắn căn bản liền không biết cũng may có bạn đăng internet cái gì tư lịch mình đại khái lục x o á t một chút liền không sai biệt lắm biết vừa tìm mới nhìn ra đến hợp lấy cái này c h u minh kỳ thật danh khí thật không tính nhỏ mười mấy tuổi thời điểm liền lấy ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo đằng sau phát triển rất tốt mấy thủ tình ca trực tiếp đại hòa hai mươi tuổi niên kỷ đến nhân sinh đình phong được người xưng là một đời mới tình ca vương tử chỉ bất quá phía sau ca khúc chất lượng liền tương đối mà lại hắn còn thử một cái truyền hình kết quả càng chuyển càng không được hát k h á c loại hình ca khúc ngược lại khiến người khắc khí trở nên không được dãy dụa mấy năm này cũng còn tính là cái không sai minh tinh dù sao có trước đó nội tịnh chỉ là trải qua trước kia đại hồng đại tử hiện tại một năm này không bằng một năm tình huống để hắn rất lung túng hiện tại hắn có thể làm hay là đẩy ra tốt tác phẩm đem miệng của mình bia chậm rãi tìm trở về mới có thể nhân khí lên cao bởi vì hắn l ệ n h cũng không phải bởi vì cái gì bê bối l ệ n h t h u ậ n ý chính là mình nghĩ đến truyền hình nhất định phải cả đa nguyên hóa âm nhạc con đường phát triển kết quả đem mình chơi càng ngày càng không được mà dù sao nội t ì n h tại mà lại trước đó có thể lựa chứng minh hắn tiếng ca hay là có đồ vật t ô hiểu nhìn một chút hình của hắn không tính là rất đẹp trai cái chủng loại kia tiểu t h ì tươi chắc hẳn hẳn không phải là dựa vào nhan giá trị l ử a cháy đến ai chỉ cần có thể đẩy ra ưu tú tác phẩm hắn vẫn có thể lựa ngành giải trí bên trong nghĩ l ử a cháy đến có rất nhiều loại con đường một mạc nhất chính là dựa vào ưu tú tác phẩm nhưng cũng là khó khăn nhất cho nên rất nhiều người đều không có cách nào đi đường này hiện tại vòng âm nhạc từ bên trong muốn tốt ca thực tế là quá khó hắn cùng đoàn đội nhìn thấy mỹ n ấ u bên này đẩy ra đại họa tác phẩm về sau tự nhiên là nghĩ đến t ô hiểu nghĩ đến có thể hay không có cơ hội hợp tác một chút t ô hiểu nhìn thấy trải nghiệm của người này về sau tranh thủ thời gian tìm mấy thủ hắn ca nghe một chút nghe mấy thủ nóng bỏng nhất thẳng thắn đến nói còn có thể ca khúc chất lượng r ấ t bỏ không nói tối thiểu nhất hắn âm sắc các phương diện hay là rất sạch sẽ đồng thời có nhất định đặc sắc người ta vừa nghe đến bài hát này liền biết là hắn hát cái này chính là nhận ra độ người giống rất nhiều phổ thông ca sĩ khả năng hát cũng rất không tệ nhưng là người khác nghe n g ư ờ i thanh âm cùng khác ca sĩ mỗi cái gì khác nhau như bức ca sĩ trên cơ bản đại đa số thanh âm mọi người nghe xong liền biết là ai thiếu tác phẩm cái này dễ nói tại tôi hiểu cái này bên trong nhiều nhất chính là tác phẩm chỉ cần ngươi mang theo tiền đến là được tô i hiểu hay là có ý định đi tinh phẩm hóa lộ tuyến hắn sẽ không bán quá nhiều ca ra ngoài ngươi đến mua có thể giá cả vô cùng cao nguyện ý chúng ta liền thành giao không nguyện ý lời nói liền dẹp đi đi cái này không có gì dễ nói ngươi dựa vào đi lượng khẳng định là không được như vậy ca khúc khẳng định là đầy đủ nhưng là quá mệt mỏi ngươi đạt được chỗ cùng người khác hợp tác mà lại trong thời gian ngắn xuất ra quá nhiều tác phẩm cũng đều là chất lượng rất không tệ ngươi là có thể dùng thiên tài lý do này để giải thích mọi người không có cách nào lấy ra mao bệnh đến bất quá tóm lại hay là có không hợp lý địa phương giá cao bán một bài khả năng liền đủ tô h i ể u chống đỡ một hồi cái này vẫn tương đối thoải mái tô h i ể u đều dự định tốt lao tử liền muốn làm ngành giải trí bên trong quý nhất nam nhân dù sao giá cả đặt ở cái này ngươi nếu là cảm thấy có thể làm là được cũng không ai bất ngơi chúng ta đều công khai đi giá mua cũng sẽ không thua thiệt tô h i ể u nói thật hát đối tay để nói ngươi dùng nhiều tiền mua một bài để cho mình có thể lửa ca khúc tuyệt đối là có lời lửa về sau không chỉ là ca khúc ngươi còn có thể tại phương diện khác kiếm tiền t h như buổi hòa nhạc thương diễn đại n ô n những vật này mang tới lợi ích là không thể tưởng tượng tôi hiểu lao sư ngươi tốt không biết ngươi hôm nay có r ả n h không chúng ta gặp mặt đ à m một chút thế nào chu minh bên kia h ẹ chặt tăng thêm về sau liền phát tin tức thái độ thoạt nhìn vẫn là rất không tệ n i ê n kỷ nói thật lên khẳng định là so t ô hiểu còn lớn hơn hắn còn cùng kính hô lao sư chu minh tại ngành giải trí bên trong thật trà trộn không thiếu n i ê n hiện tại cũng mới hai mươi mấy tuổi mà thôi, tôi h nhưng t ô hiểu niên kỷ cũng không lớn tất cả mọi người là người trẻ tuổi t ô hiểu đối người này không có cảm giác gì dù sao chỉ cần không phải có cái gì mặt trái tin tức nghệ nhân là được còn lại t ô hiểu đều sẽ đối xử như nhau không nói tình cảm chỉ trò chuyện giá cả không có vấn đề vậy ngày mai ngươi nhìn có thể chứ hôm nay ta khả năng có chút việc t ô hiểu cũng không phải cố ý t h ừ a nước đục thả câu để cao mình thân phận buổi tối hôm nay là thật có sự tình đ ề u l i ễ u bình đại người bên kia hẹn xong đêm nay bọn hắn sẽ tới cùng t ô hiểu ký cách chính thức hợp đồng trước đó cái kia bất quá là mục đích nghe nói là có cái gì quá trình loại hình A chu minh bên kia cũng dứt khoát xem ra hắn gần nhất thời gian còn thật nhiều đó không thành vấn đề ngày mai gặp ba n đêm bên này l i ễ u người cũng tới đi thẳng kẹt chiến đội căn cứ bên trong cũng không có gì chỗ không thích hợp bởi vì c ờ gờ cũng chẳng mấy chốc sẽ cùng điệu bên kia ký kết đối điệu người thái độ hay là vô cùng tốt bên kia đến hết t h ể hai người trong đó một cái là chủ quản cấp bậc nhân vật hay là nữ nhân không tính là cái gì mỹ nữ rất cường thế cảm giác còn có một người chính là trợ thủ cấp bậc một mực đi theo bên cạnh t ô hiểu cũng không hỏi kỹ là thân phận gì đã đều không có chủ động cùng hắn giới thiệu vậy đã nói do thực tế là bình thường thân phận là không thế nào trọng yếu ký hiệp ước về sau nữ trưởng phòng cùng t ô hiểu năm tay song p ư ơ n g còn tiến hành chụp ảnh chung c h ỉ vẫn còn rất phù hợp thức giám vẽ làm xong những n à y về sau l i ế u người không có lập tức đi trò chuyện một chút trực tiếp kế hoạch tôi hiểu làm vô địch thế giới thủ truyền bá lời nói khẳng định sẽ cho đủ bài diện dù sao tốn nhiều tiền như vậy không hảo hảo tạo thế hấp dẫn người xem lời nói ta còn chơi cái gì đâu thủ truyền bá lời nói liền đặt ở ba ngày sau đi về thời gian có vấn đề gì hay không mấy ngày nay thời gian chúng ta liền sẽ bắt đầu tuyên truyền tạo thế cũng cần ngươi tại người xã giao phần mềm phía trên phối hợp chúng ta tuyên truyền tôi hiểu suy nghĩ một chút liền nói ba ngày sau hẳn là không chuyện gì vậy liền thời gian này đi còn có thủ truyền bá ngày ấy bởi vì chúng ta cùng cờ gờ bên kia hợp đồng còn không có ký kết bọn hắn không có cách nào trực tiếp liền không thể cùng một chỗ làm thủ truyền bá hoạt động chúng ta bên này là an bài người khí nữ mc cùng ngươi xong bài ngươi cảm thấy thế nào liệu chủ quản nói một lần thủ truyền bá kế hoạch này an bài chương 477, t a rất đắt chương 477, t a rất đắt lúc đầu bình thường ký quán quân chiến đội khẳng định sẽ hảo hảo vận doanh một đợt, trù hạch o một chút hoạt động loại hình thì như nói lại thêm bình đài một chút dẫn chương trình cờ gờ chiến đội cùng dẫn chương trình cùng một chỗ lộn xộn sau đó song phương tạo thành hai cái đội đến đôi chiến q u á n quân chiến đội phối hợp mấy người khí dẫn chương trình chắc hẳn hẳn là còn rất có xem chút chỉ bất quá vừa rồi cũng nói bởi vì đ ư ờ n g thi đấu kỳ còn không có kết thúc cờ cờ chiến đội bên này cuối cùng đội hình tình huống còn không có xác định đâu cũng không cách nào hiện tại liền phát sóng nhưng là một mực chờ đợi lời nói cũng không phải chuyện gì tôi hiểu cái này nhiệt độ chẳng phải là đều l ã n g phí nha quay đầu mới trận đấu mùa giải bắt đầu trực tiếp thời gian khả năng lại thiếu thốn cho nên bên này liền trù hạch để t ô hiểu trước phát sóng t ô hiểu bên này tự nhiên đều không có vấn đề gì dù sao trực tiếp thời điểm tránh không được hay là phải chơi bừa hiện tại chính t ô hiểu có mấy cái sợ trường anh hùng vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng cũng không sợ chơi mất mặt về phần là cái nào nữ mc t ô hiểu thật đúng là không rõ ràng nói trắng ra hắn đối nữ mc cũng không nhiều làm hứng thú Bị nậu cái này đại minh tinh còn không có giải quyết đâu những người khác vẫn là hướng phía sau hơi đứng đứng đi dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau mọi người đ à m trong chốc lát liệu người bên kia liền rời đi hẳn là còn rất bận rộn dáng vẻ bọn hắn là từ nơi khác tới liệu công ty tổng bộ cũng không tại giang hải chuyên môn đi máy bay tới cũng có thể nhìn ra đối t ô hiểu coi trọng trình độ tôi hiểu ngược lại là khách khí một chút lưu người ta ăn cơm bất quá người ta rõ ràng hay là rất bận r ộ i cũng không có cùng nhau ăn cơm ngày thứ nhì tôi hiểu mới cùng chu minh bên kia hẹn cái cơm địa phương là chu minh bên kia định một cái xem ra hoàn cảnh còn rất khá vốn riêng đồ ăn nhìn cái dạng này hẳn là liền không thế nào tiện nghi tôi hiểu là mình đến không nói cho mang ra thuộc đến thời điểm tôi hiểu cũng hỏi một chút mỹ n ấ u hỏi nàng tới hay không cùng một chỗ cái này chu minh không phải nàng bằng hữu nha ai ngờ mỹ n ấ u biểu thị mình còn tại ghi c h ắ p ca liền không có thời gian tới tôi hiểu nghe xong cái này đại kháiền minh ạ c h đoán chừng nàng cùng cái này chu minh quan hệ cũng không tính được cái gì tốt bằng hữu đi nhiều lắm là chính là có thể miễn cưỡng giúp một chút cái c h ủ loại kia đặc biệt là h ỏ i q u a y đầu làm sao ra giá thời điểm bị n ổ cứ việc nói thẳng giá cả lời nói chính ngươi nhìn xem m ớ n lấy chính ngươi làm chủ khỏi phải cân nhắc mặt mũi của ta ta cùng hắn cũng liền miễn cưỡng nhận biết mà thôi trước đó cùng một chỗ tiếp nhận một cái quảng cáo không tính rất quen tôi hiểu liền không có hồi phục bất quá hắn đại khái xem như tâm lý năm chắc ngành giải trí bên trong cũng đúng là như thế nào có nhiều như vậy hảo bằng hữu rất nhiều đều là mặt ngoài bằng hữu chu minh bên này cũng là một người tới cái này cũng làm cho tô hiểu có chút không nghĩ tới vốn đang coi là sẽ mang người phụ tá loại hình đây này trên thực tế cũng không có so với tô hiểu tại trên mạng nhìn thấy ảnh t r ụ n chu minh bản nhân xem ra giống như muốn hơi tiểu tụy một điểm không có như vậy tinh xảo cảm giác chủ yếu ảnh t r ụ n đều là có mỹ nhan rất nhiều minh tinh nhất là nữ minh tinh n g ư ờ i truyền thông đập ảnh t r ụ n quay đầu phát ra ngoài trước đó các nàng đoàn đội đều phải s ố n nhìn nếu là p không được khẳng định không để ngươi phát trừ phi là phía trên con môi kia đích sắc không dám lỗ mãng cho nên nhiều khi đều nói hoa hạ đài truyền hình là kính chiếu yêu mà lại hắn hôm nay cũng không thế nào trang điểm xem ra có khác nhau hẳn là bình thường chủ yếu vẫn là mắt u ồn thầm có chút nghiêm trọng xem ra áp lực thật lớn bộ dáng đơn thuần nói nhan giá trị lời nói cái này minh tinh có thể nói là bị tô hiểu cho treo lên đánh vô tình treo lên đánh cái chủng loại kia gặp mặt về sau trước chọn môn ăn sau đó hai người liền hàn l u y ê n chu minh người này mặc dù xem ra con trẻ bất quá lại cho người ta một loại lão luyện cảm giác đoán chừng cái này cùng hắn mình xuất đạo tương đối sớm tại ngành giải trí sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy cũng có quan hệ đi kỳ thật rất nhiều minh tinh hoặc là nói tuyệt đại bộ điểm ngươi nếu là tiếp xúc liền có thể phát hiện hay là rất có lệ phép rất khách khí nhất là tại bên ngoài bày ra mọi người đều biết đầu năm nay ngươi tùy tiện một động tác m ộ t câu khả năng người khác đều sẽ đem ngươi hủy tại bên ngoài khẳng định phải chú ý điểm cũng đừng q u ả n g có phải là giả giả thời gian lâu dài đều sẽ trở thành tự thân một c h ù n g tập quán cùng chu minh nói chuyện phiếm thời điểm tôi hiểu cảm giác người thật thoải mái người này rất biết nói chuyện phiếm hai người mới nói chuyện thời điểm là từ liên minh huyền thoại cái để tài này triển khai ngươi l a hắn cũng xem so tài mà lại đối cái này trò chơi còn hiểu rất rõ có thể nhìn ra là thật một mực chơi cái này trò chơi đột kích học bụ không có loại này đảm tiếu tự nhiên hiệu quả con thỉnh thoảng nói với t ô hiểu một chút ngành giải trí bên trong cái nào cái nào thì thật cũng là thâm n i ê n luôn mê còn có cái nào cực kỳ cải bắp lại một mực tìm hắn cùng một chỗ s o ắ n bài có cái nữ minh tinh thích nhất chơi tiểu ngư nhân loại hình những này nếu là nói cho người khác nghe khẳng định cảm giác rất có biệt vui chỉ là tại t ô hiểu cái này bên trong không có cảm giác gì bởi vì t ô hiểu thật cũng không hiểu rõ thế giới này minh tinh hắn nói ra một cái tên thời điểm tôi hiểu đầu góc bên trong là chừng không bất quá nói chuyện tiếng nha đối diện nói đồ vật ngươi có biết hay không cái này cũng không trọng yếu chỉ cần mọi người có thể trò chuyện xuống dưới là được tôi hiểu thỉnh thoảng lộ ra cái thích hợp tiêu dùng chu minh còn tưởng rằng chính mình đạo rất tốt để tôi hiểu vui vẻ như vậy từ cái này bữa tối bên trong cũng có thể nhìn ra tôi hiểu trước mắt tại ngành giải trí bên trong địa vị cho dù là danh khí cũng không tệ lắm minh tinh thì thế nào tại tôi hiểu trước m ặ t còn không phải khách khách khí khí, thậm chí còn mang một chút định b ỡ ở bên trong dĩ nhiên không phải bởi vì tôi hiểu vô địch thế giới thân phận còn không phải bởi vì t ô hiểu có thể xuất r a tốt tác phẩm trong vòng nổi danh sáng tác người cái nào địa vị đều là khá cao không có cách nào ca sĩ rất nhiều ưu tú ca sĩ cũng rất nhiều nhưng ưu tú sáng tác người liền lệ thiếu một chút tỷ lệ phương diện là mất cân bằng n g ư ờ i xem một chút hiện tại trên thị trường ưu tú tác phẩm càng ngày càng ít liền có thể nhìn ra hoàn cảnh bây giờ nói đến phần sau tự nhiên thuận theo tự nhiên liền cho tới âm nhạc phương diện này t ô hiểu thích hợp triển lộ một chút mình tại âm nhạc phương diện tri thức dự trữ nghe chu minh cũng là không khỏi cảm thán không hổ có thể viết ra tốt như vậy tác phẩm người này thật là có trình độ cho tới cùng tô hiểu hẹn ca thời điểm tô hiểu cũng biểu thị mình trước mắt trong tay liền có không tệ ca khúc nhưng là phương diện giá tiền sẽ phi thường quý so trong vòng nổi tiếng sáng tác người còn một quý chuẩn bị tâm lý thật tốt chu minh làm thành danh nhiều năm ca sĩ thu nhập một mực không kém trong tay khẳng định không thiếu tiền ca sĩ nhiều khi thu nhập nơi phát ra so diễn viên còn nhiều hơn một chút hắn lập tức cho thấy thái độ của mình chỉ cần tác phẩm tốt giá cả quý cũng không phải vấn đề gì nói trắng ra chính là không muốn đắc tội tô hiểu quay đầu cảm thấy không thích hợp mình không muốn chính là về sau còn có cơ hội hợp tác loại người này khẳng định không thể đắc tội t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám cộng tác thủy long tỷ t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám cộng tác thủy long tỷ chu minh bên kia đã đều nói tô hiểu cũng không nói nhảm trở về về sau sẽ đem ca khúc phát cho hắn nhìn xem đều nói là giá cao bên này tô hiểu trở lại căn cứ về sau cũng không thế nào mập mờ, mờ cho đích thật là tốt ca hắn chọn lựa một bài có thể đại biểu mình thanh xuân ca khúc trời nắng làm lưới ư ớ c mây phía trên bình luận nhiều nhất ca khúc bài hát này được hoan n ê n trình độ còn có kinh đ i ể n trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời vì sao bình luận nhiều như vậy chứ không ốm mà rên bên ngoài nói rõ hay là có có thể gây nên người khác cộng minh địa phương lúc trước lúc trước có người yêu ngươi thật lâu nhưng hết lần này tới lần khác gió dần dần đem khoảng cách thổi thật xa thanh niên nhóm nghe tới bài hát này đích thật là rất có cảm giác người kia thanh xuân bên trong còn không có cái yêu mà không được người đâu đây cũng là nhân sinh một bộ điểm đi đều giấu ở ca bên trong vừa đến nửa đêm mười hai giờ hai ngày một màng nước mắt rầm rầm liền hướng hạ lưu ai cũng là cái tuổi đ ó tới loại này ca khúc tuyệt đối có thể lựa đồng thời trở thành hắn tác phẩm tiêu biểu bao nhiêu năm sau cũng là có người nghe cái này cũng tương đối phù hợp tô hiệu trước mắt mạch suy nghĩ cầm tương đối kinh đ i ể n ca khúc bán giá cao kiếm tiền so đi lượng mạnh hơn một chút loại này đại biểu thanh xuân ca khúc ta bán ngươi cái mười triệu không có vấn đề gì chứ ta đều đem thanh xuân lấy ra đổi tiền tiện nghi không tưởng nổi nếu không phải không có tiền ai nguyện ý làm chuyện loại này đâu trời nắng bài hát này phong cách hay là thật phù hợp chu minh phong cách hắn hay là hát tình ca hơi tốt đi một chút có thể hay không hát ra chu đồng trình độ cái này liền không có cách nào bình luận tôi hiểu cảm thấy không đạt được loại trình độ đó bất quá ở cái thế giới này vẫn là độc nhất vô nhị đại hỏa khẳng định không có vấn đề ngươi đừng nhìn bài hát này đều không ít năm tháng nhưng kinh điển chính là kinh điển ở cái thế giới này hiện tại lấy ra hay là đồng dạng có thể l ự a mười triệu cái giá tiền này đích thật là có chút hơi cao từ một ca khúc góc độ đ ể n ó i nghiệp nội thu phí lại thế nào cao cũng không thể như thế thu phí có chút giao giá trên trời hương vị tôi hiểu chính là tại giao giá trên trời dù sao ngươi cảm thấy đi liền mua tôi h không được thì thôi tôi hiểu lại không phải nhất định không phải kiếm cái này tiền mới được vẫn là câu nói kia mười triệu là quý nhưng ví đồ vật chỉ có quý cái này một cái khuyết điểm còn lại đều là ưu điểm lão tử cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi cuối cùng máu kiếm hay là ngươi nếu là ngay cả điểm này quyết đoán đều không có vẫn là thôi đi tôi hiểu cũng coi là nhìn dưới người đồ ăn đầu tiên hắn có thể móc ra nhiều tiền như vậy nếu là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy người tôi hiểu muốn nhiều tiền như vậy cũng không có ý nghĩa gì tôi hiểu khẳng định liền sẽ làm đẳng cấp kém một chút ca khúc tiện nghi một chút bán nhưng là chu minh náo nhiệt nhiều năm như vậy coi như hai năm này phát triển xu thế không tốt lắm thu nhập hay là rất không tệ qua nhiều năm như vậy tiền c ũ n g kiếm hoàn toàn không thiếu tiếp theo hai người cũng coi là lần này hợp tác nếu là lần này hợp tác đã thành xem như đánh xuống tốt đẹp cơ sở về sau lại hợp tác tôi hiểu liền sẽ không như thế n g n g ác dù sao cũng là mối khách cũ ca khúc phát quá khứ giá cả cũng nói bài hát này quyết định bán thời điểm tôi hiểu liền đăng ký một chút nếu là hắn không muốn còn tiết lộ đoan chừng có thể bội chết gửi tới thời điểm tôi hiểu trực tiếp liền đem mười triệu báo giá nói tình nhự ngươi đồng ý là được không đồng ý liền là xong chu minh bên này một lát sau mới đáp lại đoan chừng lực chú ý đều bị bài hát này hấp dẫn đi tôi hiểu lão sư bài hát này ta rất muốn s ắ c thực rất tốt nhưng là cái giá tiền này đích sắc cũng lệ quý so trước mắt thị trường đỉnh cấp giá cả còn cao không ít ngươi xem một chút có phải là có thể rẻ hơn một chút đang mặc cả liền chứng minh là thật rất m u ố n nhưng là cái giá tiền này quả thật có chút không là m người hắn cái phản ứng này cũng trong dự liệu nếu là không nói một lời liền đáp ứng nói thật tô hiểu đều có chút không dám tin không chừng phải hoài nghi có phải là nghị sáo lộ ta bình thường mặc cả mới là phù hợp lẽ thường phản ứng đoán chừng hắn coi là tô hiểu tại giao giá trên trời đi trên thực tế cũng không phải là tô hiểu trực tiếp liền nói ta bên này không mặc cả chính là cái giá tiền này không tin ngươi có thể đi hỏi một chút mi tôi hiểu cứ như vậy nói chuyện biết không có khả năng thực sự có người chạy tới hỏi làm như vậy lời nói chuyện này thường đoán chừng chính là số âm lại nói hắn coi như hỏi lời nói bị nầu cũng sẽ không nói có nói chuyện một thiếu niên loại kia internet đỏ ca đều bán hai triệu ra ngoài trời nắng loại này ngũ tinh kinh điện cấp bậc ca khúc mười triệu hợp lý tôi hiểu lại thêm một câu mà lại nó đáng cái giá này một cái thế giới khác thành công để tôi hiểu hoàn toàn là mê chi tự tin hắn hoàn toàn không cần lo lắng đẩy ra về sau sẽ tại trên thị trường gặp l ệ n h thế giới khác nhau mọi người phẩm bị cũng không có biến hoa quá lớn tôi hiểu đều nói như vậy chu minh bên kia chắc chắn sẽ không lại kế tiếp theo xoắn suýt giá cả trả lời được rồi ta sẽ cùng đ o à n đội thương lượng một chút chậm nhất hai ngày cho người hồi phục trước mắt tôi hiểu trong ngắn hạn kinh tế áp lực không có tự nhiên sẽ không vội vã như vậy hai ba ngày thời gian hẳn là liền nói không có vấn đề ngày mười lăm tháng mười một chính là tôi hiểu tại điệu trực tiếp thủ tú thời gian nói thủ tú cũng không nghiêm c ẩ n trước đó chính là tại điệu trực tiếp chỉ có thể nói là vô địch thế giới thủ tú đi ký kết mới hợp đồng về sau liền bị xem như hoàn toàn mới dẫn chương trình mà đối lãi mà tôi hiểu hôm nay cộng tác nữ mc tôi hiểu hôm qua liền biết là điệu bên này nhân khí liên minh huyền thoại dẫn chương trình đồng dạng cũng là quan phương thi đấu sự t ì n h giải thích t h ủ y long tỷ nữ nhân này tết tuổi tôi hiểu bao nhiêu là nghe nói qua thường xuyên tại trên mạng nhìn thấy mọi người nhà danh nàng t h ủ y long tỷ cái danh này giống như cũng là giải thích thời điểm nói h i ế u nói vượn mới ra ngoài cụ thể giải thích thế nào tôi hiểu thật đúng là không thế nào nghe cũng không dám đi tìm về thả nhìn sợ đối với mình l ô thai tạo thành tổn thương là chủ truyền bá lời nói dù sao nhân khí rất cao hẳn là cũng có chỗ hơn người nói tóm lại chỉ cần không mở miệm kia cũng đều là rất không tệ đối quan phương cái này an bài tôi hiểu cũng không có gì ý kiến hắn có ý kiến cũng không có tác dụng gì n ế u bên này liên minh huyền thoại nữ mc bên trong nàng đích sắc xem như không sai cái này an bài còn thật hợp lý kỳ thật dù sao còn có quan phương nữ giải thích cái thân phận này tăng thêm khả năng cái thân phận này tăng thêm không phải quá nhiều chủ yếu thủy long t ỷ người này giống như cũng rất có thể cả sống mang mang tô hiểu cảm giác cũng không tệ nói không chừng có hiệu quả áp thích đều thả ra nên có bài diện đều cho tôi hiểu ban đêm tám giờ phát sóng vừa mở truyền bá sở tiêu đeo bên trong liền nhân khí tăng gọn bên trong mưa đạn nhiều không được lần trước trực tiếp hay là thật lâu trước đó đ á n h tiến vào quý sau thi đấu về sau tôi hiểu liền không thế nào trực tiếp qua khoảng thời gian này mới là tôi hiểu chướng phấn nhiều nhất thời điểm cho nên ngươi nhìn sở t i ê u đi ô có thể cảm giác được rõ ràng khác biệt chương 479, n g ư ờ i a star vũ em chương 479, n g ư ờ i a star vũ em nói đến cũng thật có ý tứ khoảng cách lần trước trực tiếp giống như cũng không phải thật lâu thế nhưng là đãi ngộ lại hoàn toàn không giống lần trước hay là cái tiểu chủ truyền bá đâu cầm tới vô địch thế giới về sau lại trực tiếp liền có chút áo gấm về quê cái mùi kia Sở tiêu đi, bên trong rất náo nhiệt đại đại tiểu tiểu điệu phía trên một chút dẫn chương trình cũng đều tới soát lễ vật vì tham gia náo nhiệt thuận tiện h ô n cái quần mặt đoạn chừng điệu bên kia cũng ám hiệu một chút tôi hiểu thủ truyền bá tận lực làm náo nhiệt một chút cũng sẽ không có liên minh huyền thoại khu dẫn chương trình sẽ đi bài xích tôi hiểu cảm thấy tôi hiểu trực tiếp thời điểm đoạt sự nổi tiếng của bọn họ ảnh hưởng không đến mức lớn như vậy tôi hiểu dù sao cũng là cái tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp thời gian sẽ không quá nhiều người ta cũng liền t ỉ n h phẳng trực tiếp một chút lại nói t ô hiểu loại này cấp bậc tuyển thủ tại điệu nhưng thật ra là một chuyện tốt bởi vì vô địch thế giới còn có tô hiểu bản nhân nhiệt độ quá lớn hãng tại điệu trực tiếp lời nói một chút cái khác bình đài người muốn nhìn t ô hiểu trực tiếp lời nói khẳng định liền phải tới bởi như vậy lời nói có thể hấp dẫn rất nhiều mới người sử dụng mới người sử dụng sau khi đến tự nhiên có thể chuyển hóa lưu giữ lại một bộ điểm đến lúc đó ngược lại tiện nghi khắc dẫn chương trình mọi người cao hứng còn không kịp đâu đ i ề u sở dĩ giá cao ký t ô hiểu đấy cũng là cái chủ ý này trong lúc nhất thời t ô hiểu sở tiểu đi ô bên trong xem ra rất náo nhiệt lễ vật cái gì bay lời trời không phải siêu hỏa khả năng liên bình màn đều lên không đi trên màn hình đều là siêu hỏa đặc hiệu t h ủ y long t ỷ làm hôm nay cộng tác tự nhiên cũng là tương đối nể tình trực tiếp tới tô hiệu sở tiêu đi ô bên trong ném mười cái siêu hỏa thủ bút còn tính là không sai tô hiểu hôm nay phát xong đến bây giờ cảm giác đều tại cảm tạ lễ vật người ta nể tình đến tặng quà ngươi khẳng định phải cảm tạ đây là lễ phép căn bản vấn đề có một ít minh tinh mở trực tiếp có thể là không hiểu nhiều cái này cũng có thể là là tương đối tự cao tự đại mở không được cái t i ê miệng dù sao tại trực tiếp về sau người ta cũng không ít cầm cái này nói sự tỉnh đến cấp ngươi cổ động x o á t một đồng lớn kết quả ngay cả danh tự đều không nói một tiếng có chút không đúng chỗ cùng thủy long t ỷ là có vạch t hai người sớm thêm hào hữu đều là một vòng bên trong người đặc biệt nàng hay là quan phương giải thích mọi người bình thường ngẩng đầu không gặp túi lầu gạo chơi game cùng một chỗ mở đen lời nói mọi người vẫn tương đối quen thuộc dùng y y giọng nói sớm đã tại y y bên trên mở cái gian phòng tôi hiểu sau khi đi v à o liền nghe tới thủy long t ỷ thanh nhầm ui u b có thể nghe tới sao ohz t ô hiểu bên này không có như vậy chủ động đáp lại nói ừ n có thể nghe tới chúng ta tiến vào trò chơi đi vậy Long ta t h đến mời ngươi đi ngươi đem mình trò chơi id phát ta một chút tôi hiểu bên này cắt địa nghỉ ý, ý giao diện bên trong cấp nước long tỷ phát mình id hôm nay mang thủy long tỷ cùng một chỗ đánh tự nhiên là đánh nước phục hẻm núi tri đình đánh xe vợ hàng cấp cao ván lời nói đoán chừng là căn bản liền chịu không được thủy long tỷ cái này trò chơi trình độ nhà ngươi nói nàng cực kỳ cải bắp cũng không nghiêm cận tại trong nữ nhân xem như còn tốt đánh hẻm núi chi đỉnh lời nói đoán chừng cũng có thể hôn một hôn ngươi trông cậy vào nàng nhiều xe là rất không có khả năng đi vào sao làm sao còn không có tiền đến thủy long tỷ thúc tôi hiểu đến đến cái này liền tiền đến mưa đạn bên trên mới phát sóng liền cạn h ư thế kích thích không quá phù hợp đi ta vừa tiến đến liền thấy thủy long tỷ tại đua xe k u k u cái này sóng là trâu già gặm cỏ non o h á nhanh lên chạy liệu an bài thế nào để o h á mang thủy long tỷ chơi game đây không phải cực hạn tra tấn à tiểu hòa tử xem xét liền còn không có tiến vào xã hội hiện tại nhiều tiền khó kiếm ngươi là không biết sao đều tại vì tô hiểu mặc niệm thời điểm hai người cũng coi là đập đi vào đẳng cấp đều không cao hẻm núi chi đỉnh nhập môn tiêu chuẩn mà thôi hay là rất tốt sắp xếp chủ yếu nhất vẫn là ván này hai người bao xuống bình thường mang m g ộ i tử cùng một chỗ mở đen lời nói đều là đi xuống đường chiếm đa số ngội tử phụ trợ hai người mới có thể hô động bắt đầu sẽ không thực sự có người mang ngội tử còn muốn lấy đường đường chính chính chơi với ma tôi hiểu bọn hắn bên này vì tiết mục hiệu quả ván đầu tiên liền chơi bên đường đánh mình không phải rất am hiểu vị trí khả năng bởi vì có phụ trợ nguyên nhân đi sắp xếp liền tương đối nhanh người bình thường đều không quá ưa thích đánh phụ trợ k ỹ thật u cấp cao ván còn tốt nhiều cấp thấp ván trên cơ bản là cũng không nguyện ý đánh phụ trợ người xếp tới phụ trợ khả năng đều là bị tự động bổ bị đến tiến đến liền lầu ba sẽ không phụ trợ muốn cái vị trí bao c sau đó ngươi nhường vị trí chi về sau nháy mắt cho ngươi hồ ra nước mắt tới hai người vị trí đều làm ì n h chọn lựa đầu tiên cái kia bình thường b ê n đường vị trí cũng không ai đoạn tôi hiểu là a dở thủy long tỷ là phụ trợ hai cái đều không thế nào am hiểu người cùng đi xuống đường cái này tiết mục hiệu quả đoán chừng phải kéo căng tất cả mọi người đang sắn tay áo lên chờ lấy nhìn tại ba người n thời điểm tôi hiểu trực tiếp đem dạ sổ cái này anh hùng cho ban cứ việc tại hơi cấp cao một điểm trong cục dạ sổ cái này anh hùng khả năng liền không có dọa người như vậy nhà mình cùng đối diện đều không nhất định sẽ dọa người nhưng tôi hiểu trước đó đánh dạ sắt quen thuộc đi vào về sau trực tiếp trước đem dạ sổ ban lại nói đặc biệt xem đến nhà mình đồng đội sáng giả sổ biểu thị muốn chơi thời điểm càng thêm phải ban c ũ n g mặc kệ ngươi chơi có được hay không độ thuần thục thế nào dù sao liền đừng để ta nhìn thấy cái này anh hùng liền xong việc chỉ nghe t ô hiểu hỏi ngươi muốn chơi cái gì ta chơi vú em đi có nói chuyện một ta phụ trợ vú em là tuyệt chiêu t ô hiểu nhìn xem mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi trong lúc nhất thời vậy mà không làm rõ ràng được cái này t h ủ y long tỷ đến cùng nói thật hay giả t h ủ y long tỷ hỏi ngươi dự định chơi cái gì a giờ nhà hiện tại a rất cường thế nếu không ngươi liền chơi a đi ngươi a t a vú em t h ủ y long tỷ cho ra đúng trọng tâm đề nghị ta cảm thấy hai người kia cùng đi xuống đường đ ố i tuyến hay là rất buồn nôn a đủ bây giờ liền bắt đầu ngay cả chương trình đều không đi chết cười ta n g ư ơ i hạ t a r vũ em t h ủ y long tỷ hay là sẽ cả xuống nhà lái xe ở vô hình ở giữa nơi đây dùng tay mỹ nậu t ô hiểu ngay từ đầu đều không có kịp phản ứng hay là nhìn mưa đạn mới biết được những người này hay là quá sẽ làm t h ủ y long tỷ đ o á m chừng chính mình là thất r a chính mình cũng không rõ ràng bất quá t ô hiểu hay là vội và nói được rồi không quá phù hợp chương bốn trăm tám mươi cưỡng ép gia tăng tranh tài độ khó chương 480, t ư ơ cưỡng ép gia tăng tranh tài độ khó t ô hiểu nghe ra trong lời nói nghĩa khác về sau cũng không có kế tiếp theo tiếp lấy treo t r ọ n g điểm đến là d ừ n g còn thật có ý tứ có thể để cho mọi người chơi ngạnh loại hình nhưng ngươi nếu là thật kế tiếp theo nói đi xuống lời nói khả năng liền sẽ có điểm thấp kém hương vị t ô hiểu trực tiếp liền nói không thích hợp không thích hợp làm sao vậy ngươi là cảm thấy cái này tổ hợp không thế nào dùng tốt thật sao t h ủ y long tỷ bên kia đoán chừng cũng không có cảm nhận được chính mình đạo lời nói có vấn đề còn có thể vì cái gì đây chủ yếu còn không phải t ô hiểu sẽ không chơi sao a giờ vị trí này ngươi liền xem như tuyển thủ chuyên nghiệp không phải chuyên nghiệp a giờ chạy tới đánh a giờ là thật dễ dàng bị đánh nổ t ô hiểu liền không nói trừ tại tranh tài bên trong mình bình thường bài vị thời điểm đó chính là mình chân thực trình độ mặc dù có tẩu vị những vật này tăng thêm trình độ vậy khẳng định là không chỉ đen s á t t ô hiểu một mực nói mình đen nước thép bình chẳng qua là cố ý t r e o chọc một chút mà thôi cũng coi là quen thuộc thuyết pháp này trước kia thanh đồng có vô hình ma lực từ khi gia tăng đen sắt về sau rất rõ ràng thanh đồng liền không có gì ý tứ có được ma lực đen sắt đẳng cấp tôi hiểu nói là nói như vậy nhưng sẽ không thực sự có người cảm thấy vô địch thế giới là đen sắt trình độ a coi như không phải đen sắt trình độ cũng xa xa không tính là lợi hại ngươi chơi cái sẽ không a giờ hay là rất khó chịu dù sao a giờ loại anh hùng vẫn tương đối cần đi a a cái này anh hùng s á c thực cũng thế ngươi để tôi hiểu chơi cái này anh hùng đoán chừng phải bị dết xuyên mà lại a cái này anh hùng vẫn là không có chuyện bị a giờ đoán chừng chết càng nhanh lại phối hợp một cái trình độ trước mắt còn không thế nào rõ ràng vu em tôi hiểu cảm thấy vẫn là thôi đi mình phải cầm cái am hiểu trực tiếp trận đầu nếu như bị đánh nổ cảm giác thể nghiệm hay là rất t r i n h lệ không chỉ là người xem thể nghiệm kém dù sao mình thể nghiệm cũng không thế nào tốt ai mẹ nó chơi thêm thời điểm thích bị người khác cho đánh nổ đâu tin tưởng hẳn là không người có ý nghĩ kia đi dù sao t ô hiểu cảm thấy hẳn là rất không có khả năng đều khỏi phải nợ tiền ta mẹ nó không được tại trò chơi bên trong đại sát tứ phương người thật đúng là đừng nói t ô hiểu vừa vẫn có một cái tương đối am hiểu a giờ đó chính là được tăng cường tinh thông qua b ì n h để chúng ta đến săn giết những cái kia lâm vào trong bóng tối người a giờ bên trong vậy có thể nói là tương đối có thể tú cái c h ủ loại kia người giống a loại này anh hùng tú lên khẳng định cùng mình là không thể so bất luận cái gì anh hùng đều có thể tú bắt đầu đây là người thao túng quyết định nhưng là anh hùng thao tác hạn mức cao nhất quyết định ngươi tú trình độ tôi hiểu trực tiếp liền đem v ẩ n khóa chặt xuống dưới đến một đ ê m v ẩ n đi ta vẫn, vẫn là có thể hẳn là a giờ anh hùng bên trong chơi tốt nhất cái kia vì cái gì cái này anh hùng chơi tương đối tốt đâu mình có cố ý luyện qua sao thủy long tỷ lời nói vẫn tương đối nhiều cùng với nàng cùng một chỗ trực tiếp xong bài dù sao chắc chắn sẽ không thể ngắt tràn diện bên trên một mực còn thật sống động cái c h ủ loại kia ngươi nếu là cùng một chỗ trực tiếp x o bài kết quả có một phương n à y giờ không nói gì một bên khác đang lẩm bẩm lẩu b ầ u trực tiếp hiệu quả thế nào cái này không nói trước dù sao khán giả nhìn xem cũng còn rất khó chịu huynh đệ n g ư ơ i tại sao không nói chuyện a có phải là quá khẩn c h ư a rồi có người chỉ nghe tôi hiểu hắn nói đích thật là lượt qua bởi vì v ẫ n cái này anh hùng có thể đánh lên đường nhà vì tranh tài là một m loại chuẩn bị n g ư ơ i thật đúng là đừng nói mấy cái có thể đánh lên đường a giờ anh hùng bên trong vần khẳng định là tính một cái kỳ thật lụ s ì ẩn cùng cả l ị c sợ ta đều phải lùi ra sau dựa vào sớm nhất xuất hiện chính là bệnh còn lại hai cái là đằng sau mới xuất hiện mà lại hiệu quả càng tốt hơn một chút đó không thành vấn đề ngươi liền chơi bần đi ta cảm giác ngươi lụ s ỉ ẩn cùng cạ lịt sợ tạ chơi cũng rất mạnh à trước đó tại tranh tài bên trong đều nhìn qua t h ủ y long t ỷ bên này liền thổi phồng nói nếu không chờ một lát toàn bộ lụ s ỉ ẩn cái gì cho chúng ta nhìn xem tôi hiểu làm sao quên đi cái giờ này trong trận đấu lụ s ỉ ẩn cùng chính cạ lịt sợ tạ phải t r ă n g lấy ra qua mà lại đánh còn rất ngưỡng bức cái kia cũng không phải là chính t ô hiệu thực lực chân chính cái này nếu là tại bài vị bên trong lấy ra vốn chính là rất vui vẻ anh hùng lại phối hợp mình đen sắt thực lực chẳng phải là trực tiếp liền không có sao cũng không phải là rất thỏa đáng thế là t ô hiểu liền nói kia hai anh hùng đi cảm giác đi xuống đường giống như không có bên trong cái vị rất nhanh mọi người liền tiến vào trong trò chơi t ô hiểu khó được đến ven đường đ ổ i tuyến đánh nghề nghiệp thời điểm đánh nhiều chàng như vậy lên đường cái này đột nhiên đi tới ven đường đ ổ i tuyến vẫn là rất không quen trước kia bài vị thời điểm t ô hiểu tình nguyện đi phụ trợ đều chẳng muốn đánh a g i thực tế là không có ý gì a g i vị trí này không là người chơi lấy mình quen thuộc mình tôi hiểu vẫn có chút mong đợi dù sao được tăng cường về sau tôi hiểu cho tới bây giờ không có chơi qua đâu bình thường cũng không có cơ hội chơi hôm nay xem như có thể thể hội một chút 666666 i s v ừ n h cái này nếu là tú bắt đầu đoán chừng về sau ở trong trận đấu liền lấy không ra thích nhất nhìn ô hát dẹt chơi loại này tú một so anh hùng có nói chuyện một n g ư ơ i chơi v ừ n viết thư mời sao cẩn thận bị bạo phá nhà n g ư ơ i văn tự ta thưởng thức n g ư ơ i pm nhớ được q u a n mưa đạn hôm nay ngay từ đầu liền rất náo nhiệt đối t ô hiểu à giờ mọi người vẫn tương đối mong đợi tôi hiểu cũng không biết đến là kỳ thật thật nhiều người vẫn còn tương đối muốn nhìn đến hắn chơi a giờ bị hành hung là cái bộ d á n gì g cái này nếu như bị hành hung đoán chừng tiết mục hiệu quả có thể trực tiếp kéo căng tôi hiểu cùng thủy long tỷ là v ừ n thêm vũ em thủy long tỷ đối với mình vũ em phụ trợ còn rất có dáng vẻ tự tin mà đối diện bên đường rõ ràng càng thêm cường thế c ạ i l ì n thêm người máy nói thật cái l ì n đánh v ệ n h cái này cơ hồ là trời khắc cái l ì n đối tuyến thời điểm có thể nói đại đa số a giờ đều đánh không lại tờ bắn dài điểm này thực tế là một mà v ừ n cái này anh hùng tay là tương đối ngắn cho nên đối tuyến thời điểm nhất định sẽ bị cải lìn hành hung người máy liền không nói đối diện rõ ràng là nhìn thấy ngươi tuyển vũ em chuẩn bị ở sau mới lấy ra chính là vì nhằm vào vũ em mềm phụ loại anh hùng s á c thực tương đối sợ móc bị câu đến về sau trên cơ bản liền sinh tử khó liệu vậy cũng không phải đối diện cố ý tờ đối diện lấy trước cải lìn dù sao cái này anh hùng là trước mắt đứng đầu nhất đã giờ một trong chính là lợi hại ta muốn cầm lợi hại anh hùng bên trên điểm cũng có sai sao tôi hiểu thuộc về mình đầu sắt nhìn thấy đối diện là cải lìn còn chủ động lựa chọn bệnh chỉ có thể nói chính t ô hiệu quả tự tin ven đường đối tuyến nói tóm lại liền một câu thực tế là khó đánh kết quả mới lên tuyến người máy cái thứ nhất móc liền bị thủy long t ỷ ăn bảo đợt thứ nhất đánh ra thoáng hiện thêm suy yếu cái thứ nhì móc lại bên trong trực tiếp cho đối diện cái l ì n đưa một máu tô i hiểu cho trị liệu cũng không có gì dùng nhìn xem thủy long t ỷ cứ như vậy không có t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt quá chi kỷ đi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt quá chi kỷ đi đây cũng quá đồ ăn đi căn bản cũng không có tẩu vị có thể nói người máy móc tốt như vậy bên trong sao chúng ta đều nhìn thoáng sẽ không thực sự có người coi là thủy long tị rất lợi hại đi cái này liền bình thường phát huy tôi h mọi người buông lỏng một chút tâm tính liền tốt người đều cho ta nhìn ôn cái này khiến ô hát dệt chơi như thế nào t h ủ y long tỷ là đang cố ý cho chúng ta ô hát dệt gia tăng độ khó n g ố c x o t hiệu an bài cái gì dẫn c h ư ơ n g t r ì n h nha người an bài cái mã lao sư đều không nhất định có cái này đồ ăn có nói c h u y ệ n một vậy phải xem mã lao sư chơi chính là cái gì anh hùng t h ủ y long tỷ cái này một m o tạo đem người xem đều cho nhìn ngốc tôi hiểu người cũng có chút trắng lúc đầu vẫn chính là bị cái lìn đệ lên đánh còn không được tay cái chủng loại kia tối thiểu nhất tiền kỳ đối tuyến thời điểm ngươi là đừng nghĩ h o à thủ bây giờ trả lại người ta đến cái một máu cái linh đoán chừng chính mình cũng không nghĩ tới có thể như thế thoải mái đôi này tuyến không có cách nào chơi cũng may tô hiểu tâm tính là tương đối tốt chủ yếu nhất vẫn là đối với cái này anh hùng tương đối tự tin giảng thật cầm tới cái này anh hùng tại t r ư ớ c nghiệp tuyển thủ cái chủng loại kia chất lượng trong cục đoán chừng tô hiểu đều là có thể l o ạ n giết càng đừng đề cập loại này hẻm núi c h i đỉnh nhập môn trình độ b à i vị chỉ cần đồng đội đừng toàn bộ đều tại đưa ờ thôi khi chọn người tô hiểu cảm thấy cuối cùng vẫn là có thể thắng bị cái l i n cầm cái một máu s á c thực sẽ càng thêm khó đánh một chút nhưng là cũng không có đến loại kia liền đánh không được tình trạng cái kia thực tế là quá mức khoa trương bị người ta cầm một cái đầu liền không có cách nào đánh chỉ là cách nói q h u ế c đại ngươi hèn mọi điểm vẫn là có thể thật cực đoan đến tình trạng kia lời nói cái này trò chơi nhà thiết kế có thể toàn bộ khai trừ tô i hiểu vốn chính là muốn kháng ép hắn đều trực tiếp nhiều lan t h u ẫ n đi ra ngoài a giờ đồng dạng đều ra nhiều lan kiếm khi ra nhiều lan t h u ẫ n thời điểm cái này liền đại biểu thật ngay từ đầu liền định kháng ép đơn giản chính là kháng ép độ khó lớn một chút vấn đề không lớn bộ dáng thuỷ long tỷ còn thật không có ý tốt vội văn nói ta ta ta cái này tẩu bị thực tế là quả túi rất rõ ràng chính nàng cũng minh bạch hôm nay nhìn trực tiếp người nhiều như vậy kết quả vừa lên đến liền đánh thành cái dạng này ít nhiều có chút mất mặt tôi hiểu tự nhiên không thể bởi vì cái một máu liền tức giận chơi game ai còn không có h ố thời điểm nếu là thật nghiêm khắc như vậy lời nói tôi hiểu trước tiêu cùng đại học bạn cùng phòng cùng một chỗ chơi game thời điểm đoán trường sớm đã bị trôn không có việc gì ổn định đánh chúng ta tiếp xuống liền kháng ép đi tranh thủ để tháp phòng ngự tồn tại thời gian dài một chút tôi hiểu suy nghĩ một chút vẫn là nói ngươi liền đứng đằng sau đi đừng nghĩ lấy đi lên quy ngẫu nhiên cho ta thêm cái máu liền tốt chủ yếu vẫn là t h ủ y long tỉ cái này tẩu vị t ô hiểu cũng không phải rất yên tâm cảm thấy hay là cẩn thận một chút vi d i ệ u đứng tại tiểu binh đằng sau liền tương đối an toàn thật lại cho mấy cái ngươi cái này thao tác lại tú đoán chừng cũng tú không dậy người ta cái liền đứng bất động đánh ngươi hai thương ngươi đều chịu không được làm cái gì lệ o l o ẹ t đều không có gì dùng t h ủ y long tỉ đồ ăn về đồ ăn b ấ t quá vẫn là quái nghe lời một mực tại nghe tô h i ể u chỉ huy cái này liền rất dễ chịu để t ô hiểu tiếp xuống yên tâm không ít đánh mấy phút cái liền bên kia mặc dù một mực tại lời tuyến giống như đánh rất hung dáng vẻ trên thực tế ngươi nhìn kỹ tôi hiểu bổ đao cũng không có rất lại phía sau đối mặt người máy thời điểm tôi hiểu càng là không chút nào hoảng nói trắng ra người máy cái này quy kỹ năng vẫn tương đối tốt tránh chỉ cần có chút tẩu vị liệt tốt nếu không vì sao có người máy một trận tranh tài xuống tới không quy vô số đâu đều là có nguyên nhân đánh tới giai đoạn này tôi hiểu xem như từng bước vững vàng xuống dưới tháp ra bị đối diện ăn tầm một cái này cũng là chuyện không có cách nào n g ư ờ i đánh cái lỉn h cái này anh hùng thời điểm bị đẩy tháp ra quá bình thường chỉ cần đừng quá sớm bị thoái thác một tháp đều là có thể tiếp nhận b ư ớ c mặt là dạ vạn bốn đến một đợt thời điểm tôi hiểu một cái xoáy khí e tránh trực tiếp đem cái lìn khống tại trên tường thủy long tị bên này đừng để cập nhiều điều đi lên lại thoáng hiện một cái e kỹ năng đem cái lìn trầm mặc ở đầu bên trong theo không ra kỹ năng đến cái lìn trực tiếp qua đời dạ vạn bốn e gờ thậm chí đều không có xuất thủ tại cái lìn không có về sau dạ vạn bốn trực tiếp e gờ lưu cho đối diện người máy tôi hiểu trực tiếp cầm xuống song sát cái này song sát một cầm tôi hiểu biết mình cất cánh tiết ấu sợ là không ai có thể đỡ nổi đối diện cái lìn tiếp xuống ngược lại phải cần thật hắn trên thực tế trận này đồng đội trừ phụ trợ bên ngoài cũng đều xem như tương đối bình thường tối thiểu nhất cái này dạ b ả n bốn rất biết đoàn chừng cũng nhận ra đây là tô hiểu trực tiếp hẻm núi tiên phong an bài bên trên cưỡng ép giúp đỡ tô hiểu lại ăn hai tầng thắp ra một vết thắp là lấy không được đối diện thắp năm tầng thắp ra đều tại cái này khẳng định là cầm không xong nhưng là bởi như vậy liền đầy đủ tiếp xuống chính là tô hiểu thời gian cầm cái tuyệt chiêu anh hùng đánh loại này phân đoạn hay là rất dễ dàng tối thiểu nhất tô hiểu không cảm giác được áp lực làm dễ dàng nhất cầm tới năm z anh hùng một chồng tô hiểu trận đấu này thật đúng là cuối cùng một đợt đoàn cầm xuống năm chủ yếu đánh lấy đánh lấy đồng đội đều biết đây là tô hiểu trên cơ bản đều là xem so tài người đôi kia lấy tô hiểu là tương đương khắc khí trên cơ bản đều đang bảo vệ tô hiểu đánh lại thêm tô hiểu thao tác quả thực là không ai cản ổ i các đội hữu nhìn thấy về sau cũng là nhao nhao cảm thán quả nhiên là tuyển thủ chuyên nghiệp hơn nữa còn là vô địch thế giới trình độ này chính là không giống nhau lắm người xem một chút người ta chơi mình không am hiểu vị trí đều có thể giống mổ heo đồng dạng loạn giết quả thực khủng bố như vậy đây chính là đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp sao sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu là là lên này ta gần nhất nhìn qua nhất tú một Tố hát dẹt thao tác, ta qua gần không đánh lên đơn, khả năng đánh á giờ cũng nhìn nếu hắn đánh đơn, đánh thấy khả cảm cái. cái vậy ô cùng bức. lưu v vẫn là đánh lên đơn tốt đi một chút chúng ta q u ố c sản ưu tú a dở rất nhiều liền thiếu ngưu bức hà nội g n địa bên trên đơn mang theo thủy long tỷ đều có thể thắng ta nguyện xưng làm ạ n h nhất mặc dù đẳng cấp không thế nào cao bất quá từ đây cũng là nhìn ra tuyển thủ chuyên nghiệp cùng phổ thông người qua đường trích lệch thật quá lớn tôi hiểu cái này nếu là chơi bên trên đơn còn phải rồi mưa đạn bên trên không ngừng lăn lộn rất rõ ràng t ô hiểu thao tác cho mọi người mang đến cực hạn hưởng thụ dưới một đem mỡ trước đó Tô không, Hiểu liền nói, nếu c h ú n g ta đổi chỗ c h ơ i đi, i l n k h ô n g đi b ê n đường, mỗi cái vị t r í đều đánh m ộ tám trận cũng có ý tứ một cũng vẫn là bên đường liền có Chủ c ý điểm. yếu là i dưới vận dụng, ộ t đ ê m kế tiếp theo c h ơ i k hai ô n n g g có ý h ĩ đ ổ những lời khác lại không khác lời lại đ i c ò n k h ô n g bằng đ ổ i vị t r í Thủy l o n g t n g h e x o n vẫn g t ư ơ n g đối c ả m động, chương ả m t ấ y Tô Hiểu là bốn chiếu t nàng r h m tám mươi n g đ hai đồng đội tao thao tác bên trên bàn g cái kia vú em chơi t h ủ y long tỷ thật sự là một điểm ý tứ đều không có trò chơi thể nghiệm cơ hồ là linh thắng là thắng bất quá cùng với nàng không có quan hệ gì một trận đoàn chiến xuống tới theo cái e giờ khóa thả cái đại chiêu liền xong việc không có trò chơi thể nghiệm thì thôi m ẫ u chốt còn phải bị người phun t h ủ y long tỷ tự nhiên không quá cao hứng cái này chơi cái trò chơi đổ cái gì sớm biết liền không nói đi đánh xuống đường đây là cho mình đ à o hố đâu để tô hiểu đi đánh phụ trợ mình đánh a giờ lời nói đoán chừng càng thêm không được nàng a giờ hiện tại rất dễ dàng chết rồi là nhất không bị khi người vị trí nàng quá khứ chơi lời nói đoán chừng sẽ tương đương thảm hay là đồng dạng bị mắng càng đừng đề cập ra sân tô hiểu v ẫ n biểu diễn cá nhân bày ở kia bên trong người sợ nhất chính là đối x o nhà lỡ như mình chơi rất hố đoán chừng bị mắng thảm hại hơn đi còn tốt tô hiểu là tương đối c h i kỷ đánh một trận ven đường về sau liền không có nghĩ đến kế tiếp theo t h ủ y long tỷ cũng cảm thấy khỏi phải lại tra tấn mình lập tức đồng ý chỉ nghe t h ủ y long tỷ nói vậy chúng ta đi chơi bên trong giã đi vừa bận liên động một cái kỳ thật bên trên giã liên động cũng không phải không thể đi dừng vị trí này nghiêm chỉnh mà nói cùng con đường nào cũng có thể liên động bình thường tranh tài bên trong tất cả mọi người nghe được cái gì bên trên giã liên động bên trong giã liên động giã phụ song du lịch loại hình từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra đi rừng vị trí này trọng yếu bao nhiêu cũng là dễ dàng nhất có nổi vị trí đi rừng không dễ lại đánh lại chân quý đi hết lần này tới lần khác thủy long tỷ cái này đi rừng chơi à giống như cũng không có gì đặc biệt bình thường nàng thích nhất chính là trung lộ danh sưng trung lộ tiểu nhân đồ muốn chơi trung lộ lời nói để tô hiểu đi đi rừng là tốt nhất hai người còn có thể bên trong g ã liên động một cái không phải c á c đánh các lời nói đoán chừng liệu bên kia phải có ý kiến sẽ rất không có ý nghĩa tôi hiểu bên này một suy nghĩ giống như cũng không có gì vấn đề đi rừng anh hùng trong ao còn có cái ly xin đâu cái này anh hùng cũng là phi thường t ú cái chủng loại kia tôi hiểu không kịp chờ đợi muốn cầm già phơi bày một ít ly xin cái này anh hùng những vị trí khác đều không quá phù hợp chỉ có thể đi đi rừng đây cũng là vì sao tôi hiểu chưa từng có ở trong trận đấu biểu hiện ra nguyên nhân mà lại ly xin lời nói mặc dù lôi cuốn nhưng cái này anh hùng đại đa số người đều không cách nào chơi đặc biệt xê vẫn tương đối nhìn trình độ rất nhiều ly s i n coi như không phải tiểu học tăng cũng tương đối bình thường không có gì rất sợ hãi ly s i n là thuộc về loại kia khả năng một mực tương đối lôi cuốn nhưng là cho tới nay không có đặc biệt cường thế qua để người cảm thấy xử lý không được ban ly s i n người khả năng vẫn tương đối thiếu bình thường tất cả mọi người sẽ ban cái mình cảm thấy đánh không lại hoặc là buồn nôn anh hùng tôi hiểu cảm thấy mình v ậ n khí hẳn là không đến mức kém như vậy đi coi như ly s i n thật bị ban hoặc là bị đối diện cho tuyển cũng là không phải cái gì tập thế lại không giống a giờ loại hạn chế như vậy chết có chút anh hùng không phải đi rừng ta đi cưỡng ép đi rừng không được sao g a sô、so. g i à i ẩn những này anh hùng chẳng lẽ liền không thể đi dừng sao có bản lĩnh ngươi cho ta toàn bộ ban hai người bắt đầu v á n thứ hai bài vị chờ đợi có năm phẩy sáu phút trái phải mới đi vào chờ đợi thời gian bên trong cũng không thế nào nhàm chán t h ủ y long tỷ bình thường đang giải thích trên đài chẳng ra sao cả nói cái gì đều để người cảm thấy không thích hợp bất quá tại trực tiếp thời điểm không có nhiều như vậy hạn chế hay là rất hay nói cùng t ô hiểu vẫn nói chuyện phiếm hỗ động để người cũng không đến nỗi cảm thấy nhàm chán tiến đến bề sau t ô hiểu là một hay là rất thuận lợi trực tiếp cướp được ly s i n cái này anh hùng t ô hiểu ly xin hắn phan hâm mộ chỉ cần hơi chú ý thời gian dài một điểm kỳ thật đều là ít nhiều hiểu rõ một chút đều biết giống như rất mạnh cũng không ai hoài nghi tô hiểu cũng sẽ chỉ cái này một cái anh hùng loại này thao tác như bức cực hạng người ngươi nói hắn đi r ừ n g anh hùng bên trong liền sẽ một cái ly xin chính ngươi tin tưởng sao khả năng tô hiểu không thích chơi khác anh hùng thích ly xin loại này tương đối tú đ â y chứ ngươi nhìn b ì n h cái này anh hùng cũng là a g bên trong tương đối tú cái này chính là tô hiểu tính cách cầm tới ly s i n về sau tô hiểu hoàn toàn yên tâm ván này bài vị đoán chừng có thể làm kiếm chuyện để tô hiểu có chút ngoài ý muốn chính là t h ủ y l o n g tỷ t ạ i trung lụy ộ t s ả n d ở dạ lụy s ả n d ở dạ lụy s ả n d ở dạ cái này anh hùng bình thường bài vị bên trong hay là không thế nào dài nhìn thấy bởi vì cái này anh hùng thực tế là công cụ nhân hương vị mượn phần nhưng làm đi dừng lời nói khẳng định vẫn là thật thích trung lộ chơi những này rất đơn giản mang k h ô n g chế liền tương đối tốt bắt sợ nhất chính là hai người đều không có k h ô n g chế trừ đối diện ép tuyến quá sâu cho cơ hội bên ngoài còn lại chính là thật không dễ bắt có đôi khi rõ ràng bắt không được tuyến bên trên còn một mực gọi người đi, đi rừng sẽ rất khó chơi đồng đội một mực gọi lời nói rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến ý nghĩ của mình còn có tiết t ấ u đi tới trong trò chơi tôi hiểu tại màu đỏ phương dưới tình huống bình thường đi rừng bắt đầu không giống tranh tài bên trong còn làm nhiều như vậy thiết kế loại hình liền rất bình thường ven đường bên này hai người hỗ trợ đánh một chút tại màu đỏ phương lời nói dĩ nhiên chính là lam r u f f m tôi hiểu trực tiếp đánh chữ ven đường khỏi phải hỗ trợ ta tự mình tới đánh là được từ lam r u f f bắt đầu đánh hay là chơi mù tăng tôi hiểu liền nghĩ đến cái đua tốc độ khảo thí nhìn xem mình đem giá khu cho suất xong đến cũng sẽ nhiều ít thời gian mà lại ly s i n cái này anh hùng đi rừng cấp một học vê đ ố t lời nói kỳ thật cũng không thế nào tổn thương vê đ ố t kỹ năng cũng có hậu thuẫn còn có thể bình á hồi máu đường đường chính chính đi rừng cấp một khẳng định học cái này khả năng tại phương diện tốc độ sẽ hơi chậm một chút bất quá vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng thợ dịp đều chuẩn bị đi ai ngờ ven đường ez nhưng không có rời đi một mực canh giữ ở cái này bên cạnh cùng lam v ờ uff lúc đi ra trực tiếp thì rút một tay đánh lên ez vừa đọc thủ tôi hiểu đua tốc độ ý nghĩ tự nhiên mà vậy cũng liền thất bại người khác đều tham dự vậy còn gọi khảo thì sao công bằng đều không có bất quá t ô hiểu cũng không quan trọng cứ như vậy cái ý nghĩ mà thôi không được thì không được thôi thật nghĩ đua tốc độ lời nói trực tiếp v ấ n luyện hình thức không được sao hay là bài vị tương đối quan trọng đồng đội khách khí như vậy cứng răn muốn hỗ trợ để t ô hiểu có chút kinh ngạc cũng không cách nào cự t u y ệ t h ả o ý của người khác ez l bên này cứng r ắ n muốn đánh như vậy phụ trợ t h ở dịch cũng không có gì bộ phát chỉ có thể đi lên cùng mấy lần bình n a làm nhanh lên đánh xong tốt hơn tuyến đừng ảnh hưởng thượng tuyến tiết tấu ez l nhiệt tình vượt qua tô hiểu tưởng tượng người này quá khắc khí một mực tại đánh đánh tới hơn một trăm điểm hết thời điểm mới rời khỏi dưới tình h u ố n bình thường có thể cho ngươi đánh tới ba bốn trăm điểm hp lời nói liền đã xem như rất không tệ đánh tới hơn một trăm điểm huyết khả năng thượng tuyến đều sẽ hơi chậm một chút tôi hiểu trong lòng tự đ ủ một hồi được nhiều đến hai chuyến b ê n đường để ez thoải mái một chút tích thủy tri ân dũng tuyển tư báo ba ai ngờ ez bên này còn chưa đi hai bước đột nhiên một cái quay đầu quy tránh đoạt cái này là muff tôi hiểu chương bốn trăm tám mươi ba bởi vì ta cũng là chương bốn trăm tám mươi ba bởi vì ta cũng là cái này ez là đang làm gì mẹ nó cái này rõ ràng chính là cô ía cũng quá rõ ràng thoáng hiện quay đ ầ đoạt khẳng định là cố ý người này buồn nôn như vậy sao không hổ là cô nhi chi đỉnh o h á ẹ t gặp được là người buồn nôn các minh đệ trực tiếp bắt đầu bạo phá đi lao tử liền chán ghét loại này cô nhi cái này khiến o h á ẹ t chơi như thế nào đánh nửa ngày bờ uff bị cướp mưa đạn bên trên ngao nhao đang mắng tôi hiểu cũng bị chỉnh m ộ t mức đây là cái gì thao tác nào có a giờ đến đoạn vật này cái này mẹ nó mới cấp một nhà mấu chốt nhất chính là trước đó cũng không nhìn ra người này có cái gì động cơ gây án tôi hiểu càng là không có đắc tội hắn ván này trò chơi mọi người thậm chí đều không có hỗ động cái này thực tế là không có gì đạo lý nha nếu là sớm biết hắn muốn cướp lời nói tô hiểu chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội trực tiếp một cái trừng trị xuống dưới chính là ngươi làm sao cùng ta đoạn đi r ừ n g đánh cái thứ nhất bờ uff thời điểm bình thường là khỏi phải trừng trị cái này cơ hội là cơ bản thao tác nhưng là không có cách nào thời điểm ngươi hay là phải dùng a tổng so không có bờ uff mạnh đi vấn đề tô hiểu căn bản cũng không có nghĩ đến cái này cái này cầu vật nếu là một mực tại bên này đánh không đi lời nói khả năng tô hiểu sẽ còn cảnh giác nhìn xem không thích hợp tại tan huyết hắn ra quy thời điểm sớm theo trừng trị chính là chính yếu nhất người này đánh tới hơn một trăm điểm hết thời điểm liền quay đầu xem ra bình thường mà tự nhiên để tô hiểu sinh ra h ảo giác hoặc là nói tô hiểu căn bản liền không có suy nghĩ nhiều sau đó con hàng này liền giả thoáng m ộ t thương trực tiếp quy tránh cầm xuống cái này một điểm máu la mờ uff t ô hiểu cấp một điểm chính là v i r u t chỉ có thể toàn bộ hành trình dựa vào bình a đến đánh mờ uff hắn đánh như thế nào bình a tổn thương cũng không cách nào cùng e z quy kỹ năng đánh đồng hắn giao thoáng hiện một nháy mắt t ô hiểu đều mộng bức vô cùng hoàn toàn không biết người này muốn làm gì chứng trị chưa kịu phóng xuất hiện tại xem như hiểu được người này là cô ý hơn nữa còn là cái lao thủ ngươi nhìn cái này kỹ xảo nắm giữ cỡ nào thuật thủ ta đi hắn làm sao đem ngươi bở uff cho đoạn đây là sai lầm sao thủy long tỉ bên này cũng phát hiện chỉ bất quá nàng chưa từng nhìn thấy trình còn tưởng rằng là sai lầm nữa nha đi r ừ n g cấp một bở uff bị c ấ p loại chuyện này mặc dù hiếm thấy thế nhưng không phải là không có phát sinh qua đích sắc có đôi khi sẽ có loại này sai lầm t ô hiểu lắc đầu nói không phải sai lầm người này cố ý cướp cũng không biết là vì cái gì lúc nói chuyện t ô hiểu còn trực tiếp đánh cái dấu hỏi ra ngoài nói thật bị người làm như vậy người tốt xấu cho một lý do n h a tô hiểu hiện tại có chút sinh khí nhưng là làm nhân vật công chúng cũng không thể trực tiếp bên trong mắng chửi người làm gì mặc dù nói như thế mắng không có cái gì m a bệnh như thế chơi game cũng xác thực nên mắng bất quá ảnh hưởng không phải quá tốt tô hiểu có thể nhịn được đã tính rất không tệ ez không nói gì giống như cũng không nghĩ phản ứng tô hiểu r á n g vẻ loại này một câu không nói người ngược lại càng thêm buồn nôn thờ ợt bờ lù kết quả tô hiểu xem xét người này lại tạm i p h ạ tội hắn từ đường sông bên kia t h u ộ tuyến hơi nguy hiểm một điểm đồng thời hắn trực câu câu đi đến đối diện hai người trên mặt tôi h đánh dấu hỏi, ơ diệt dấu điên người cùng này k n động chút nào, g đ chút ố diện A c hiểu ỉ trực t ế p cầm xuống cái còn cái có thực đầu, một máu, mang lam mái mụ. xuống UFF quả dối dối này này tinh loại thoải Tôi i bắt bờ h xem như thấy rõ mẹ nó cái này mẹ nó không phải liền là cô như sao chơi như vậy trò chơi hoặc là tâm lý biến thái cô ý đến đưa làm người buồn nôn giống như loại hành vi này có thể để cho bọn hắn vui vẻ còn có một loại khả năng chính là gặp được diễn viên đang cố ý diễn đâu đ á n h món ăn đồng đội đều sẽ mắng là diễn viên nhưng người này xem ra đích thật là diễn viên bởi vì ngơi lại đồ ăn cũng không có khả năng đoạt mở uff lại đi đến người khác trên mặt không nhúc ních bị đánh cái này hoàn toàn cũng không phải là món ăn sự tỉnh là cố ý tại đ ư ờ n g tôi hiểu cảm thấy con hàng này là diễn viên khả năng tương đối lớn dù sao cũng là hẻm núi chi đ ỉ n h được xưng là cô nhi chi đ ỉ n h không phải là không có đạo lý bên trong diễn viên còn có đạo diễn tổ thực tế là nhiều lắm bình thường chúng ta trong nước tuyển thủ chuyên nghiệp đều không đánh hẻm núi chi đ ỉ n h cũng là có đạo lý bởi vì quá buồn một người mà lại tuyển thủ chuyên nghiệp có chút danh khí rất dễ dàng bị diễn sẽ có nhằm vào tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu phiên giao dịch đạo diễn tổ có thể tha bản tôi hiểu cảm thấy mình tỷ lệ lớn là bị để mắt tới hắn hôm nay trực tiếp đánh hẻm núi c h i đình ai đi cái gì vốn chính là bại lộ ngươi trực tiếp thời điểm tài khoản là che giấu không ngừng dù là ngươi c h ậ t c ũ n g không chặn thế nhưng là đánh giết làm gì thời điểm ở trên màn ảnh mặt hay là đồng dạng có thể hiện ra làm hiện tại chạm tay có thể vòng tuyển thủ chuyên nghiệp có một không hai tôi hiểu bị để mắt tới giống như cũng rất bình thường đêm nay vốn đang không sai tâm tình nháy mắt bị phá hư ván này tranh tài đoán t r ư ờ n g độ khó rất lớn nhưng t ô hiểu cũng không có khả năng bởi vì sinh khí trực tiếp t r a n máy tuyển thủ chuyên nghiệp treo máy lời nói là phi thường b ấ t lương hành vi làm mẫu không ít tuyển thủ đều bởi vì cái này bị xử phạt qua tôi hiểu đây là tại trực tiếp đâu nếu là trực tiếp t r e o máy khẳng định sẽ khiến một fan không nhỏ tiết tấu không có cái gì tất yếu lại nói tôi hiểu tâm thái còn không có kém đến tình trạng kia bị hệ thống lần lượt rèn luyện tôi hiểu tâm thái hiện tại đã so với bình thường người phải cường đại hơn rất nhiều đụng phải cái diễn viên mà thôi lúc này mới cái nào cùng cái nào đâu kế tiếp theo đánh thôi trò chơi còn phải kế tiếp theo không có a giờ là khó tôi hiểu cũng không thấy phải có bao lớn cơ hội Đối thiểu nhất t r ư ớ các chống c hồi nói, đỡ một hồi lại i k h á đường đến đi, như lời nếu băng nói, sát thực cũng còn có cơ hội. Buồn nôn đến ta, cái này không phải liền là diễn viên sao. Quá buồn nôn không này gì Quá có thực có cơ cái chơi chơi. có lúc thể bắt sát ta, trò Thật hội. phải hay, là sao. vậy minh ớ đ á ván liền thứ hai đệ ụ n diễn viên. huynh g phải Các đ cùng một c h â báo cáo đi người này nhất định phải để hắn phong h ả o mưa đạn bên trên đều rất bầu không khí tôi hiểu còn không có nhiều sinh khí mọi người nhìn đều đã nhịn không được thủy long tỷ cũng nói ta dựa vào người này diễn cũng quá trắng trợn đi một hồi đánh xong hắn tất bị phong hào người giống tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định là có một ít đặc quyền tại báo cáo thời điểm trực tiếp cùng quan phương người liên lạc một chút liền tốt người giống tô hiểu bị diễn loại chuyện này đoán chừng tiết tấu không thiểu t ô hiểu đoán chừng khỏi phải lên tiếng cái này diễn viên tài khoản cũng không có t ô hiểu thì nói không quan trọng đánh trước lấy đi chờ một lát không được liền m ư i lăm đụng phải những loại người này thật không có cách nào nhà mình bên này thở dịp rõ ràng là cái người đúng đắn hắn mới là khó chịu nhất gặp được loại này a giờ cái này mẹ nó còn chơi cái gì đâu đánh chữ liền nói ngươi là cô nhi đi chơi như vậy trò chơi lên đường dễ nẹ tổng đánh chữ nói ngươi liền đừng hỏi hắn là diễn viên trận này trò chơi cũng đừng nghị l ấ y thắng vui vẻ là được rồi xác định là diễn viên sao trước ngươi đục phải thủy long tỷ hỏi một chút xác nhận lời nói trực tiếp liền có thể phong h ả o dễ nẹ tổng bởi vì ta cũng vậy mọi người t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi b ố diễn viên ràng buộc t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi b ố diễn viên ràng buộc những n à y đồng đội thực tế là q u á tú tú t ô hiểu quả thực là tê cả ra đầu dễ nẹ tổng cùng thợ dị đối thoại t ô hiểu bị tú về sau thậm chí còn mẹ nó có chút muốn cười cái này mẹ nó một ván đụng phải hai cái diễn viên tôi hiểu là không thế nào nghĩ tới không cần nghĩ cũng biết đây là bị an bài tôi hiểu là bị đạo diễn tổ cho an bài đoán chừng đối diện xuất động không ít người chính là vì có thể xếp tới hắn cùng thủy lòng tỉ mà lại như vậy dòng chống thua chiên diễn tôi hiểu tuyệt đối là bởi vì rau cải x ô i bên kia bắt đầu phiên giao dịch tôi tỷ lệ lớn chính là suy đoán tô hiểu bán này có thể thua có thể thắng loại hình tôi hiểu thực lực tại loại này đẳng cấp bên trong vậy khẳng định tuyệt đại đa số người đều cảm thấy có thể thắng nha lấy tô hiểu thực vô địch thế giới đánh loại này bán tương đương với tại giảm triều không gian đạc kích cho nên loại này bán khẩu tỷ lệ đặt cực là tương đối cách xa người ép tô h i ể u thắng lời nói đoán chừng cũng thắng không được mấy đồng tiền thế nhưng là ngươi nếu là ép thua vậy liền máu kiếm được làm sao để tô h i ể u thua đâu bình thường trông cậy vào kỳ tích khẳng định là không được đánh loại này bán dù là đồng đội có chút tiểu băng đoán chừng tô h i ể u cũng có thể mang động cũng chỉ có để diễn viên bên trên diễn viên buồn nôn nhất trừ đưa bên ngoài còn có chính là không nghe chỉ huy ngươi thiếu một người liền không tốt cùng đối diện đánh mỗi lần đánh lên thời điểm hắn đều không tại bán này rất h o a trương lập tức đến hai cái diễn viên tô hiệu cũng biết không có gì trông cậy vào l i ê n một cái diễn viên lời nói khả năng còn có cơ hội nhưng là hai cái lời nói l i ê n một cơ hội nhỏ nhoi đều không có dù là tô hiểu ly x i n rất tú cũng không có khả năng ba đánh bảy tháng được tới hai cái diễn viên đều là vị trí trọng yếu một cái bên trên đơn một cái a giờ thiếu hai cái này vô cùng tổn thương m ẫ u chốt bọn hắn còn không phải che máy mà là đi đưa cái này càng thêm trí mạng l i ê n dựa vào hắn một cái ly x i n lời nói khẳng định là không được ly x i n cái này anh hùng không tính l ớ n c c ả gì là có thể c ả gì nhưng là ngươi không có cách nào đánh ra đại lượng tổn thương mà lại còn lại hai người một cái là thờ di cái này anh hùng tác dụng là có nhưng là không có a dở lời nói cũng liền chuyện như vậy thợ dịt cơ hồ là không có thương tổn về phần thủy long tỉ l ụ sản dở dạ liền một cái công cụ nhân m à t h ô i cũng không tính là gì l ớ n g xê tôi hiểu đối nàng năng lực cá nhân cũng không tính quá tin tưởng nói tóm lại đã không có bị làm như vậy ngươi trừ sinh khí liền không có k h á c biện pháp tốt có thể kiên trì đến mười lăm phút lại đầu hàng đi dù sao có chút tra tấn là khẳng định mới nói xong đâu dễ nẹt tòng bên kia cũng được trực tiếp bị đối diện bên trên vẹn vẹn riết mới lúc này liền cái chăng riết xác định đúng chắc cũng là tạo đối diện thế nhưng là cái công cụ nhân nằm nha còn tiền kỳ có thể đơn giết dễ nẹ tổng liền rất không hợp t h ó i thưởng đoán chừng dễ nẹ tổng đứng bất động lời nói còn đều phải lãng phí không ít thời gian đi đánh thật buồn nôn một hồi kết thúc liền đi báo cáo bọn hắn cho bọn hắn phong hảo thủy long tỉ bên này tức giận tại trung lộ để lọt mấy cái binh càng thêm ư ớ c gì hai cái này diễn viên nhanh đi chết rồi thật sự là sinh mà làm người không phải là một món đồ tô hiểu nói đoán chừng là không quan trọng bọn hắn đã đều nói thẳng nói do căn bản cũng không sợ hai phong hảo hai cái này tài khoản cũng không nhất định là bọn hắn dù sao tô hiểu là thấy rõ diễn viên rõ ràng cũng muốn tốt người diễn tô hiểu loại này cấp bậc tuyển thủ chuyên nghiệp hơn nữa còn tại trực tiếp ảnh hưởng khẳng định là có bọn hắn cái này tài khoản đánh xong ván này về sau xác định vững chắc liền không có không có gì tốt hoài nghi không có cũng liền không có tôi h đạo diễn tổ bên kia hai cái tài khoản hay là không quan trọng lần này bọn hắn thông qua bàn cầu có thể vừa lúc không ít nát tiền người ta cũng không đáng kể dù sao kiếm được không ít hai cái này diễn viên đoán chừng cũng có thể kiếm không ít đi diễn giá cả cũng là căn cứ đối tượng đẳng cấp đến người giống tô hiểu loại này cấp bậc hai cái này diễn viên một trận ít nhất năm trăm trở lên giá cả loại này nát tiền đến quá nhanh khẳng định không ít người tình nguyện bị mắng cũng nguyện ý làm tại tiền trước mặt rất nhiều người đạo đức trình độ loại hình không chịu nổi m ộ t í c h đừng nói bọn hắn dù là rất nhiều có tiền phú ông loại hình người ta làm giàu thời điểm cũng thật chưa hẳn có thể thấy hết xã hội tập tục dần dần liền hướng phương diện này dựa sắp vào ngẫm lại mình ngay từ đầu thời điểm không phải cũng nghĩ đến đi diễn một đ ê m liền chạy sao bởi vì hệ thống cho thực tế là nhiều lắm cho nên tô hiểu xưa nay không cảm thấy mình là thanh nhân chỉ là hắn không có diễn thành công thôi mấu chốt hẻm núi chị đỉnh cái này diễn viên hiện tượng cơ hộ là nhiều lần cấm không chỉ chim cánh cụt cũng không phải không nghĩ quản g loại chuyện này đối bọn hắn đến nói không có một chút chỗ tốt còn ảnh hưởng thanh danh quản chế một chút là hẳn là nhưng là phong hào loại hình giống như chính là cấm chỉ không được cũng có thể nói rất nhức cả chứng quan phương đều đánh không xong loại này lớn đạo diễn tổ tôi hiểu có thể làm sao đâu hắn ngay cả hai cái này diễn viên đều không làm gì được người ta tại trong cuộc sống hiện thực nói không chừng còn là hai đầu hào hắn đâu ô hát xét ta cũng là người f a n hâm mộ thật rất thích n g ư ờ i thao tác bất quá lần này thật sự là không có cách nghĩ đến lời ít tiền đâu hy vọng có thể lý giải dễ n ẹ tống bên này vẫn một mực đang đánh chữ hô đ ộ n g đâu cái này hàng lời nói thật nhiều hắn nói là tô hiểu f a n hâm mộ thời điểm tô hiểu là có chút bị buồn nôn đến nói thật ngươi dạng này f a n hâm mộ còn không bằng không muốn đâu nói lời này không phải liền là cố ý làm người buồn nôn sao muốn kiếm tiền ngươi liền kiếm thôi nhất định phải như thế giả mù s a mưa nói ra làm gì ngươi còn không bằng giống cái kia ez một câu đều không nói yên lặng vì đối diện làm cống hiến liền tốt lúc đầu muốn hảo hảo chơi game ba người bị hai cái diễn viên cho ảnh hưởng thực tế là rất khó chịu hoàn toàn không có đánh xuống tính chết thợ dịp không tại hạ đường đợi tôi hiểu không có sau cuộc tranh tài gần nhất một mực giả chết hệ thống vậy mà lại xuất hiện chính là lời nói này để tôi hiểu không thế nào vui vẻ ta mẹ nó làm sao liền thân phận là diễn viên ngươi gặp qua cái nào diễn viên chưa từng có diễn thành thông qua tôi hiểu hoài nghi cái hệ thống này đang dễ cặp mình trong lúc nhất thời lại không có chứng cứ bất quá cái này đặc thù bị động tôi hiểu hay là phải xem một chút giống như cùng bán này trò chơi có tương đối lớn quan hệ diễn viên ràng buộc giới thiệu nên bị động tại tốc chủ trong trò chơi đụng phải diễn viên sẽ tự động có hiệu lực nên bị động có hiệu lực về sau tại tốc chủ gặp b ả n phương có diễn viên trong trò chơi nên bán tranh tài sẽ nhất định một trăm lấy được thắng lợi lấy được thắng lợi phương thức cùng quá trình sẽ không giống nhau bất quá kết quả là đồng đ ạ o tôi hiểu a đủ còn có ngưu bức như vậy bị động có chút đổ vào ta chương bốn trăm tám mươi lăm chuyến bác h í n h năng lượng chương bốn trăm tám mươi lăm chuyến b á chính năng lượng cái này bị động đi người nói hữu dụng liền hữu dụng người nói không dùng cũng không có tác dụng và lớn hay là phải xem tình huống dù sao cũng phải đến nói sao ở trong trận đỡ khẳng định là dùng không lên bình thường tại tranh tài bên trong nào có diễn viên đâu sẽ không thực sự có người tại tranh tài bên trong còn muốn lấy diễn a có chút tuyển thủ chuyên nghiệp bị mắng thành diễn viên thì thật chính là đồ ăn mà thôi ngay từ đầu chúng ta đều cho là hắn tại diễn về sau mới biết được hắn là thật đồ ăn cũng liền bình thường đánh b à i vị thời điểm đặc biệt là tại hẻm núi tri đỉnh đánh thời điểm có thể sẽ phát huy được tác dụng t h như nói hiện tại kia thật là đến tác dụng thời điểm dựa theo hệ thống y tư đến nói phát động cái này bị động về sau có diễn viên bán mình mặc kệ phương thức gì cuối cùng nhất định có thể thắng nói cách khác bán này tranh tài cũng có thể thắng rồi nói thật tô hiểu vẫn có chút không quá tin tưởng này làm sao thắng sao hắn cũng nhìn không ra có thể thắng điểm đến cùng ở đâu thế nhưng là hệ thống đều nói vậy khẳng định không có giả tại những phương diện này tô hiểu càng thêm tin tưởng hệ thống thực lực ra hỏa này là có thể biến không thể thành có thể trong trận đấu đều có thể chỉnh ra nhiều như vậy không hợp thói thường sự tìm ra đối phó hai cái nho nhỏ diễn viên còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay n g ư ơ i thật đúng là đừng nói tôi hiểu nháy mắt trở nên trở m o n g lên ván này nếu có thể thắng lời nói kia tiết mục hiệu quả thật sự kéo căng cũng sẽ để đạo diễn tổ người gặp đả kích cực lớn bọn hắn tại b à n khẩu bên kia hẳn là dưới không ít đi muốn kiếm nhiều tiền lời nói khẳng định phải dưới tiền đặt cược loại này n g ư ơ i cảm giác can bài đến diễn viên ổn tráng tình h ù n g dưới bọn hắn có thể thiếu đặt cược sao tôi hiểu là không tin nếu là ván này thắng lời nói không cần nghĩ cũng biết sẽ trực tiếp bệnh thiếu máu bởi như vậy lời nói giống như có chút dễ chịu a t ô hiểu liền thích xem loại này làm người buồn nôn kết quả bị buồn nôn đến lúc đầu ván này cho chơi. tất cả mọi người nghĩ t ô i bỏ bởi vì hai cái này ép tồn tại còn lại ba người là không có gì động lực nhiệt tình của mọi người đụng phải đà kích cực lớn thế là tô h i ể u liền bắt đầu cũng đừng quá nản trí hào hào đánh nói không chừng còn là có cơ hội ngươi nhìn một chút có thể động sao ta tới bắt một chút cái này dạ sổ tô h i ể u đánh song đỏ về sau đi tới trung lộ bên này đối diện dạ sổ không có mang tịnh hóa bình thường trong trận đấu đối lùy sản d ở dạ dỗ loại này anh hùng thời điểm ngươi là tất mang tịnh hóa không mang tịnh hóa giống như không có cách nào đánh bị cáo ở cơ hồ liền không có d ù khống chế khả năng còn không có ổn định như vậy đều là ngẫu nhiên tính nhưng là lì sàn d ở dạ liền không giống có đại chiêu lì sàn d ở dạ kia trên cơ bản chính là một khống một cái chuẩn mà lại vây đúc cũng là ngắn ngủi khống chế bài vị bên trong cùng tranh tài hay là không có cách nào so dạ sổ、so、cái này anh hùng ta không mang nhóm lửa còn thế nào vui vẻ lì sàn d ở dạ đánh dạ sổ、so, kỳ thật đối tuyến thời điểm thật còn tính là rất tốt đánh dạ sổ、so、bạch một cái đi lên trực tiếp khống ở liền tốt cái này anh hùng đánh dạ sổ、so, lẹp tợ làm những này thích khách anh hùng đều xem như tợ cái c h ủ n loại kia nhưng là thủy long tỷ cái này lì sàn dơ dạ cũng không biết là bị diễn viên cho ảnh hưởng tâm tình hay là thế nào dù sao trước mắt xem ra đối tuyến cũng không phải là rất thuận lợi bộ dáng còn bị đối diện dạ sổ cho áp chế có chút không nên tôi hiểu cảm thấy ván này trò chơi muốn thắng l ờ i nói mình hay là phải động tác tấp nập một chút mặc dù nói là nhất định phải sẽ thắng thế nhưng là ngươi không cố gắng l ờ i nói làm sao để cái này thắng lợi trở nên càng thêm dốc lòng đ ầ u bởi vì đúng lúc là tại trực tiếp sau tôi hiểu đầu góc bên trong đều đã bắt đầu có kịch bản muốn để ván này trò chơi đến cho mọi người truyền bá một chút chính năng lượng diễn viên thì xem là cái gì người ta mới thật sự là diễn viên đầu lĩnh à lao tử cho tới bây giờ đều không có diễn thành công qua ngươi dựa vào cái gì muốn thành công cái hệ thống này tới một mức độ nào đó cũng hẳn là được xưng là diễn viên tận thế hệ thống thủy long tỷ cơ bản thao tác khẳng định là không có vấn đề trực tiếp băng trên bước đi gần sát về sau vê đốt không ở cái này giả sổ Giả sổ còn tưởng rằng lì sản dờ dạ là cố ý muốn đẩy binh tuyến nữa nha cũng không thấy phải cái này lì sản dờ dạ d á m trực tiếp đi lên chơi hắn để ép đối diện đánh để hắn hiện tại có chút chủ quan không có thả mình phong tưởng không ở về sau t ô hiểu liền trực tiếp gờ gờ đ ạ tới tại kỹ năng đều sau khi thả giả sổ cái này mấu chốt phong t ư ờ n g ngược lại không có cái gì tác dụng tôi hiểu tới về sau liền trực tiếp e kỹ năng đập sàn nhà một đoạn e kỹ năng đả thương hại nhị đoạn e dùng để giảm tốc còn có cái đỏ bờ uff tại một mực đuổi theo đánh chính là dán để giả sổ chạy không thoát hết lần này tới lần khác giả sổ không thể b ạ c h nhà mình b ì n h tuyến nếu là hắn hướng đối diện b ạ c h vậy khẳng định là không có chỉ có thể tranh thủ thời gian thoáng hiện về sau chạy tôi hiểu đã sớm dự phán đến cái này t h o á n hiện không cần thiết giao t h o á n hiện cùng trực tiếp sờ trên mắt đuổi theo lấy a chính là phát động chinh phục giả về sau càng thêm hung tàn trực tiếp cầm x u ố n g cái này đầu người nãy sợ i ả sổ chết về sau thủy long tỷ cũng là kìm lòng không được gọi một tiếng khô khụ lúc đó nháy mắt để người cái gì cảm giác đều không có rất chân thực nhưng là thủy long tỷ lúc này cũng là thật dễ chịu cái này xác thực không có sai chơi trung đan thích nhất đi r ừ n g tới bắt vừa rồi đánh giả sổ rất có áp lực cái này một đợt v ổ chết giả sổ về sau mặc dù hắn không lấy được đầu người bất quá cũng chậm một đại khẩu khí có thể đẩy binh tuyến về nhà tiếp súng tại binh tuyến p ư ơ n g diện cũng có thể dẫn trước một chút t ô hiểu bên này cầm tới đầu người cũng thật thoải mái cũng coi là ly x i n cất cánh bước đầu tiên cái này một đem tô h i ể u khẳng định đạt được đại lượng tổn thương trang bị nhà mình cái này đội hình ngươi không ra tổn thương trang là không được tổn thương tuyệt đối không đủ trông vậy vào trung lộ một cái lũy sản dơ dạ đà thương hại khẳng định không được nàng mang hay là dư chấn cái thiên phú này tổn thương bao nhiêu sẽ kém điểm bên này tô h i ể u cầm xuống đầu người ở trên đường đường sông đánh cua đồng thời điểm đụng phải đối diện dạ vạn bốn người này xem xét tô h i ể u nháy mắt liền ép gờ đi lên đích xác dạ vạn bốn cái này anh hùng tiền kỳ cũng vô cùng cường thế nhưng dạ vạn bốn cường thế cũng liền kiêm ộ t bộ m ạ thôi mấu chốt hắn e cỡ bị t ô hiểu tẩu vị cho tránh bản thân khoảng cách liền có chút miễn cưỡng t ô hiểu còn có thể nung chiều ngươi sao trực tiếp phản đánh đang đánh quá trình bên trong rất chi tiết nhỏ trừng trị cua đồng hồi máu dạ b ạ n bốn căn bản cũng không phải là đối thủ chi tiết các phương diện t r ê n lệch nhiều lắm bị t ô hiểu giao thoáng hiện cầm xuống đầu người cầm xuống cái này đầu người về sau cục diện xem ra giống như cũng không có b ế t bát như vậy tối thiểu nhất t ô hiểu bọn hắn bên này giá khu ưu thế là phi thường lớn t ô hiểu ở thời điểm này vẫn không quên truyền bá chính năng lượng đánh chữ nói các minh đệ đều đừng từ bỏ hay là có cơ hội không đánh tới cuối cùng ai biết kết quả đây cùng nó trực tiếp từ bỏ chẳng bằng chúng ta thử một chút lời nói này nửa ngày kỳ thật chính là đánh chữ cho t h ở dịch nhìn còn lại kia hai cô nhi làm sao có thể bởi vì tôi hiểu mấy câu liền không diễn nữa nha chương bốn trăm tám mươi sáu đến cùng làm sao thắng chương bốn trăm tám mươi sáu đến cùng làm sao thắng nước mắt mắt ohz thật chính năng lượng đụng phải hai cái diễn viên ohz còn tại liều mạng đánh không hề từ bỏ thậm chí còn kịch liệt đồng đội quá cảm động nghĩ đến mình hôm qua bị g ỡ dạ vẹt ẩ n một đợt binh liền che máy thật sự là có chút xấu hổ cái này chính là ô hát dẹt tinh thần sao vĩnh viễn không từ bỏ nếu là như vậy liền dễ dàng bông tha lời nói đoán chừng hắn cũng sẽ không trở thành vô địch thế giới đi có nói chuyện một cảm động là thật bất quá ván này trò chơi không có đánh cũng là thật hai cái diễn viên thực tế là buồn nôn hy vọng hai người kia xảy ra tai nạn xe cộ mưa đạn bên trên nhau nhau biểu thị nước mắt mắt bản thân ván này tranh tài nhìn xem hầu như đều muốn không có an tinh trở lấy kết thúc liền tốt kết quả tô hiểu xem ra vậy mà không có chút nào từ bỏ liệu mạng tại mang tiết tấu cá gì thậm chí còn đang khích lệ mình đồng đội có hữu dụng hay không là một chuyện cái này xem ra đích sắc để người còn rất cảm động kỳ thật tôi hiểu cũng biết mình hai câu này khẳng định không có cách nào để hai cái diễn viên hồi tâm c h u y ể n ý chủ yếu vẫn là để thợ dịp tỉnh lại một điểm thợ dịp nếu là h ả o h ả o đánh khống chế hay là rất trọng yếu vậy phần hai cái diễn viên chính là vì tiền đến trừ phi ngươi cho h ắ n tiền không phải đoán chừng là rất không có khả năng tôi hiểu hiện tại cũng không kém tiền thật đúng là có thể cho tiền để hai người cưỡng ép hồi tâm c h u y ể n ý đoán chừng cũng không cần bỏ ra bao nhiêu t h như nói một người cho một phẩy không k h không hai người kia nói không chừng liền có thể bị xúi rụ trừ phi hắn là chuyên nghiệp diễn viên người ta đạo diễn tổ dùng tiền trường kín đ h ô i như vậy đ o á n t r h ừ n g độ khó liền tương đối lớn nhưng là coi như dùng tiền có thể giải quyết t ô hiểu cũng lời t ố n cái kia tiền đưa tiền cho loại người này lời nói t ô hiểu cảm giác s i quậy ta còn không bằng đi giúp đỡ ven đường tiểu tỷ tỷ liền xem như thua cũng liền một b á n bài vị mà thôi t ô hiểu sẽ không đi xuất tiền lại nói hiện tại ta cũng sẽ không thua nha nhà mình bên này phụ trợ thật gì đích thật là bị t ô hiểu ảnh hưởng đến bắt đầu đi theo t ô hiểu bơi trung đi giá phụ xong du lịch uy lực là tương đối lớn t ô hiểu bên này mạch suy nghĩ rất rõ ràng trên dưới hai con đường một mực tại đường người đi cũng không có tác dụng gì người ta sẽ không phối hợp n g ư ờ i đi ngược lại còn không đánh lại đối diện l i ê n làm đối diện bên trong giã bởi vì đối diện bên trong giã không có người đưa ngay từ đầu còn bị đánh băng một lần hiện tại rõ ràng là thế yếu tình huống đánh lên không chút nào phí sức trực tiếp liền đến trung lộ không làm cái này dạ sổ lời nói đều không có cái gì đạo lý hắn còn không có thoáng hiện xem ra vui vẻ vô cùng thủy long tỉ lì sàn d ở dạ hay là trực tiếp cú đường trực tiếp e đi lên bất quá lần này dạ xô là h ọ khốc khéo trực tiếp sớm thả ra mình phong tưởng ngăn chở thủy long tỷ e kỹ năng để băng c h ả o vẹn vẹn chuẩn bị một điểm vị trí mà thôi cũng không có áp vào dạ sổ trên thân thủy long tỷ vị trí này vê đ ú t kỹ năng rõ ràng là đánh không đến dạ sổ nàng liền trực tiếp quay đầu t ô hiểu nhịn xuống chưa hề đi ra cái này liền để dạ sổ sinh ra một loại ảo giác hợp lấy nhà các ngươi đi rừng không có tới ngươi đang cùng ta chẳng a vừa lúc dạ vạn bốn cũng tại cái này dạ vạn bốn hay là có ý thức hắn cảm thấy t ô hiểu táo bạo đoán chừng tại dạ sổ không có thoáng hiện về sau người này nhất định sẽ tới trung lỗ bắt nhìn lì sạn dơ ra động thủ thời điểm dạ vạn bốn liền động tôi hiểu ly xin nếu là không có ở đây càng tốt hơn hai người bọn họ nói thế nào cũng có thể đánh thủy long tỷ một cái thoáng hiện phối hợp tốt một chút trực tiếp liền giết dù sao dạ sổ còn có cái nhóm lửa ở đây giang d ắ c thủy long tỷ bị dạ v ả n bốn tinh chuẩn chống lên dạ sổ cũng vẽ lên đến chuyển vận sau đó thủy long tỷ tại đánh bay hiệu quả kết thúc về sau trực tiếp chính là một cái vê đ ú t không ở hai người cũng được thua thiệt mang chính là dư chấn cái thiên phú này vê đ ú t kỹ năng phát động dư chấn về sau để thủy long tỷ xem ra liền rất đ ẹ một lát giải quyết không xong hắn tôi hiểu cùng thợ dịch trực tiếp liền xuất động đối diện bên trong g ã nhìn thấy g i phụ cùng đi thời điểm trực tiếp liền tuyệt vọng bắt đầu ba người này phải đánh thế nào hai người cũng đều không có thoáng hiện tiếp xuống cố sự rất đơn giản hai người đều không có tôi hiểu cùng thủy long t ỷ một người cầm cái đầu người đối diện bên trong giã trực tiếp bạo tạc thế cục nháy mắt trở nên không có như vậy sáng tỏ thờ dì tại trung lộ giúp thủy long t ỷ đầy tuyến thuận tiện bổ hai cái binh đến trồng một chút tiền lương của mình trang còn có thể cọ điểm kinh nghiệm loại hình hắn cũng không thể một mực du t ẩ u không phải đẳng cấp quá thấp tôi hiểu bên này đi đối diện dạ vạn bốn g i á khu lật hai tổ g ã có em mới rời khỏi biết dạ vạn bốn phục sinh về sau có đầy đủ thời gian chạy tới nhưng là vậy thì thế nào đâu coi như hắn đến t ô hiểu tại dẫn trước cấp một còn có tránh tình hưng dưới giết cái này dạ v ả n bốn tựa hồ cũng không tính l à việc khó gì đi đằng sau đều cấp sáu về sau t ô hiểu cùng lì sản dơ dạ liền bắt đầu động trực tiếp ven đường một đợt ba bọc ba cái đánh hai cái đều khỏi phải cái này ez tham dự trực tiếp giết ven đường hai người trí bởi vì ez cho hắn đưa mấy cái hiện tại đã là đại nhân đầu t ô hiểu lấy xuống về sau quả thực là đắc ý đánh tới mức này đối diện triệt để cảm thấy không thích hợp t ô hiểu còn khống chế hẻm núi tiên phong tiên kỳ tiểu long hắn đều không có đánh cảm giác sẽ lãng phí thời gian b ấ t quá hẻm núi tiên phong hắn hay là phải đánh bởi vì dưới loại cục diện này đầy t h á p rất trọng yếu t ô hiểu bên này đem trung lộ t h á p đầy nháy mắt liền dễ chịu rất nhiều nhưng là đối diện cũng c h n g n ố c bọn hắn trực tiếp liền bắt đầu báo đoàn rõ ràng hay là muốn chàng thắng lợi này hai người tại đường nếu là còn thắng không được lời nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã đây cũng là kim cương đẳng cấp đều không phải thái điều không có cách nào tiếp nhận loại này thất bại cùng một chỗ báo đoàn lời nói ngươi ba người này liền không có cách nào từng cái đánh tan tìm cơ hội rất rõ ràng đến loại này đẳng cấp mọi người cũng ít nhiều biết chơi như thế nào không có khả năng thật giống dạ sắt như thế liền đ i ề n cồn u g cấp trên hướng dẫn muốn đánh với ngươi mà lại đối diện cái này đội hình rất vững chắc bên trên riêng là cái hòn phụ trợ là cái cà m ạ có thể nói có hàng phía trước còn có năng lực bảo vệ tính cơ động còn rất vui bước đương đương chính chính đánh đoàn dứt bỏ năng lực cá nhân lời nói tôi hiểu bọn hắn cái này đội hình đều không nhất định đánh thắng được càng đừng đề cập còn hai người là diễn viên tôi hiểu cái này nên làm cái gì thùy long tỉ hỏi t ô hiểu cũng tại nhứt cả chứng bên trong đâu trong lòng tự nhủ ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ trước mắt xem ra lời nói tựa như là không có gì biện pháp ba đánh năm t ô hiểu nhìn một chút không có cái gì phần thắng coi như hắn cùng thủy long t ỷ đi vào trung c ư ơ n g ép dây một cái còn lại cũng không cách nào đánh nha hệ thống nói thắng đến cùng tốt làm sao thắng ván này tranh tài ta đều cố gắng như vậy lại còn là một tia hy vọng cũng không thấy nhưng t ô hiểu vẫn là không có tuyệt vọng hắn biết nói không chừng lập tức một chút t a o t h a o t á c liền đến nữa nha t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy cực cho tận thế t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy cực cho tận thế nhìn xem đối diện、hình. trên thân phủ lấy cắt mạ h ộ thuẫn ngay tại a tháp ngươi cũng không có gì biện pháp chính dám làm như thế chính là ỷ vào mình tương đối linh hoạt mà lại các ngươi đều tay ngắn căn bản liền không đụng tới hắn hắn chỉ cần phòng cái ly xin hồi toàn cước là được ly sàn dơ ra đại chiêu hắn đều không thế nào sợ hãi bởi vì thủy long tỉ hơi hướng phía trước dựa vào một điểm hắn liền rất ổn thỏa lưu lại tuyệt đối không thể cho ngươi thoáng hiện tập thể cơ hội tôi hiểu cũng là vô kế khả thi hắn đối với mình ly xin hồi toàn cước khẳng định thao tác không có vấn đề vấn đề chính là cái này chỉnh qua cẩn thận mà lại hắn cũng có thoáng hiện tại mình sợ là đá đi một máy mắt hắn liền sẽ trực tiếp giao thoáng hiện đi đối phương một mực đ ề phòng ngươi ngươi liền không tốt đem người đá trở về đây là khẳng định đang tìm không đến đánh vỡ cục diện biện phát lúc cái này dễ nẹ tổng ngược lại là đ ậ u trực tiếp đem đại chiêu cho mở sau đó chậm rãi đi lên phía trước nhìn thấy cái dạng này t ô hiểu liền biết muốn đi qua đưa người này đều đưa người đầu, người này loại hình tượng t ô hiểu cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc con hàng này nếu có thể đánh ra bình thường thao tác đến cũng sẽ không là diễn viên người đối diện nhìn thấy cái này dễ nẹ tổng về sau cũng đều không có cảm giác gì đều biết hai người kia là diễn viên cái này đi lên khẳng định là tại tạo chỉnh thậm chí đều chẳng muốn nhìn hắn giao cho đồng đội xử lý đi hay là đẩy tháp trọng yếu nhất hắn lại đánh hai lần đoán chừng cái này tháp phòng ngự liền không có đi ba ai ngờ dễ n ẹ t tổng quả quyết một cái thoáng hiện đi lên thoáng hiện đỏ d ậ n vê đ ú t khống ở cái này thìn chính trên thân cũng không có tịnh hóa hoặc là thủy ngân tồn tại c á c mã bởi vì cảm thấy cục diện không có vấn đề hắn đều không có ra nổi nấu c ạ o cái này thìn liền bị cáo không có cách nào động đậy tôi hiểu thấy cảnh này về sau cũng rất mơ ước cái này dễ n ẹ t tổng làm gì vì sao sẽ có loại này xem ra còn rất bình thường thao tắt đâu nhưng tôi hiểu căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ những n à y động tác của hắn càng nhanh trực tiếp quy đến cái này t h ỉ n h trên thân sau đó nhẹ nhõm sờ mắt hồi toàn cước thậm chí ngay cả e r ờ tránh cũng không dùng tới đã phải thắp phòng ngự dưới về sau chứ làm một điểm d â y r u ộ không gian đều không có lỉ sàn dở dạ trực tiếp vê đúp sau khi tới liền dây mất cái này t h ỉ n h thậm chí thủy long t ỷ còn rất chi tiết đem mình đại chiêu đều cho giữ lại toàn bộ cho cái này t h ỉ n h lời nói rõ ràng sẽ có chút lãng phí thợ dịch một cái đèn lồng còn đem t ô hiểu cứu trở về đồng thời thợ dịch câu bên trong đối diện cặp mạ trực tiếp soát trở về ez lúc này vậy mà cũng bắt đầu khi người trực tiếp vê đúc g hai cái kỹ năng đánh vào c ặ t mạ trên thân bởi vì phát dụng quá kém tổn thương xem ra còn ẩn dứt nhưng tóm lại cung cấp một điểm tổn thương tổng so không có mạnh đánh vào c ặ t mạ cái này ra giòn trên thân còn tính là có thể tôi hiểu lại quy đi lên cầm xuống cái này c ặ t mạ đầu người cùng lúc đó d ễ nẹt tổng đã bị dây nói thật hắn cái này trang bị có thể đánh ra cái đỏ giận vê đ ú t đụng phải đối diện a giờ liền đã không sai xem như tác dụng lớn nhất dù là hắn mở đại chiêu tại đống người bên trong cũng là không thế nào có thể chống đỡ nhưng là không quan trọng đánh tới mức này ai cũng không muốn thối lui co lại thủy long tỷ cũng phát huy ra xem ra lì sản dở dạ cái này anh hùng đích xác xem như nàng còn thật biết chơi anh hùng trực tiếp thoáng hiện đến trong đám người một cái vê đốt kỹ năng liền không ở đối diện ba người sau đó đại chiêu cho đến giả sổ trên thân bình thường đến nói đánh đoàn thời điểm lì sản dở dạ vào sân đến đống người bên trong cái này đại chiêu khẳng định là cho mình có thể đánh ra không tầm thường a o e tổn thương bên ngoài còn có một chút đó chính là để cho mình sẽ không bị dây nhưng lúc này đã không quan trọng đối diện có thể đánh tổn thương liền một cái giả sổ không ở dạ sổ trực tiếp d â y mất còn lại cái dạ v ả n bốn tên mận nhất định là không có một phen đoàn chiến đánh rất đặc sắc tôi hiểu bọn hắn bên này trực tiếp đánh nổ đối diện đánh ra hai đội năm còn có t h ở dịch cũng hy sinh hết nhưng rõ ràng là đằng giá 666666. À đủ cái này đều đánh thắng ngữ bức ô hát zữ bức thủy long tỷ đánh cũng không tệ ta quyết định tương lai 24 giờ bên trong liền không hát thủy long tỷ sẽ không thật thắng chứ hai cái diễn viên b á n đều thắng ngữ bức hôm nay cái này trực tiếp nhìn ta cảm giác mình k ế m bột mưa đạn cũng đều là sáu trăm sáu mươi sáu lối diện báo đoàn tình hùng dưới chính diện một đợt đoàn chiến lại còn đánh thắng cái này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người nhìn thấy loại này bán mọi người tự nhiên hưng phấn bị câu dẫn không chỉ là t ô hiểu sở tiêu di ô người bao quát thủy long tỷ bên kia cũng đều là nhân khí bảo giảm. hôm nay cùng t ô hiểu cùng một chỗ song bài thủy long tỷ khẳng định cũng là có chỗ tốt ngươi xem một chút cái này chẳng phải mang đến nhân khí tăng thêm sao vừa rồi đánh đích xác thực cũng còn tính là có thể các ngươi t ô hiểu chậm rãi đánh ra hai chữ hai cái này diễn viên vừa rồi biểu hiện không đủ bình thường hoặc là nói làm trái đạo đức nghề nghiệp dễ nẹ tổng cái này h à n g là tương đối thích hố động quả nhiên rất nhanh liền đánh chữ ra mẹ nó xem lại các ngươi nghiêm túc như vậy đánh thực tế là tâm lý băn khoăn vắn này ta là không diễn cái này tiền không cần cũng được bên kia e z không nói gì hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói cùng người cầm con hàng này đừng nói là đánh chữ thậm chí ngay cả tín hiệu đều là lưỡi nhắc đánh nhưng là ngươi nhìn hắn động tác cũng tại đường đường chính chính bổ binh đ ầ i tháp khả năng cũng thay đổi bình thường rồi quỷ quỷ diễn viên đều bị ohz chinh phục sao xem ra chính năng lượng quả nhiên có thể lây nhiễm người khác o、oh, hát dệt cứu bức đây cũng quá dốc lòng đi sự thật nói cho chúng ta biết không từ bỏ đích thật là có thu hoạch cái này không hai cái diễn viên đều bị o hát d t cảm động đến nước mắt mắt o hát d t vĩnh v i ê n d ọ t thần mưa đạn bên trên toàn bộ đều là đang cảm thán tôi hiểu nhân cách bị lực thực tế là quá mạnh ván này tuyệt đối là dùng mình hành động thực tế cảm động đồng đội thủy long t h ủ cũng là cao hứng nói hoa tắc may mắn chúng ta hảo hảo đánh hai cái diễn viên đều cải t a quy chính ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy tôi hiểu cũng liền cười cười không nói gì trực tiếp thời điểm hắn có thể nói cái gì đâu trên thực tế trong lòng của hắn có ít cái này đoán chừng là hệ thống lực lượng thần bí phát huy tác dụng nhất định thật trông cậy vào hai người kia có thể thay đổi tạ về chính sao tôi hiểu cảm thấy rất không có khả năng đều vì chút tiền nhỏ kia làm diễn viên tôi hiểu cảm thấy đạo đức tiêu chuẩn thật chẳng ra sao cả mình mặc dù cũng là diễn viên bất quá kia là hệ thống cho nhiều lắm không phải tôi hiểu thổi ngữ bức cái kia ban thưởng ngươi kéo bao nhiêu người đến đoán chừng đều không cách nào cự tuyệt nhưng là bình thường bài vị bên trong những này điểm này giá cả coi như diễn viên chứng minh không gì hơn cái này t ô hiểu cũng sẽ không nói cái gì mình tâm lý nắm chắc liền tốt còn để lại một đoạn lấy đức phục người truyền thuyết cái này không tốt sao mà lại cái này một đem thắng về sau nhất làm cho t ô hiểu vui vẻ hay là phía sau cược chó nhóm cái này sợ là thua t h i t thảm nghĩ đến đều dễ chịu cược chó hẳn phải chết t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám ta đi rừng có chút đồ ăn t r ư ờ n g bốn trăm tám mươi tám ta đi rừng có chút đồ ăn bán này trò chơi kết quả cuối cùng quả nhiên là l ợ i bản vừa rồi kia sóng đoàn diện đánh xong về sau đối diện liền triệt để chịu không được trước đó ưu thế như thế lớn kết quả cái này đều cấm không dưới còn bị người chậm dai cho đánh trở về trên tâm lý t r ê n l ệ thực tế là quá lớn tâm tính b ă n g lời nói khẳng định sẽ ảnh hưởng tiếp xuống trong trò chơi phát huy mấu chốt tôi hiểu bọn hắn bên này bên trong giá hay là quá mập tôi hiểu vậy liền không cần phải nói hiện tại đã siêu thần mà lại hắn cái này trang bị đ ơ n đấu đối diện bất cứ người nào đều là nhẹ nhõm không có áp lực tuyệt đối có thể đơn giết thủy long tỷ lì sàn dơ ra trận này đánh cũng có thể nói tương đương không tệ nhiều tú không gọi được tối thiểu nhất nên có tác dụng đánh ra đến mà lại đầu của nàng cũng không ít phát dụng tương đối tốt t ô hiểu trận này trò chơi mục tiêu chính là nhằm vào trung lộ thủy long tỷ trở thành thứ nhất người lực như thế giúp nàng nếu là còn kéo v ư ợ n rõ ràng có chút không thể nào nói nổi so sánh với mà nói đối diện dạ số là thật không có một chút tác dụng đều không có trận đấu này đối diện c ũ n g không có người này không sai bị lắm tác dụng lớn nhất x í c nhóm chính là hắn phong tường đây cũng là cầm vui vẻ anh hùng cùng công cụ nhân khác nhau công cụ nhân nếu như bị đánh nổ lời nói trung vi vẫn là có thể cho đồng đội cung cấp điểm tác dụng nhưng nếu là vui vẻ anh hùng cuối cùng còn bị đánh nổ lời nói khả năng này liền thật chỉ còn lại có vui vẻ còn lại cái gì cũng không có vì tốt hiện liền gì cái cấp siêu binh s a khi thắng lợi hai cái chữ to xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm tôi hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm mở ra bên cạnh nước hoang uống một hớt lớn tương đương sàng khoái loại này ván đánh xuống mặc dù biết có thể là lực lượng thần bí xuất hiện nhưng cũng là dựa vào chính mình cố gắng cùng kiên trì mới lấy xuống trong lòng tự nhiên vui vẻ nếu là tô hiểu ngay từ đầu liền không thế nào muốn đánh ô n kéo dài thời gian chờ lấy mười lăm phút ý nghĩ đoán chừng cũng liền trực tiếp không có coi như hai cái diễn viên hồi tâm chuyển ý cũng đánh không lại đối diện t h ủ y long tỷ càng là đang một mực hô hào quá dễ chịu t ô hiểu ta thật sảng khoái t ô hiểu lời này của ngươi nói giống như vấn đề có chút lớn nha cũng không trách t h ủ y long tỷ vui vẻ người xem nhìn đều vui vẻ trận này trò chơi cho mọi người xúc động cũng là tương đối lớn về sau nếu thật là mình cũng gặp phải loại tình huống này lời nói không nên tùy t i ệ n từ bỏ kiên trì nói không chừng thật sẽ có không giống kết quả không có cái gì là chú định tốt sự do người làm s ở tiêu đi ố bên trong mưa đạn còn có lễ vật các phương diện cũng đều phi thường không tệ kỳ thực hiện tại tôi hiểu cũng không thế nào quá cần lễ vật nói trắng ra hay là hiện tại cấp độ cao chân chính đại chủ truyền bá ngươi xem một chút mấy cái là cùng nước bạn mở miệng muốn lễ vật trừ phi đến đánh cờ cờ thời điểm tôi hiểu hiện tại coi như thiếu tiền cũng không phải điểm này lễ vật tiền có thể bù đắp chênh l ệ n h hắn lại không phải mỗi ngày trực tiếp dựa vào trực tiếp lễ vật có thể kiếm mấy đồng tiền đâu kỳ thật cũng không có mấy cái nhưng đây đều là tốt hiện tượng hiểu gì cũng sẽ đến bảo hôm nay trực tiếp hiệu quả vẫn là có thể đã tới t đ i ề u dự tính thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hai cái này đột nhiên gặp phải diễn viên trả lại tôi hiểu trực tiếp gia tăng xem chút cùng nhiệt độ tôi hiểu hẳn là tạ ơn bọn hắn mới đúng hai cái diễn viên tô hiểu cũng sẽ không đi quản trận đấu này hai người hào có thể hay không bị phong cũng không trọng yếu nói trắng ra hai cái này tài khoản bản thân liền không trọng yếu bọn hắn chính là làm tốt phong hào chuẩn bị đến đ o á n chừng không phải mình tài khoản về phần hai người về sau có thể hay không thật cải t ạ quy chính hay là tiếp tục làm diễn viên nói thật cùng tô hiểu cũng không có cảm giác gì tô hiểu lại không phải cha của bọn hắn còn có thể quản nhiều như vậy sao lại nói loại chuyện này ngươi cũng quản không được quan phương đều cấm chỉ không được sự tình tô hiểu một người có thể làm được sao rõ ràng không phải một cái t ầ n cấp tôi hiểu cũng không cần thiết nghĩ quá nhiều chỉ cần vừa rồi ta không có bị buồn nôn đến liền đã rất tốt còn là một m đợt chính năng lượng tuyên truyền tôi hiểu người cảm giác hay là rất không tệ t h ủ y long tỷ bên này nói thế nào tôi hiểu ta cái này lì sạn giờ dạ chơi thế nào t h ủ y long tỷ tâm tình tốt có thể lý giải dù sao vừa rồi nàng chơi rất không tệ xem như khó được làm một lần người kết thúc về sau ra xem xét phát hiện tất cả mọi người tại khách nàng tâm tình có thể nghĩ tôi hiểu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mình c ă ngợi đánh tương đối tốt đề nghị ngày mai liền đi cờ cờ chiến đội phỏng vấn ta cảm giác ngươi có thể đánh xuất ra đầu tiên trung đan chân mặc thủy long tỷ vui vẻ không được vừa vặn hai người còn chưa nói vài câu đâu liền xếp tới trong trò chơi chỉ nghe thủy long tỷ hỏi đúng chúng ta ván này chơi cái gì hay là bên trong dạ sao có thể tôi hiểu suy nghĩ một chút nếu không ngươi đi đi d ừ n g đi t a đến một đem dạ sổ cho mọi người vui vẻ vui vẻ bởi vì tôi hiểu bên này kế tiếp theo đi d ừ n g lời nói khả năng anh hùng hồ phương diện này liền sẽ có chút vấn đề liền sẽ một cái ly xin có thể lấy ra được ván này hắn cũng không nghĩ kế tiếp theo chơi ly xin bao nhiêu có một chút dính nhau thật đi đi rừng lời nói cũng chỉ có thể dùng dần loại hình cưỡng ép đánh cũng có thể đánh bất quá tiền kỳ khẳng định sẽ có một điểm khó chịu nhà thiết kế tại thiết kế anh hùng thời điểm k h ì thật đều là có tiêu chuẩn vị trí thiết định chỉ là nhiều khi người chơi sức sáng tạo quá mạnh dẫn đến có một ít anh hùng liền đi c h ị n không có dựa theo nhà thiết kế ý nghĩ tới dài ẩn cái này anh hùng vậy vẫn là tiêu chuẩn bên trên đơn anh hùng trung lộ đều có chút miễn cưỡng đi rừng liền càng thêm miễn cưỡng tôi hiểu suy nghĩ một chút còn không bằng đi trung đan đâu trung đan vừa bận hắn có dẹn cùng dạ sổ hai cái này anh hùng cũng có thể thao tác một chút sau đó đánh xong trung lộ lại đi đánh mình am hiểu nhất lên đường còn có phụ trợ cũng có thể đánh một chút đừng quên còn có cái bặt tinh thông đâu năm người vị trí đều đánh một lần hôm nay trực tiếp cũng liền không sai biệt lắm tôi hiểu không có ý định chuyển bá đến quá muộn để hắn chơi để hắn chơi ta liền muốn nhìn giả sổ các anh hùng khó khăn ha ha ha ô h dẹt muốn bắt đầu vui vẻ nha ô hz dạ sổ thế nhưng là ở trong trận đấu đều c ả gì qua cái này lấy ra chẳng phải là loạt giết thủy long t h tranh thủ thời gian đi dừng đi thôi đừng nói nhảm vừa nghe đến dạ sổ thời điểm tất cả mọi người lại không hiểu hư vấn ngươi xem một chút cái này chính là anh hùng ma lực Đi rừng này, thức, thủy long chương Tỷ chút t có bốn trăm tám mươi chín đây là chuyện tốt a chương bốn trăm tám mươi chín đây là chuyện tốt t a không có chuyện gì ngươi liền yên tâm đánh đi bên trên ván chúng ta gặp hai cái diễn viên cuối cùng đều có thể thắng nói rõ chúng ta cái này bên trong giá thực tế là quá mạnh tôi hiểu bên này đang khích lệ thủy long tỷ muốn cho hắn điểm tự tin chỉ nghe tôi hiểu hắn nói chúng ta tình huống lại không làm sao tốt còn có thể so sánh với một ván càng thêm ác liệt sao ta giả sổ tại trung lộ đẩy tuyến rất nhanh đến lúc đó còn có thể đi giả khu giúp ngươi t ô hiểu mở miệng nói ra thủy long tỷ nghe xong cũng đích sắc rất có đạo lý thế là cái này tự tin lập tức liền đến không có vấn đề ta đến đi rừng chúng ta bên trong giã liên động trực tiếp vô địch ban người về sau t ô hiểu xem xét giả sổ vẫn còn cũng không có bị đối diện cho ban rơi đây coi như là cái tin tức tốt kỳ thật tại loại này miễn cưỡng tính cấp cao trong cục giả sổ cái này anh hùng ngược lại không có đáng sợ như vậy người bình thường cũng không nguyện ý chơi hướng thấp một chút đẳng cấp khả năng cái này anh hùng liền sẽ tương đối được hoan n ê n đi v ề phần sở tiêu đi ô bên trong người vì cái gì thích xem giả sổ m ạ o g xưng điểm phản ứng sở tiêu đi ô bên trong chân thực đẳng cấp trình độ không có bị nhằm vào là tốt nhất tôi hiểu trực tiếp liền khóa chặt giả sổ mọi người bắt đầu hưng phấn lên kỳ thật coi như giả sổ lấy không được lời nói tôi hiểu cũng có thể trực tiếp tuyển cái dẹp ra nói tóm lại là có vật thay thế dẹp cái này anh hùng kỳ thật so giả sổ còn dễ dàng c h ọ n được liền xem chính ngươi có hay không tự tin cầm t h ủ y long tỷ bên này ngoài miệng nói vô đ ị n h trên thực tế mình trong lòng vẫn là tương đối có ít ván này nàng đại khái phải nằm thắng toàn bộ dựa vào t ô hiểu mình đi dừng là cái gì trình độ lòng của mình bên trong còn có thể không có số à bên này trực tiếp tuyển cái công cụ nhân heo mội đi rừng xem ra t h ủ y long tỷ tương đối thích loại này mang k h ô n g chế công cụ nhân anh hùng những cái kia tương đối tốt phối hợp tô hiểu dạ s ố anh hùng tỷ như lee xin vợ gà, dạ gà d i a vạn bốn loại hình t h ủ y long tỷ cũng chơi không đến đặc biệt trước hai anh hùng rất dễ dàng ăn bữa cơm nhưng là heo mội cái này anh hùng chọn cũng không có gì tật xấu quá lớn t ô hiểu cảm thấy còn có thể tiền kỳ tại giã khu bên trong khẳng định là yếu thế một chút nhưng phía sau đại chiêu lập đoàn hay là vô cùng đột nhiên mà lại heo mọi cái này anh hùng rất đ ẹ xem như một cái kiên cố hàng phía trước đến trong trò chơi đường đường chính chính đối tuyến tôi hiểu đánh một cái họ gì ẩn nạ nói thật loại này pháp sư loại anh hùng giả sổ đánh lên cũng không tính khó khăn tiên kỳ không cần thiết cùng đối diện đ ố i bính chủ yếu vẫn là đẩy tuyến là được họ gì ẩn nạ cái này anh hùng làm hao tổn là cái vấn đề pháp sư loại đánh giả sổ phiền nhất chính là cái này giả số lại tuyến năng lực vẫn tương đối mạnh ngươi nếu là không có cách nào đem hắn đánh về nhà đánh lấy đánh lấy mình không có lam online bên trên sẽ rất khó thụ mang truyền t ố n g còn tốt điểm cái này nếu là không mang truyền t ố n g lời nói đoán chừng liền khó chịu đi rừng không đến giúp bận bịu đẩy tuyến về nhà tất nhiên sẽ thua thiệt binh thua thiệt cái hai ba lần tuyến bên trên thế hệ yếu liền tồn tại hơn nữa còn rất rõ ràng thờ ợt bận lũ ai ngờ tôi hiểu bên này đợt thứ nhất binh còn không có bộ sông đâu nhà mình bên này liền có tin giữ ven đường phát sinh một máu phụ trợ người máy trực tiếp đưa sau đó at cũng đưa cho đối diện giờ dạ vần cầm cái song sát tôi hiểu thấy cảnh này thời điểm đã cảm thấy rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g ven đường cấp một liền đối binh sao không có đạo lý này nhà nào có cấp một liền đánh hơn nữa còn bị đối diện cầm song sát dơ dạ v ẩ n cái này anh hùng đúng là lợi hại đối tuyến thời điểm tổn thương rất bạo tạng bất quá à s cũng không kém đơn đấu là đánh không lại nhưng là đối tuyến thời điểm kháng trụ dơ dạ v ẩ n không có vấn đề gì cấp một liền bị dơ dạ v ẩ n cho song sát cái này đích thật là có vấn đề mà lại vấn đề còn không tiểu đâu đối diện dơ dạ v ẩ n cầm xuống song sát về sau còn hướng bên này phát cái dấu chấm hỏi hắn nếu không đặt câu hỏi hào lời nói tôi hiểu còn không có cảm thấy có cái gì không đúng kình đây này thế nhưng là cái này dấu chấm hỏi phát t ô hiểu cảm giác khả năng liền sẽ có vấn đề sau đó hắn xem xét ta sát nhà mình ven đường hai người song chiêu đều không có dao thoáng hiện trị liệu những này kỹ năng đều là ở tô hiểu trong lúc nhất thời mất bức đánh đ ử a n g à y hai người các ngươi song chiêu đều không dao c h ắ c không được sẽ bị người ta cho song sát nữa nha vừa rồi tô hiểu còn tại kỳ quái là thế nào giết hiện tại cuối cùng bao nhiêu minh bạch một chút dưới tình huống bình thường loại này khẳng định là không nên bởi vì ngươi thực tế không được liền d a o cái thoáng hiện đánh không lại ta cũng không đến nỗi bị giết nha nhìn nhìn lại đối diện dở dạ v ẫ n còn có phụ trợ lũ l ũ thậm chí còn là đầy máu tô hiểu liền có bất hảo dự cảm kịch liệt đối bính lời nói cũng không thể người ta đều đem các ngươi hay đánh chết kết quả hay là đầy máu liền không hợp t h o i thưởng tình huống bình thường chắc chắn sẽ không cái dạng này như vậy cái này liền phải hướng không bình thường phương diện suy nghĩ nghĩ ký cực sợ sẽ không lại ta sát tôi hiểu thực tế là nhức cả cá t r ứ n g cái này cũng quá cầu huyết một ván t r ư ớ c có diễn viên ván này còn có mình đây là bị bao nhiêu người cho để mắt tới rồi đánh cái bài vị thật sự là không có chút nào thái bình vốn cho rằng tại trực tiếp thời điểm các diễn viên không dám quá trắng trận đâu hiện tại xem ra là tôi hiểu ý nghĩ xuất hiện sai lầm t h ủ y long t ỷ là nhịn không được ta dựa vào hai người kia song chiêu đều không dao là diễn viên a sau đó lên đường bên kia cũng xảy ra chuyện bên trên đơn cảm hiệu lệ bị đối diện m ọ đệ cái rẽ đơn giết cái này tôi hiểu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bốn bề t h ọ địch lúc đầu coi là liền hạ đường hai người không thích hợp chẳng lẽ cái này lên đường cũng có vấn đề bình thường đến nói không nên nhanh như vậy liền cái c h ă n giết đối diện đi rừng còn chưa bắt đầu bắt người đâu tôi hiểu bên này cũng không nói cái gì bình thường đối tuyến thế nhưng là tình huống càng ngày càng không thích hợp trên dưới hai con đường ba người này một mực tại chết cái này tử vong tần suất nói không phải đưa đều rất không có khả năng mà lại tại n h à n rỗi thời điểm tô hiểu còn cắt bình phong nhìn một chút xem xét thao tác tô hiểu liền biết nhất định là diễn viên cái này mẹ nó cơ hồ liền không có thao tác theo sau đưa không có khác nhau dễ nẹ tồng đang đánh thời điểm trực tiếp đỏ g i ậ n vê đ ú t thật mắt đây không phải diễn viên là cái gì mà lại liền không bộ bình thượng tuyến về sau liền đánh biết rõ ràng đánh không lại hay là đi lên đánh trò chơi không phải chơi như vậy đánh tới hẻm núi chi đỉnh người làm sao có thể ngay cả điều này cũng không biết đâu rõ ràng đây là diễn viên tô hiểu luôn cho là một ván trước đụng phải hai cái diễn viên hẳn là liền không có so kia càng thêm hỏng bét ai biết thật là có trong lúc nhất thời tô hiểu tâm thái hơi có chút nổ t u n g ván này gặp ba cái diễn viên tình huống so sánh với một đêm còn hỏng bét rất nhiều mới vừa rồi còn nói cũng không thể so sánh với một đêm còn kém đi kết quả tô hiểu nháy mắt liền bị đánh mặt bị hắn miệng quạ đen cho nói chúng nhưng là nháy mắt tô hiểu liền ổn định tâm tính ba cái diễn viên đ í c h sắc khoa trường nhưng là lao t ử là diễn viên đầu lĩnh a các ngươi một diễn ta tất thắng đây là chuyện tốt nha có cái gì phải sợ chứ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ohz chúng ta đều là người f a n hâm mộ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ohz chúng ta đều là người f a n hâm mộ mẹ nó lại là diễn viên còn có để hay không cho người chơi vừa rồi quá buồn nôn người đi ta đều có chút đau lòng ohz như thế bị người nhầm b ả o nói thật những người này chơi như vậy trò chơi liền không sợ đi ra ngoài bị xe đụng sao một điểm ý tứ đều không có lần sau hay là đừng đánh hẻm núi chi đ ỉ n h đi cái này làm trầm trọng thêm trực tiếp ba cái diễn viên cái này làm như thế nào chơi nói thật ohz xem ra còn tốt tâm tính còn rất h á cái này nếu là ta đoán chừng phải mắng chửi người, càng đừng đề cập kế tiếp phải chửi theo chơi vừa. Một ván trước đụng phải hai người, cái diễn viên mắng Một càng đừng ván đụng trước đề đều vừa. kế lần à hiếm thấy, l này trực tiếp thật ta tới thấy cái, chừng cho chưa nói đi, giờ nhiều diễn viên. ba bây khoa qua quá Đoán như chừng vậy là ầ n n y là rất lớn đạo diễn tổ xuất động bên trên ván thất bại ván này khẳng định là phát điên nhằm vào ohs mưa đạn bên trên đều mang lên người bình thường là thật nhìn không được một tới hai đi thực tế là khi dễ người nghĩ bình thường chơi cái trò chơi làm sao cứ như vậy khó đâu tô h i ể u khẳng định trong lòng là không cao hứng nhưng hắn có thể giữ vững bình tĩnh vì ngươi làm sao diễn có thể thua coi như ta thì thật tô hiểu không sai biệt lắm cũng có thể đoán được một ván t r ư ớ c n g o à i ý muốn bị hắn cho thang xuống dưới an bài kia hai cái diễn viên phía sau cược cho nhóm có thể nói là thua thiệt thảm thua thiệt thảm về sau đầu tiên là nuốt không dưới một hơi này thứ nhì cũng là nghĩ đem thua thiệt cầm về cả gốc lẫn lãi còn phải kiếm không ít loại kia có thể làm sao đâu đương nhiên là kế tiếp theo diễn có thể nhìn ra phía sau cái này đạo diễn tổ giống như thực lực còn được có thể an bài nhiều như vậy diễn viên xuất động ngươi đừng nhìn xếp tới tô hiểu diễn viên là ba cái nhưng là có thể để cho ba người này xếp tới tô hiểu trong đó tất nhiên rất nhiều người tại đồng sự mở bài vị mới được ba cái diễn viên đã là cực hạn trừ phi bọn hắn đem thủy l o n g tỷ cho mua được nếu không cũng không cách nào bốn cái diễn viên nhưng là thủy long tỷ cái này một đem giống như cũng tại hướng diễn viên cái hướng kia phát triển giá khu bị đối diện đi dừng cho đơn giết cái này cũng không có cách theo hội hay là quá yếu thế hắn xảy ra chuyện vị trí tô hiểu căn bản liền c h i viện không đến hắn bởi như vậy lời nói năm người bên trong liền tô hiểu một người là bình thường tô hiểu tốt xấu còn tại cấp bốn thời điểm liền đơn giết đối diện nó gì ẩn nà một lần xem như online bên trên cầm tới quyền chủ động nhưng là vô dụng à một cái giả số lại thế nào mập cũng chịu không được mình đồng đội không làm người nhà cái này khẳng định là tương đương khó chịu tình thế quá nghiêm trọng thủy long tỷ cũng bị đánh không có tính tình rất khó chịu mà hỏi làm sao bây giờ t ô hiểu ta cảm giác chơi không được t ô hiểu nói đừng có gấp chậm dãi đánh đi nói không chừng còn có cơ hội đâu chúng ta lên ván không phải chịu được được sao tại chống đơ đối tuyến thời điểm t ô hiểu cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây chính năng lượng nói cho thủy long tỷ đừng từ bỏ đồng thời đánh chữ cùng ba cái diễn viên h ữ động để bọn hắn hảo hảo chơi loại hình nhưng là tô hiểu cũng không có đạt được ba người trong đó bất kỳ một cái nào đáp lại nói trắng ra đều không có chim tô hiểu tô hiểu tương đương với đang lãng phí tình cảm có một ván trước diễn viên phản bội giáo hấn về sau cái này một đem phía sau đạo diễn tổ khẳng định sẽ hấp thủ giáo hấn rút kinh nghiệm s ư n g máu đoán chừng là đem giá cả đ ể cao để các diễn viên kiên trì nội tâm của mình nhất định phải diễn đến cùng đừng quên thân phận của mình tô hiểu xem xét không có gì phản ứng cũng liền trực tiếp từ bỏ không có kế tiếp theo kiên trì hắn cũng nhìn ra rất không có khả năng đích sắc một ván trước xáo lộ tại ván này sợ là cũng không có tác dụng gì đâu còn có thể một mực có tác dụng đâu đây là rất không có khả năng sự tình một bán trước kia hai cái diễn viên có thể phản bội đều là bởi vì hệ thống can thiệp không phải nào có chuyện tốt như vậy bán này hệ thống không xuất thủ lời nói rõ ràng là rất không có khả năng xem ra hệ thống tựa hồ không có ý định sử dụng giống nhau xáo lộ cụ thể cái gì xáo lộ còn phải chờ đợi lại đánh trong chốc lát triệt để sập bàn ngay cả tô h i ể u bên này đều chịu không được bị đối diện hùn b ố n giết một lần vui vẻ gió nam cũng vui vẻ không dậy ai nếu không từ bỏ đi cảm giác đã không có cách nào chơi lúc này đã có người khởi xướng đầu hàng t h ủ y long tỷ cũng nghĩ đến đầu hàng được rồi bất quá tôi hiểu là không có cái gì xoắn suýt trực tiếp điểm cái không làm sao có thể đồng ý đầu hàng nhà đã nói xong đụng phải diễn viên ta khẳng định sẽ thắng đây là hai mươi phút trước đó sớm đầu hàng nhất định phải toàn bộ đều đồng ý mới được có một cái không đồng ý khẳng định liền không có cách nào thông qua tại mọi người xem ra tôi hiểu đây là đơn thuần lãng phí thời gian không có ý nghĩa gì lại dây r u ộ n một hồi thì thế nào đâu đơn giản chính là bị đối diện cho đẩy m ạ t g tôi bất quá mọi người cũng có thể hiểu được t ô hiểu một mực bị làm như vậy tâm lý khẳng định là không phục giống t ô hiểu loại nghề nghiệp này tuyển thủ thắng bại tâm rất mạnh sẽ không dễ dàng nhận thua mà lại tuyển thủ chuyên nghiệp có cái đặc điểm giống như bình thường là không thế nào thích điểm đầu hàng t ô hiểu chính là tại cùng mà tôi h hắn kỳ thật cũng rất kỳ quái ván này dùng một câu thông tục l ờ i nói đến nói đó chính là mình không biết nên làm sao thắng dù là ba cái diễn viên đột nhiên dừng cương chức b ở vực trở nên bình thường ván này đều thắng không được đã toàn bộ bị đánh băng trang bị các phương diện rớt lại phía sau rất lớn đối diện tùy t i ệ n đánh ngay tại h a phút thời điểm đối diện bên trên đơn mỏ đệ cải rẽ phát tin tức tới ohzk ta là n g ư ơ i sát phấn n g ư ơ i tranh tài thao tác quá mạnh thổi nhẹ ván này cũng vẫn là bị các n g ư ơ i treo lên đánh nha họ gì ấ n nạ cùng theo hỗ động ván này là các n g ư ơ i gặp được diễn viên không phải ta tại trung lộ đã bị đánh băng hoàn toàn không có cách nào hỗ động mở cái đầu về sau đối diện toàn bộ đều hỗ động lên đi r ừ n g ly x i n cũng nói k i ế cái gì ô、oh, hát zk chúng ta thương lượng một chút ván này vì buồn nôn một phen diễn viên chúng ta quyết định tập thể đầu hàng muốn hỏi một chút có thể cho chúng ta cái hảo hữu bị sao tôi hiểu nghe sau nháy mắt liền vui nguyên lai、like、ở chỗ này chờ hắn đâu kém chút quên còn có một con đường như vậy đối diện có thể đầu hàng á ưu thế tình huống dưới không có đầu hàng như thế cái đạo lý trừ phi xuất hiện loại kia gây sự tình huống trực tiếp trang bước điểm đồng thời cảm giác đồng đội sẽ không điểm kết quả tất cả mọi người là nghĩ như vậy khá lắm liền trực tiếp đưa phúc lợi đối diện lần này là tình huống đặc biệt tất cả mọi người là o hát dẹt p a n hâm mộ mà lại là hướng về phía nhằm vào diễn viên đến dù sao đà kích diễn viên người người đều có trách nhiệm nha mặc dù tô hiểu trong lòng rõ ràng ở trong đó khả năng có thần bí lực lượng đang can thiệp bất quá trong lòng mình có ít thế là được người khác cũng không biết tình huống như thế nào còn tưởng rằng là t ô hiểu bị lực cá nhân đâu bởi như vậy lời nói t ô hiểu khẳng định không có cự tuyệt đạo lý chỉ sợ lần này đạo diễn tổ những cái kia đặt cược được chó lại muốn khóc trắng sao có thể nghĩ đến đối diện năm người đều đang làm bọn hắn cái này thật sự là khó chịu chương bốn trăm chín mươi mốt diễn viên cấm kỵ chương bốn trăm chín mươi mốt diễn viên cấm kỵ nếu là mọi người nguyện ý giúp chuyện này lời nói vậy liền đa tạc á c vị t ô hiểu biết cái này đại khái là an bài tốt mình chỉ bất quá đi cái hình thức mà、thôi. tôi tôi hiểu nhắc mặt ngoài công phu hay là phải làm nếu là t ô hiểu không mặn không nhạt xem như đây hết thể giống như chuyện đương nhiên đoán chừng liền có người nhìn không được đi bởi vì người khác cũng không có nghĩa vụ h ả o h ả o điểm không lớn nhất định để ngơi một trận thắng lợi giống như không có đạo lý này tôi hiểu tại mặt mũi phương diện này cho vẫn tương đối đủ lốp b ố t không ngừng đang đánh chữ kỳ thật cũng không quan tâm ván này đến cùng thắng hay thua ta cảm thấy một ván trò chơi thắng bại tất cả mọi người có thể tiếp nhận chủ yếu vẫn là bị mấy người này cho buồn nôn thực tế là có chút khó chịu đa tạ mấy vị huynh đệ các ngươi chiêu này trực tiếp giút ta buồn nôn bọn hắn t ô hiểu nói cũng đúng lời trong lòng nói thật ván này bài vị mà tôi h thắng thua có thể như thế nào đây cho dù là tấn cấp thi đấu đều không phải rất quan trọng thua về sau còn không phải nên ăn cơm ăn cơm nên làm gì liền làm gì mà lại ngươi kiểu nói này đối diện mấy cái này nể mặt ngươi người người ta tâm lý khẳng định cũng có thể dễ chịu không ít dù sao không ai hẳn là nhường ngươi một ván tôi hiểu kế tiếp theo đánh chữ nói hảo hữu b ị không có vấn đề kết thúc về sau ta đến thêm bạn nhóm mặt khác mấy người các ngươi trò chơi ai đi đường đuổi cùng cờ v ờ quán quân làn ra sau khi đi ra ta cho các ngươi tài khoản trò chơi một người đưa một bộ coi như cảm tạ các minh đệ trợ giút tôi hiểu như thế một l à m đối diện mấy người đều kích động không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này lúc đầu coi là cầm tới hảo hữu b ị liền đã rất không tệ nữa nha kết quả tôi hiểu lại còn đưa làn ra một bộ quán quân làn ra nói ít cũng được bốn trăm năm trăm k ố i tiền phổ thông người chơi vẫn có chút đau lòng lập tức có thể được đến miễn phí tặng thực tế là quá dễ chịu ván này bài bị để giống như không có chút nào thua thiệt ngược lại còn mau kiếm coi như mình đụng phải diễn viên thua một bán thôi không có gì không thể tiếp nhận tôi hiểu cái này cách làm f g tương đối tốt lập tức cũng cho hắn kéo không ít độ thiệt cảm cho người ta lưu lại ấn tượng ta tô hiểu cũng không phải tùy tiện chiếm tiện nghi người khác kính ta một thước ta trả lại người một t r ư ợ n g kỳ thật cái này đối tô hiểu đến nói cũng không bao nhiêu tiền năm bộ quán quân làng ra cộng lại cũng liền hai phẩy không không không khối tiền không đến m à t h ô i dù là tô hiểu lúc nào cũng có thể phá sản cũng không có khả năng kém chút tiền này tốn một điểm món tiền nhỏ cho mình toàn bộ thanh danh tốt c ứ sao mà không làm đâu chủ yếu nhất vẫn là an bài diễn viên đám người kia thua thiệt bao nhiêu tiền cái này tô hiểu không rõ ràng cũng không muốn biết dù sao bọn hắn là thật sự rõ ràng bị buồn nồn đến còn có các người chơi như vậy trò chơi ba cái diễn viên bán này tranh tài từ đầu tới đôi đều một câu không nói đoán chừng cũng là đạt được mệnh lệnh để bọn hắn đừng h ô động lỡ như h ô động lấy h ô động lấy lại bị người ta cho x ố i giục nữa nha đến lúc này diễn viên cũng gấp bên trên đơn tranh thủ thời gian đánh chữ cùng đối diện h ô động các ngươi sao có thể chơi như vậy trò chơi đâu chơi như vậy lời nói chúng ta diễn cả chàng chẳng phải là cái gì đều không v ấ t được vất vả phí đều không có ngươi cho rằng diễn viên không khổ cực sao kỳ thật diễn viên cũng không dễ làm khổ cực như vậy là vì cái gì còn không phải liền là điểm kia tiền sao kết quả làm đường à y tiền cũng không có làm tới cái này thực tế là rất khó chịu trận đấu này người phía sau cho bọn hắn mở giá cả xem như cao nhất một lần trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có vất vả lâu như vậy cuối cùng tiền không có cái này mẹ nó sao có thể tiếp nhận đâu bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ tới còn có thể có loại này tình huống n g o à i ý muốn phát sinh khoảng cách thành công thật chỉ kém cuối cùng như vậy một chút điểm rồi mấu chốt chính là chuyện đột nhiên xảy ra cho dù là kinh nghiệm phong phú đạo diễn t ổ cũng không thể sớm dự phán đến loại chuyện này trước đó bọn hắn là thật cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bởi vì giảm đạo lý ai mẹ nói nguyện ý từ bỏ mình tới tay điểm số đâu đại đa số người đụng phải diễn viên lời nói đoán chừng cao hứng còn không từ đâu dù sao không phải ta đồng đội là được ngược lại vận khí ta tốt có thể lấy không một bán l i ê n cùng cày g ê m thuê là một cái đạo lý bình thường đều đang mắng cày g ê m thuê thế nhưng là thật đụng phải cày g ê m thuê hay là mình đồng đội thời điểm cái kia cảm giác lại còn có một chút thoải mái muốn gặp được mấy người đều cùng một chỗ đầu hàng cơ hội là rất ít sự t ì n h cũng không nhận ra người rất khó tâm như vậy đủ mà lại mọi người chơi cái này trò chơi bản chất đều vẫn là muốn thắng nhưng là ván này t ô hiểu đụng phải tình huống này vẫn có chút đặc thù ai bảo hắn là t ô hiểu đâu nhân k ý hiện tại quá cao mà lại người qua đường duyên đặc biệt mạnh đụng phải đối diện là hắn phan hâm mộ giống như cũng không phải chuyện kỳ phá gì sau đó mọi người nhìn t ô hiểu bị diễn viên làm như vậy trong lúc nhất thời tức giận muốn giúp giúp t ô hiểu thoạt nhìn vẫn là tương đối hợp lý không thể không nói hệ thống cái này an bài thực tế là ngưỡng b c diễn viên lời nói ai mẹ nói nhìn đâu trực tiếp liền không nhìn sau đó, đối ó đ diện năm cái toàn bộ lựa chọn đầu hàng ván này trò chơi đã kết thúc những cái kia diễn viên còn có diễn viên phía sau muốn thao bảng cự trò nhóm lần nữa gặp được đ ả kích trí mạng đối tô hiểu đến nói cái này mới là thoải mái nhất ngươi thật đúng là đừng nói hệ thống thật có thể nói là diễn viên kẻ hủy diệt tô hiểu cũng là diễn viên ngươi xem một chút đụng phải hệ thống về sau liền một lần đều không thành công qua hệ thống cho tô hiểu cảm giác chính là đang đ ả kích diễn viên vẫn tương đối chính năng lượng vì sao lúc trước không phải để hắn trở thành diễn viên đâu thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trực tiếp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trò chơi khẳng định còn phải đánh không có khả năng bởi vì diễn viên liền không đánh hôm nay mới đánh ba ván bài vị sớm như vậy liền hạ truyền bá lời nói giống như cũng có chút không thể nào nói nổi dám vẻ lại nói có vừa rồi cái này hai ván diễn viên đều bị chế tài án lệ về sau tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo căng thậm chí không ít lúc đầu không thế nào nhìn trực tiếp người đều hỏi ý mà tới không vì cái gì khác liền vì nhìn xem tô h i ệ u là thế nào chế tài diễn viên đoán chừng không ít người ư ớ c gì tô h i ệ u ván kế tiếp còn có thể kế tiếp theo đụng phải diễn viên đáng tiếc dưới ván tranh tài liền không có đụng phải diễn viên tô h i ệ u ván này dùng hay là giả sổ một ván trước dù sao không có đánh ra hiệu quả gì đến nhìn cũng không thế nào đã n i ề n tiến vào trò chơi đánh trong chốc lát về sau mới phát hiện mọi người còn rất bình thường vẫn luôn là ưu thế tô hiểu liền biết ván này sợ là không có cái gì diễn viên trở về bình thường ngay cả tiếp theo hai đem chế tài diễn viên về sau trên cơ bản cũng không có đạo diễn tổ dám làm t ô hiểu trước đó cái kia vẫn còn lớn đạo diễn tổ hiện tại có thể nói là tổn thất nặng nề có chút cũng không dám lại làm t ô hiểu luôn cảm thấy có chút t à dị mà lại sau ngày hôm nay diễn viên giới nhiều một cái cấm kỵ đó chính là tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong người diễn ai cũng đi diễn tô hiểu là khẳng định k h n g được diễn người này không nhất định có thể thành công còn có thể sẽ bị hắn làm tâm tính chương 492, quan quân đội hình giải thể chương 492, quan quân đội hình giải thể sau đó hai người lại đánh mây bán cái tiết mục này hiệu quả vẫn là tương đối tốt khán giả đều nhìn rất có ý tứ đại khái khoảng mười hai giờ t ô hiểu liền hạ truyền bá đêm nay tổng thể đến nói thủ truyền bá hiệu quả khẳng định đạt tới dự tính chủ yếu nhất vẫn là hai ván diễn viên tới c ư ơ n g ép thêm ý để đêm nay trực tiếp xem ra có ý tứ rất nhiều mỹ n ầ u bên kia cũng chạy tới cho t ô hiểu soát một đống lớn lấy vật tương đương tiền mặt đại khái là mấy trăm ngàn d á n ẻ tôi hiểu tại cảm tạ đồng thời cũng không có cái gì cao hứng cảm giác ngược lại là có chút đau lòng cái này bại gia nơ môn còn tới soát lễ vật làm gì phải bị đ ệ u lấy đi một nửa còn phải nộp thuế loại hình có thể nắm bắt tới tay kỳ thật cũng liền khoảng một phần ba mà thôi có cái tiêu tiền còn không bằng trực tiếp cho ta mưa đạn bên trên càng là toàn bộ đang gọi tàu t ử tốt lạ thường nhất trí mỹ n ầ u cũng không có phát mưa đạn cùng mọi người hỗ đậu bởi vì mỹ n ầ u là minh mạch khả năng nàng tùy tiện phát cái mưa đạn đều sẽ trở thành ngày mai đầu để thi t ư c không phải nàng lưu lượng bao lớn đến loại k i ê n lịch thiên tình trạng thực tế là hiện tại một chút truyền thông cùng tiểu biên vì lưu lượng có thể ngay cả mặt đều không cần cái gì đều biết một chút b ổ phong chóc ảnh sự t ì n h liền loạn thất bát tao biết dưới truyền bá về sau tôi hiểu lúc này mới nhìn một chút tin tức ngươi thật đúng là đừng nói có không ít tin tức đại đa số đều là chiến đội trong bảy nhìn một chút trong bảy tin tức tôi hiểu mới phát hiện hợp lấy có đại sự phát sinh là sảng khoái dự định rời đội cho nên cùng mọi người nói một tiếng tôi hiểu biết có thể tại mấy người bọn hắn tiểu trong bảy phát ra tới vậy khẳng định là xác định sự tỉnh sảng khoái đoán chừng tại bên ngoài cùng k á c chiến đội cũng đều đảm tốt hợp đồng hiện tại chính là thông chi mọi người một tiếng cũng coi là cá o biệt bất quá đây là sớm cá o biệt còn không tính chính thức loại kia các đội hữu đều tại bảy bên trong thảo luận có một hồi tin tức đều không ít tôi hiểu vừa rồi một mực tại trực tiếp khẳng định không nhìn thấy mọi người đang nói cái gì kết thúc về sau lúc này mới đại khái lật một chút biết tình huống về sau tôi hiểu trong lòng hay là rất cảm khái cũng coi như cùng một chỗ đánh lâu như vậy cả ngày cùng một chỗ sinh hoạt huấn luyện chiến đấu mọi người kinh lịch nhiều như vậy ngươi nói không có tình cảm là không thể nào mà lại cờ gờ chiến đội nội bộ một mực rất hòa hải chưa từng có mâu thuẫn gì chủ yếu vẫn là tô hiểu tồn tại để chiến đội thành tích biến tốt chỉ cần chiến đội thành tích tốt như vậy liền không tồn tại mâu thuẫn gì loại hình vấn đề mà lại tô hiểu một người để chiến đội nội bộ sinh ra liếm cầu văn hóa cũng coi là một loại đặc thù chiến đội văn hóa tại tranh tài đánh xong tiếp theo hẹn thời điểm tô hiểu liền nghĩ qua bọn hắn sáu người này có phải là có thể đi đến cuối cùng cẩn thận ngẫm lại hẳn là rất không có khả năng thiên hạ không có tiệc không tan câu nói này nói rất đúng mọi người cũng đều minh bạch đạo lý này trên thực tế thật đến mức này thời điểm tâm lý nhiều ít vẫn là có chút bi thương cảm xúc đương nhiên t ô hiểu cũng không có bị loại tâm tình này cho hoàn toàn lây nhiễm đi khác chiến đội mọi người còn không phải đều tại một tòa thành thị nhà về sau thi đấu thời điểm đồng dạng đều là có thể đụng tới gặp mặt không có vấn đề gì chỉ là suy nghĩ một chút không cùng một chỗ thi đấu khả năng còn hơi có chút không thích đứng đâu t ô hiểu tranh thủ thời gian tham dự thảo luận đều đã đ ả m tốt xác định rời đội sao tại phát tin tức thời điểm t ô hiểu kỳ thật cũng biết chính mình đạo chính là nói nhảm mà thôi đều đi ra nói khẳng định là đảm tốt lắm t ô hiểu nói như vậy cũng là vì biểu đạt một chút sự quan tâm của mình kỳ thật tại trước đó tô hiểu liền đoán được khả năng nhất rời đội người nhất định chính là sảng khoái sảng khoái dù sao cũng là chiến đội dự bị mặc dù tô hiểu cũng làm cho cho hắn một chút cơ hội nhưng hắn trung vi là dự bị mà lại hắn không có cách nào cạnh tranh qua tô hiểu đánh nghề nghiệp lời nói mọi người khẳng định sẽ có một cái muốn đánh xuất ra đầu tiên tâm cái này không có vấn đề gì sảng khoái trước mắt bày ra thực lực đi k h á c chiến đội đánh cái xuất ra đầu tiên bên trên đơn cũng không có vấn đề gì tại lờ tốt bên trên đơn còn may là tương đối ăn ngon mà sảng k h á i trạng thái cũng tăng lên rất nhiều trước mắt hắn tại mùa giải bên trong khẳng định có thể coi là thượng du bên trên đơn có cơ hội khác lời nói sảng khoái đ o á n chừng là sẽ không lưu lại chính hắn xác định vững chắc cũng nghĩ ra đi nhiều hơn đến thử vừa v ậ n năm nay hợp đồng đến kỳ ý nguyện cá nhân là một cái phương diện còn có một cái phương diện đâu hay là tiền lương đãi ngộ vấn đề năm nay cầm quán quân về sau toàn đội nhân thân giá đều lên trướng mà lại là trên phạm vi lớn dâng lên đừng nói sảng khoái một người dự quyết cho dù là huấn luyện viên trưởng giá trị bản thân đoan chừng đều trướng không ít húng chi sảng khoái tại f thi đấu bên trên đó cũng là ra sần đánh hơn nữa còn đánh không tệ giá trị bản thân tự nhiên cũng chính là đi theo biểu hiện đến mà cờ v ờ chiến đội năm nay tiền lương áp lực tương đối lớn mặc dù đoạt giải quán quân về sau mang đến lưu lượng nhưng là n g ư ờ i tiền kiếm được cũng không có hoa nhiều vẹn vẹn tô hiểu một người liền tiêu hết bao nhiêu sảng khoái một người dự quyết bên trên đơn tại trong đội tác dụng kỳ thật cũng liền chuyện như vậy cùng g ầ n gà là không sai biệt lắm có lẽ cũng chính là cái khẩn cấp tác dụng khả năng tương đối lâm tâm nhưng cái này cũng là sự thật tại sảng khoái trên thân tốn quá nhiều tiền cờ gờ bên này đoán chừng cũng không nguyện ý đi sảng khoái khẳng định là phải đi chỉ là tô hiểu không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà thôi sảng khoái bên kia hồi phục rất nhanh đúng vậy hiểu ca ta đã rất ép g chiến đội đàm tốt hợp đồng bọn hắn cho hợp đồng rất tốt hẳn là ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong kiếm lớn nhất một phần thông qua văn tự đều có thể nhìn ra sảng khoái vui sướng trong lòng đánh nghề nghiệp là chính là cái gì còn không phải quán quân cùng tiền sao hiện tại cầm tới quán quân sảng khoái khẳng định phải nghĩ đến kiếm nhiều tiền một chút trước kia một mực là phổ thông tiểu nhân vật tiền lương các phương diện thu nhập đều bình thường bây giờ có thể kiếm một mức lớn tự nhiên là chuyện tốt cùng giải nghệ về sau tương lai sinh hoạt khả năng cũng sẽ tương đối có bảo hộ sảng khoái còn cố ý nói h i ể u ca thật sự là đa tạ ngươi khoảng thời gian này ngươi trợ giúp ta rất nhiều đại ân không lời nào cảm tạ hết được nhưng cũng vui hay là nghĩ tạ ơ n t ô hiểu t ô hiểu chính là hắn nhân sinh bên trong quý nhân nếu không phải t ô hiểu lời nói khả năng hắn cái này trận đấu mùa giải đánh xong người liền không có là t ô hiểu cứu vớt hắn nghề nghiệp kiếp sống chẳng những để chiến đội thành tích càng ngày càng tốt còn để sảng khoái thành lập tự tin của mình càng đánh càng tốt đồng thời còn lấy được vô địch thế giới nếu không phải t ô hiểu lời nói ở đâu ra cái này đại hợp cùng đâu rơi đội về sau s à n g khoái cũng sẽ một mực nhớ tô hiểu cũng sẽ không cảm thấy là tô hiểu đem hắn gạt giặc h i ế n đội tô hiểu liền chịu không được loại này phiến tình thời điểm nói thẳng thôi đi ngoài miệng nói có làm được cái gì ngày nào về đến xin mọi người ăn bữa cơm đi đánh chữ thời điểm tô hiểu còn nghĩ tới chính mình lúc trước trận đấu thứ nhất muốn dự bị ra sân thời điểm s à n g khoái còn nhắc nhở hắn đối diện thích bắt lên để hắn cẩn thận một chút tốt h bao nhiêu một đội bạn a t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba ngươi cảm thấy thiếu có thể bổ điểm t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba nguyên cảm thấy thiếu có thể bổ điểm có thể là bởi vì sảng khoái rời đội nguyên nhân ngày thứ nhì tất cả mọi người về đơn vị ngày nghỉ đều không khác mấy phải kết thúc sảng khoái bên kia cũng được mời khách ăn cơm mọi người đều biết khả năng này là giải thể cơm ý nghĩa còn là không giống nhau cũng không ai nghĩ bỏ lỡ lúc ăn cơm cũng không phải một trận chiến đội người sáu cái đội viên còn có thần phong phùng dũng bọn hắn tặng cái đại lao ra đang dùng cơm uống rượu một chút lại nói không ít có thương tổn nhưng tóm lại hay là tốt không có người không vui nói tóm lại mọi người khi đồng đội thời điểm đều rất vui vẻ lẫn nhau lẫn nhau cung cấp ủng hộ trợ giút mà lại bọn hắn đi đến cuối cùng đứng tại đỉnh cao nhất là một đoàn đội thời điểm không có để lại qua cái gì tuyệt đối cái này chẳng phải đầy đủ sao bọn hắn đã so tuyệt đại đa số người tốt hơn nhiều sảng khoái rời đi về sau là hướng tốt hơn phương hướng phát triển mọi người hẳn là cao hơn mới đúng cuối cùng trở lại căn cứ bên trong tất cả mọi người còn tại phòng huấn luyện bên trong một mực tâm tình đâu còn nhớ rõ sảng khoái lôi kéo t ô hiểu nói hiểu ca về sau tại trên sàn thi đấu được phải ngươi nhưng phải hạ thủ lưu tình à. t ô hiểu lập tức liền vui ngươi thật đúng là đúng đại đa số bên trên đơn đều bị tô h i ể u cho đánh một lần vẫn thật là sảng khoái hắn không đối tuyến qua ta cũng không thể đánh đồng đội a về sau hai người bọn họ đụng tới thời điểm có hay không có thể nói như vậy vô địch thế giới bên trên đơn bà chạm về phần hạ thủ nhẹ một chút kia là không có khả năng người hiểu ca ta tại thời điểm tranh tài chính mình cũng không chế không được mình nha sảng khoái rời đội sự tỉnh cũng liền một chút nghiệp nội người cùng bọn hắn người một nhà biết còn không có chính thức quan tuyến đâu nhưng là mọi người đều biết ngày đó rất nhanh hắn rời đội mọi người bao nhiêu sẽ có một chút tiếp lối bất quá hẳn là cũng sẽ không khiến cho quá lớn tiếng vọng dù sao hắn là người dự q u y ế t trong đội tác dụng không có trọng yếu như vậy xuất gia đầu tiên năm người nếu là cái nào đi đoán chừng hay là có nhất định ảnh hưởng trước mắt còn khó xác định trừ t h ể u v hợp đồng tại bên ngoài còn lại ba người kỳ thật hợp đồng đều đã đến kỳ năm nay toàn bộ đều muốn nói vừa rồi lúc ăn cơm bởi vì phùng dũng còn ở đây tất cả mọi người không có đ à m cái đề tài này cuối cùng đoán chừng cũng không tốt nói tỷ lệ lớn là có thể lưu lại nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói vậy liền thật không có gì biện pháp cũng nhất định phải tiếp nhận ngay thứ nhì tô hiểu tình rượu về sau xem xét đều giữa trưa sau khi đứng lên nắm chặt rửa mặt ăn một chút cơm hôm qua trong dạ dày rời sông lớp biển ăn chút gì về sau mới phát hiện dễ chịu không ít cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời điểm t ô hiểu lúc này mới phát hiện trước đó nói chuyện hợp tác cái kia c h u minh hơn chín giờ sáng trái phải liền cho t ô hiểu phát tin tức biểu thị muốn hợp tác ý nguyện nhìn thấy về sau t ô hiểu liền n ở đủ cười xem ra người này vẫn là không có đứng vững bài hát này dụ hoặc vũ tinh ca khúc vẫn tương đối ngưỡng bức mười triệu giá cả hắn đều dự định ra chứng minh đây là kẻ hưng hãn bởi vì dưới tình huống bình thường ngành giải trí không có khả năng có ca có thể bán ra cái giá tiền này dù là nguyên là lại hàng hiệu người chế tác cũng không có khả năng mở cái giá tiền này tôi hiểu có công phu sư tử ngoạm hương vị nhưng tôi hiểu cũng không có cách nghèo sợ có cơ hội khẳng định muốn hào h ả o kiếm nhiều một chút mà lại tôi hiểu cái này không phải hố người hắn cảm thấy đối phương cầm tới mình ca về sau cũng là có thể cất cánh cuối cùng vẫn là sẽ kiếm hắn khẳng định không có cái gì gánh nặng trong lòng cái này tiền ta kiếm lẽ thẳng khí hùng đích thật là không ai mở đi ra cái giá tiền này cũng không có ca khúc bán đắt như vậy thế nhưng là vậy thì thế nào đâu ta không thể làm cái thứ nhất s a o vì sao không phải có người làm qua mới đi làm đâu dù sao t ô hiểu không phải rất có thể hiểu được ý nghĩ này người ta đều đáp ứng vậy liền không có gì để nói nhiều t ô hiểu tự nhiên rất nguyện ý cùng hắn hợp tác loại này kẻ có tiền t ô hiểu có lý do gì không hợp tác đâu một ca khúc lấy ra liền đổi mười triệu t ô hiểu còn có thể có yêu cầu gì đâu cầm tới cái này mười triệu về sau cũng đầy đủ t ô hiểu chống đỡ một đoạn thời gian kinh tế áp lực phương diện sẽ trở nên nhỏ một chút hiện tại t ô hiểu tựa như là một cái điên cuồng vơ vét của c á i thần dữ của hợp tác đạt thành về sau chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều hợp đồng không có vấn đề lời nói liền ký tên còn lại cũng không có cái gì vấn đề xem ra chu minh cũng coi là làm rõ ràng t ô hiểu tính cách nói những cái kia quá nhiều cũng không có tác dụng gì giá cả thích hợp tiếp x u ố n g liền hết thể dễ nói tại ký kết thời điểm chu minh còn biểu đạt về sau có cơ hội còn muốn kế tiếp theo hợp tác nói t r ắ n g ra đây là muốn cho t ô hiểu lưu lại cái ấn tượng tốt t ô hiểu đương nhiên minh mạnh hẳn ý tứ đối t ô hiểu đến nói chỉ cần có tiền kiếm là được vấn đề cũng không phải rất lớn dù sao hắn ca nhiều mà lại t ô hiểu lớn nhất lực lượng chính là hắn lấy ra ca hắn đều biết đến cùng có thể hay không lựa biết thị trường phản ứng thế nào cho nên mới dám như thế ra giá người khác cũng không dám đánh cược lần sau lại hợp tác t ô hiểu đoán chừng cũng sẽ không như thế hôm á c người muốn một ca khúc cùng muốn tốt mấy bài hát giá cả hay là có khác biệt ba khối tiền một cái mười khối tiền ba cái nhà nên ưu đại thời điểm t ô hiểu cũng sẽ không mập m ở t ô hiểu không biết là cùng chu minh bên kia đạt thành hợp tác về sau mỹ n ậ vậy mà đều biết nhìn thấy mỹ nậu phát tin tức tới thời điểm tô hiểu có chút ngoài ý m u ố n ngươi làm sao nhanh như vậy liền biết hắn nói với ngươi cái này thật không có vòng tròn bên trong rất nhiều người đều biết chủ yếu cái giá tiền này thực tế là quá đắt hiện tại không ít người cũng đang thảo luận thậm chí còn có người nói chu minh là bị người hố k u k u nghe một chút mỹ nậu phát tới giọng nói thời điểm tô hiểu đều ho khan hai tiếng không phải đâu sao có thể có người nói như vậy đâu t a tô hiểu là cái loại người này à tô hiểu đánh chữ nói không quan trọng người ta tiêu tiền đều không nói gì những người khác mặc kể nó quay đầu bọn hắn cùng gaza chẳng phải sẽ biết hiệu quả sao đối bài hát này t ô hiểu vẫn tương đối tự tin làm sao vậy ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta bán quý đi t ô hiểu hỏi một câu chẳng lẽ mình bởi vì không hiểu nhiều cái vòng này bên trong quy tắc có chút phá hư quy củ hay là chuyện gì xảy ra chưa nghe nói qua ra giá trên trời còn không được nha không có đạo lý này mỹ nổ nói cái này thật không có chỉ là ta có chút kỳ quái vì sao ngươi bán cho ta ca dễ dàng như vậy t ô hiểu ngươi nghe một chút cái này nói là tiếng người sao hai triệu một bài còn tiếng nghi ngươi sợ là không biết kiếm tiền có bao nhiêu khó nha t ô hiểu liền nói đồ nói hai ta ai cũng a i thu ngươi đắt như vậy giá cả làm gì đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn lời nói lại cho ta bổ điểm là được tài khoản của ta ngươi còn nhớ rõ sao ít ít ít ít ít ít t í chương 494, r ờ i đội người thứ hai chương 494, r ờ i đội người thứ hai đừng thi đấu kỳ đối tô hiểu đến nói thời gian là buồn tẻ n h à g chán nhưng là đối toàn bộ chuyển nhượng thị trường đến nói lại có chút gió nổi mây phun hương vị chuyển nhượng kỳ bắt đầu về sau liền cùng trước đó mọi người dự liệu không sai biệt lắm rất kịch liệt thậm chí có thể dùng gió canh mưa máu để hình dung chủ yếu vẫn là sang năm S10 là ở trong nước tổ chức đến lúc đó cái kia nhiệt độ có thể nghĩ cái nào chiến đội không h ả o h ả o tốt điều chỉnh đội hình đem chiến đội thực lực nâng lên không nói những cái khác sang năm chỉ cần ngươi đánh tiến vở ào s thi đấu đều sẽ hấp dẫn rất lớn chú ý độ đây là nhất định cho nên mọi người năm nay đều dồn hết sức lực nhất trực quan thể hiện chính là đáng tuyển thủ tiền lương giống như so trước đó đều mạnh không ít bộ dáng nhất là có nhất định danh khí tuyển thủ giá trị bản thân đều được đưa lên đi phổ thông tuyển thủ kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm năm nay lối rất nhiều chiến đội lên nói cũng là áp lực thật lớn một năm cơ gờ chiến đội bên này còn tính là bình ổn không có quá lớn phong ba chủ yếu vẫn là quán quân đội hình bậy ở cái này bên trong bình thường là sẽ không đ ộ n g cũng liền một cái sảng khoái rời đội mọi người cũng không có gì tốt kinh ngạc hắn lại không cạnh tranh được tô hiểu chỉ cần tô hiểu ở một ngày hắn vẫn sẽ là dự bị mặc dù bọn hắn tuyển thủ quan hệ không có vấn đề mà lại không cạnh tranh được tô hiểu cái này cũng không phải sảng khoái vấn đề phải nói n g ư ờ i để trên thế giới bất kỳ một cái nào ưu tú bên trên đơn đến c ờ gờ chỉ có thể n g o a n ngoan làm tô hiểu dự bị chính là đơn giản như vậy sảng khoái trạng thái cũng không tệ lắm khẳng định sẽ đi k h á c chiến đội đánh chủ lực đi mà lại có thể cầm tới cao hơn tiền lương cái này tất cả mọi người là đoán được không có cái gì ngoài ý muốn tại quan tuyên về sau tất cả mọi người đối sảng khoái đưa lên chúc phúc càng không có người nào bởi vì cái này sự t ì n h đến mang tiết tấu sảng khoái là bình thường rời đội bọn hắn rời đội trước còn uống rượu ăn cơm với nhau đâu quan hệ tương đối tốt để tô hiểu tương đối không tưởng được chính là lại còn có cái thứ nhì rời đội người là đậu nành a giờ đậu nành tại xác nhận rời đội thời điểm cũng cùng mọi người sớm nói một lần cái này rõ ràng là xác định đi mà lại hắn lúc nói cũng không phải là tại h ẹ chặt phía trên bởi vì trừ sảng khoái rời đội đã đi bên ngoài mọi người hiện tại cũng tại chiến đội ngày nghỉ đã kết thúc lập tức còn có toàn b ì n h tinh cùng đệ xì ạ c ú t tranh tài đâu tự nhiên cần vùi đầu vào huấn luyện bên trong cũng đều biết hai ngày nay đậu nành một mực tại đàm tiếp theo hẹn sự tình cụ thể tất cả mọi người không có hỏi cái này hẳn là cũng xem như tương đối tị h í sự tình đi khi đàm hợp đồng những vật này thời điểm người khác không tiện nói gì nhiều lắm là ngươi nghĩ rời đội thời điểm các đội h ư u khuyên một chút ngươi ai ngờ nói nói người lại muốn rời đội cái này thật đúng là không thế nào nghĩ tới lúc đầu coi là sẽ lưu đội đây này lúc nói mọi người trên cơ bản liền minh bạch, nói cho cùng còn không phải liền là chuyện tiền、bản、nha. mọi phải cơ mạch, cho bạc Lúc là đầu cờ gờ bên này cho cung cấp hợp đồng cũng không ít so đậu nành trước đó tiền lương khẳng định là t r ư ớ n g không ít nhưng không có cách nào có khác chiến đội cho đậu nành mở giá tiền cao hơn mà lại cao còn không chỉ một điểm nửa điểm cái giá tiền này để cờ gờ bên này có chút khó chịu bởi vì hiện tại ngươi một ký lời nói còn không phải một năm còn phải ít nhất ba năm nói thật ba năm hợp đồng xuống tới trên cơ bản đậu nành đời này ổn thỏa một điểm dùng tiền hẳn là đều không khác mấy đôi chiến đội đến nói áp lực này liền rất lớn nhất là cờ vợ chiến đội bên này mỗi người đều tăng lương tôi hiểu cái này liền không g i ả g trước mắt toàn bộ lờ tợ lờ mùa giải bên trong cao nhất tiền lương đã đến độc một ngăn tình trạng còn lại mỗi người cũng đều trướng tiền lương người giống trầm mặc cùng á b ả o hai người bọn họ tiền lương so trước đó tăng lên không sai biệt lắm có gấp đôi còn không chỉ bởi vì lúc trước tiền lương cũng không tính thế nào cao tiểu v mặc dù hợp đồng còn chưa tới kỳ bất quá chiến đội cũng một lần nữa cùng hắn ký kết hợp đồng cái này cũng là một loại ban thưởng thủ đoạn dù sao năm nay cầm quân chứ t ô hiểu bên ngoài còn lại tác dụng lớn thứ hai chính là tiểu vê từ chiến đội bên này mạch suy nghĩ đến xem cái khác ba người rời đội đều có thể nhưng là tô hiểu cùng tiểu vê không được trần mặc cùng a bảo bên kia tiếp theo hẹn cũng đều rất thuận lợi nhưng là đ ầ u nành bên kia khác chiến đội theo đ u ổ i không bỏ lập tức lâm vào thế bí bên trong đ ầ u nành thực lực còn được không tính là đ ỉ n h cấp A giờ nhưng có phong cách của mình đặc điểm đối với loại kia không thế nào chủ đánh xuống đường chiến đội đến nói đ ầ u nành là cái lựa chọn rất tốt không thế nào cần còn hắn một mình hắn coi như bắt đầu không tốt cũng có thể không có tiếng tăm gì phát lại bổ sung dù sau đó tại đoàn chiến thời điểm đánh ra không tầm thường tổn thương tới có chiến đội muốn hắn hay là rất bình thường người nói ra ra tên kia nhưng từ thực lực danh k h í đến nói đ ầ u nành thật đáng ra sao khẳng định là không n ă n g giá giá cả có chút cao thế nhưng là trước đó cũng nói năm nay tương đối đặc thù tuyển thủ giá trị bản thân đều có nhất định trình độ dâng lên càng đừng để cập đ ầ u nành còn có cái thế giới quán quân thân phận tăng thêm mà lại hiện tại rất nhiều chiến đội đều là công ty lớn đầu tư cũng không kém tiền nói thẳng thắn hơn ngươi cảm thấy rất quý thế nhưng là tại người ta đại tư bản trong mắt cũng liền mưa đụi m ạ thôi theo chân cầu những cái tiên là không có cách nào so d u n g p h u n g dũng lời nói đến nói mẹ nó năm nay đám người này đều điên rồi đi đối cờ g ờ chiến đội đến nói năm nay cái này tiền lương áp lực thực tế là quá lớn cho nên đậu nành cái giá này vị cờ g ờ chiến đội là thật sự không cách nào cùng có chút không chịu được nổi hương vị cũng có thể nói tô i hiểu tiền lương quá cao đồng dạng là một phương diện nguyên nhân thật cho đồng dạng tiền lương đậu nành khẳng định chọn lưu đội vô địch thế giới chiến đội không đợi không cần thiết ra bên ngoài bên cạnh trại a đi các chiến đội nào có như thế thoải mái tranh tài ổn định trên cơ bản liền có thể thắng nhưng cho không được đồng dạng lời nói đậu nành bên này cũng không có cách rời đội là lựa chọn tốt hơn đích thật là có lựa chọn hàng lương lưu đội người loại kia dù sao cũng là s ố i ngươi cũng không cần cầu tất cả mọi người cái dạng này người truy cầu tiền nhưng quá bình thường thống chi cái này vốn chính là làm việc trong công việc tình cảm vẫn là không thể trộn lẫn quá nhiều khẳng định tiền trọng yếu nhất chính tôi hiểu không phải cũng là cái một lòng truy cầu tiền người sao chính hắn cảm thấy rất bình thường chỉ cần đừng làm gì đổi phong bại tục hủy tam quan sự tình liền tốt đậu nành truy cầu không có sai đang thương lượng một phen cảm thấy không có tiếp theo hẹn khả năng về sau đậu nành bên này liền trực tiếp cùng khác chiến đội ký kết hợp đồng chính thức rời đi phân đấu thật lâu cờ g chiến đội bởi như vậy lời nói quan quân đội hình chính thức giải thể đối cờ g bên này nói ảnh hưởng khẳng định vẫn là có hơn nữa còn tương đối lớn thiếu sảng khoái còn tốt vốn chính là dự bị có tô hiệu ở đây ảnh hưởng không lớn nhưng là không có đậu nành xuất r a đầu tiên a g không có mà lại a g vị trí bên trên không có dự bị đối cờ g chiến đội liền nói việc cấp bách là tại đậu nành rời đi về sau nắm chặt tìm a g bổ sung chương bốn trăm chín mươi lăm xoắn suýt nhân tuyển chương bốn trăm chín mươi lăm xoắn suýt nhân tuyển đ ầ u nành rời đội là không thể tránh né sự tình cuối cùng mọi người cũng đều thương lượng xong hữu hảo chia tay đối loại tình huống này làm đồng đội cũng không có gì biện pháp chỉ có thể chúc phúc loại tình huống này là không có cách nào khuyên khuyên người ta kiếm ít tiền sao giống như cũng không là rất thích hợp dáng vẻ mỗi người đều có mỗi người truy cầu quán quân đều đã cầm tới hơn nữa còn là cao nhất vinh dự còn lại hay là lấy tiền làm chủ mấu chốt đ ầ u nành không phải tô hiểu loại này siêu cấp b ì n h tinh làm trực tiếp làm gì đều có tiền đậu nành biết chờ thêm cái một năm trên người mình quán quân quan điểm rút đi về sau hắn cũng chính là cái chủ lực c giờ mà thôi minh tinh cái gì không tính là phần này hợp đồng là hắn cơ hội tốt nhất gia đình hắn điều kiện tương đối cũng rất rất cần tiền cái lựa chọn này hắn cũng rất khó chịu nhưng vẫn là tuyển t ô hiểu bên này tại đậu nành rời đội thời điểm còn đi an ủi đôi câu bởi vì hắn biết đậu nành không muốn đi hay là rất thương cảm đoán chừng hắn còn có chút sợ hãi mình bởi vì tiền đi các đội hưu bao nhiêu sẽ có chút ý kiến làm đồng đội t ô hiểu quá khứ nói vài lời lời an ủi đối t ô hiểu đến nói không hưởng phí khí lực gì có thể đối đậu nành đến nói có thể là cái tự đại cổ vũ đậu nành bị t ô hiểu như thế vừa ă n ủi quả nhiên liền không có bao phục người vẫn là tương đối vững lòng đôi này hắn về sau thi đấu trạng thái bảo trì cũng là chuyện tốt đậu nành rời đội tạo thành nhất định tiếng vọng dù sao cũng là xuất gia đầu tiên a giờ đại biểu cho mọi người thích cái này quán quân đội hình mùa giải tiếp theo là thật không nhìn thấy nhưng ảnh hưởng này không tính là quá lớn dù sao t ô hiểu vẫn còn t ô hiểu còn ở đó cờ v ờ chiến đội liền sẽ vĩnh viễn có được tranh quan thực lực mọi người đối đầu nành rời đi càng nhiều hay là một loại tiếp nối cảm xúc đi quán quân đội hình không thể tiếp tục đi tới đích tại vài ngày sau phùng dũng bên kia cũng mở cái sẽ thương thảo chiến đội a g nhân tuyển rất rõ ràng tại đ ầ u nành rời đội về sau phùng dũng liền bắt đầu hành động hoặc là nói đang cùng đ ầ u nành lúc đàm phán kỳ thật phùng dũng liền đã tại làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị có lúc một chút tuyển thủ rời đội về sau cái kia chiến đội quản lý bị người lộ ra ánh sáng ra sớm còn tiếp xúc những tuyển thủ khác mọi người liền sẽ nhịn không được mắng ngươi có phải hay không có chủ tâm liền không muốn tốt tốt đàm tiếp theo hẹn sớm tiếp xúc những tuyển thủ khác ngươi cái này để người ta nghĩ như thế nào chắc không được sẽ rời đội đâu kỳ thật thật đúng là không phải cái dạng này trước sau trình tự làm n ư ợ c nếu là tiếp theo hẹn thời điểm không thế nào thuận lợi mọi người một mực tại nói lời nói liền đại biểu khẳng định là có rời đội q u y n h hướng cũng không nhất định có thể nói tiếp cố gắng muốn lưu ngươi là thật thế nhưng là làm ưu tú nghề nghiệp người quản lý khẳng định cũng phải làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị cái này cũng là vì chiến đội cân nhắc nếu là ngươi đàm đường này tại chuyển nhượng kỳ cuối cùng mới xác định được đột nhiên trực tiếp đi k h ắ c chiến đội ta còn không có cái chuẩn bị vậy làm sao bây giờ đâu lại không ai sẽ hiểu ngươi ngược lại f a n hâm mộ sẽ mắng ngươi phế vật chút năng lực nhỏi ấy đều không có chắc không được ít ít ít muốn rời đội phùng dũng bên kia rõ ràng chuẩn bị còn tính là có thể cũng tiếp xúc một chút á giờ đồng thời tiến hành sàng trọn cờ cờ chiến đội làm quán quân chiến đội quan điểm vẫn tương đối mạnh f a n hâm mộ càng là nhiều nhất nghĩ nhận người thời điểm rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp thật đúng là muốn tới đây nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên là thực lực cường đại vẫn là quán quân lôi cuốn nhân tuyển thứ hai chính là lưu lượng cửa ải lớn c h ú nhiều người qua đây đánh chỉ cần không phải quá hố cái c h ủ loại kia đều có thể thu hoạch được nhất định chú ý so với trước đội yếu thực tế là mạnh nhiều lắm chỉ nghe phùng dũng nói mọi người đều biết chúng ta gần nhất trong đội cũng thử hơn mấy cái á giờ t a bên này cùng thần phong huấn luyện viên còn có phân tích sư bọn hắn xác định hai cái cũng không tệ lắm nhất tuyển hôm nay liền n g h ị trưng cầu một chút mọi người ý kiến cái thứ nhất đâu mùa giải bên trong đánh không thiếu niên lao tướng o hờ cờ cá nhân thực lực còn được chỉ là bởi vì l ớ n tuổi trạng thái so ra kém đỉnh phong thời điểm nhưng ở thử h u ấ n mà biểu hiện rất tốt là cái kinh nghiệm phong phú tức chiến lược phùng dũng bên này giới thiệu nói bản thân hắn đôi quán quân vẫn một mực có theo đuổi cho nên tình nguyện hàng lương cũng muốn gia nhập liên minh chúng ta đích xác người này kỳ thật đi khác chiến đội có lẽ còn là có thể cầm một phần không sai tiền lương mà lại có mấy cái chi không đến mức luân lạc tới không ai muốn tình trạng ngươi cho rằng mỗi cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều có người nguyện ý muốn sao dĩ nhiên không phải có một ít tuyển thủ tranh tài cũng không đánh cũng không tại chiến đội bên trong ngươi đều cho là hắn giải nghệ nữa nha trên thực tế cũng không có chỉ là không ai muốn con hàng này niên k ỷ cũng không thế nào lớn nhưng điện tử thi đấu chính là như thế tàn khốc ngươi hơn hai mươi tuổi chính là lao tướng người này s á t thực cũng tại lờ t ờ lờ sờ soạn lần m ò không thiếu niên định phong thời điểm s á t thực cũng coi như cái minh tinh tuyển thủ p a n hâm mộ là không ít tiền đoán chừng không ít kiếm đến nghề nghiệp kiếp sống những năm cuối trạng thái bắt đầu trượt có thể đến c ờ vờ lời nói hắn khẳng định nguyện ý chỉ cần có thể dẫn hắn cầm cái quá n quân hắn tình nguyện không muốn tiền lương cũng được đánh nhiều năm như vậy còn có thể kiên trì thật là đối quán quân có trách nhiệm không có trách nhiệm khả năng cảm giác không sai biệt lắm liền giải nghệ đi bán bánh làm trực tiếp kiếm tiền đương nhiên cũng không ít kiên trì đến không đánh nổi thời điểm mới giải nghệ lại đánh chính là cha tấn phan hâm mộ cha tấn mình cũng không có ý gì chỉ có thể giải nghệ phùng dũng còn nói thêm còn có một vị là bốt cái này a giờ đâu mọi người cũng đều không xa lạ gì rất nổi danh năm đó cũng coi là xuất đạo thiên tài thiếu niên chỉ bất quá những năm này không có trưởng thành đến mọi người kỳ vọng tình trạng trình độ cũng vẫn là không sai chính là có lúc có thể sẽ thần kinh nào đột nhiên trạng thái liền không tốt hai nhân tuyển phùng dũng tại giới thiệu về sau để mọi người phát đồng hồ ý kiến bởi vì hai người kia đi ưu quyết thế đều có muốn thật như vậy n h ư bức lời nói khẳng định sẽ có chiến đội muốn vật lấy mọi người cũng là chúng thuyết phân vân có nói cái thứ nhất có nói cái thứ nhỉ nhìn ra ý kiến không thống nhất đích sắc có chút để người soán suýt thật tốt như vậy quyết định lời nói cũng sẽ không triển khai cuộc họp để mọi người cùng nhau thảo luận thật đối so rất rõ ràng lời nói phùng dũng còn có huấn luyện viên tổ bên kia trực tiếp liền có thể quyết định sự tình mọi người nói đến cuối cùng liền toàn bộ đều nhìn t ô hiểu bởi vì t ô hiểu còn chưa lên tiếng đâu đến bây giờ hắn không có phát đồng hồ bất cứ ý kiến đến gì mấu chốt nhất chính là t ô hiểu mới là cái kia nói chuyện phân lượng đủ nhất người t ô hiểu kỳ thật bên này cũng đang trầm tư đ â u hai người kia nghe giống như đều không phải thật là khéo dáng vẻ thậm chí nói thực lực lời nói hai người kia không chừng so đậu đành còn mạnh hơn một chút vậy tại sao không có người dùng nhiều tiền mua hai người bọn họ đâu chủ yếu vẫn là phong cách vấn đề chiến đội khả năng càng cần hơn một cái không thế nào an tài nguyên còn có thể đánh ra không tầm thường đoàn chiến tổn thương a giờ đậu nành loại kia năng lực cá nhân không tính mạnh lại bởi vì phong cách vấn đề tương đối được hoan nghênh chương 496, kẻ sĩ c h ế t vì chi kỷ t r ư ơ g 496, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, kỷ. tô hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút năng lực cá nhân mạnh đến cờ cờ không phải chuyện gì tốt a l ợ như n chỉnh không tốt chiến đội thực lực mạnh hơn làm sao bây giờ tô hiểu khả năng đều không tốt thao tác không lỗ tiền là không có khả năng thế nhưng là chiến đội bên trong nếu là có loại kia đồ ăn b ứ c ở đây nhất định có thể để tô h i ể u thỉnh thoảng ít thua t h i ệ t điểm một người hôn có thể thắng hai người hôn cũng có thể là thắng tất cả mọi người cùng một chỗ lãnh bảo cái này trò chơi đến cùng làm như thế nào thắng đến cái cá nhân năng lực mạnh chế i n độ i thực lực tổng hợp mạnh lên khả năng liền càng thêm không tốt thua hai người đều là hai hoàng ẩm vì sao đều không có loại kia tương đối món ăn đâu đương nhiên cái này cũng liền chính tô hiểu ngẫm lại bình thường chiến đội tìm đội b i ê n làm sao lại tìm món ăn đâu đồ ăn mức không xứng đánh nghề nghiệp a khẳng định không chỉ hai người kia nghĩ đến g g đánh a g Đoán chừng vừa n có có càng nhiều g kiếm rồi tôi hiểu hỏi câu này kỳ thật liền tương đương với một câu nói nhảm không cần nghĩ cũng biết khẳng định là trình độ chẳng ra sao cả nếu là trình độ không sai lời nói tuyệt đối liền dùng hai đội a giờ bởi vì hai đội at liền tương đương với người một nhà hợp đồng trong tay của mình giá cả còn tiện nghi chương trình bên trên càng là thật đơn giản trực tiếp để lên là được phùng dũng đều không có đem hắn thả tiến vào người ứng cử danh sách bên trong có thể nghĩ trình độ đoán chừng không tốt lắm nói quá t u ổ i bắp cũng rất không có khả năng không phải đoán chừng hai đội đều đánh không lên người giống trước đó tô hiểu còn không có xuyên qua đến thời điểm thế giới này tô hiểu chính là cái thanh vấn mà tôi h ngay cả hai đội cũng công bằng thực lực vẫn tương đối đáng lo phùng dũng liền không nghĩ tới tô hiểu làm sao nhắc lên hai đội at chỉ nghe phùng dũng nói hắn trình độ giống như không phải quá đủ mà lại tuổi còn rất trẻ còn hẳn là lại rèn luyện rèn luyện hiện tại trình độ đánh không được l ờ tợ lờ loại cường độ này tranh tài d ũ ca n g ư ờ i thuyết pháp này liền tiến diện tôi hiểu c ô ý nói năm đó ta không có ra sân thời điểm các ngươi không phải cũng là cảm thấy thực lực của ta đánh không được l ờ tợ lờ n h a còn không phải chậm dại đánh ra đến mọi người tưởng tượng đúng là chuyện như thế tôi hiểu trước đó bị nghiêm trọng đánh giá thấp nhưng cũng không thể mỗi người cùng ngươi đều giống nhau đi nào có nhiều người như vậy trời sinh là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành đâu mà lại ta cảm thấy đi trẻ tuổi là ưu điểm trẻ tuổi đại biểu vô hạn tiềm lực hai đội cái kia á giờ, ta đã cảm thấy hắn rất có tiềm lực t ô hiểu nói mà lại ta cảm thấy thật nghĩ rèn luyện lời nói hay là đem hắn làm tới lờ đ ờ lờ đến mới thật sự là rèn luyện thần phong lại nghe cả người đều mất bước không phải đâu hai đội tất cả đội viên hắn đều là có theo dõi quan sát đây cũng là huấn luyện viên làm việc một trong đi nhưng hắn thật không nhìn ra hai đội cái kia á giờ có cái gì tiềm lực thậm chí tại hai đội năm người bên trong hắn là bình thường nhất cái kia nếu không mọi người cũng sẽ không không cân nhắc hắn làm sao đến t ô hiểu cái này bên trong liền thành có tiềm lực nhất cái kia nữa nha có chút một bức nhưng thần phong sẽ không hoài nghi tô hiểu hắn sẽ chỉ hoài nghi mình trình độ có phải là có vấn đề chẳng lẽ có thứ gì là hắn không nhìn ra thần phong quyết định hôm nay trở về muốn trắng đêm đem hai đội tranh tài video đều nhìn ngược lại muốn xem xem người này lớn bao nhiêu tiềm lực có thể để cho tô hiểu bởi ý như thế hắn phùng dũng nhìn bên này lấy tô hiểu nói tô hiểu vậy ý của ngươi là ta cảm giác nếu không liền trực tiếp hai đội a r lên đi còn có thể cho chiến đội tiết kiệm tiền hơn nữa còn có thể hảo hảo rèn luyện người mới tô hiểu bên này nghiêm trọng nói ngươi nói hai người kia thực lực là có thể nhưng là cũng có nhất định khuyết điểm khả năng tại thời khắc mấu chốt sẽ ảnh hưởng chiến đội phùng dũng bên này nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn biểu thị mình sẽ nghiêm túc cân nhắc tô hiểu đề nghị tô hiểu đề nghị n g h e ngoài dự liệu nhưng cuối cùng khẳng định vẫn là vì chiến đội tốt ai không hy vọng đội ngũ của mình thực lực càng ngày càng mạnh đâu ngươi nói đúng không ngay thứ nhì phùng dũng cùng thần phong bên kia thương lượng một chút quyết định nghe theo tô hiểu đề nghị bắt đầu dùng hai đội a giờ có thể thấy được tô hiểu tại đội ngũ bên trong địa vị làm như vậy chỗ tốt lớn nhất hay là không cần bỏ ra t i ề n gì hai đội a giờ hợp đồng hay là ở nâng lên một đội năm thứ nhất ngươi cũng đừng nghĩ có cái gì cao bao nhiêu tiền lương năm thứ nhất khẳng định vẫn là trước kia hai đội hợp đồng trên cơ bản không tốn bao nhiêu tiền ngươi nếu là nắm lấy cơ hội đánh ra đến mới có thể cho ngươi ra công tư cái nào chiến đội đều giống nhau về phần thực lực thế nào hai người làm một chút cũng không nắm chắc chủ yếu vẫn là tin tưởng t ô hiểu đi dù sao t ô hiểu ánh mắt hẳn là sẽ không kém mà lại hắn đối đồng đội tăng lên cũng là có một tay、Cờ、gờ hai đội a r tên là quả táo nhỏ rất giản dị tự nhiên ai đi thậm chí để t ô hiểu nghĩ đến một bãi thế giới song song tẩy não ca khúc người xem ra rất gầy tiểu nhân niên kỷ s á t thực cũng không lớn vừa mới tròn mười bảy tuổi hai tháng mà thôi thỏa thỏa chính là cái tiểu h ả i tử đi tới một đội lời nói chính là tiểu lão đệ cái chủ loại kia tồn tại hai đội cùng một đội không cùng một chỗ cờ gờ chiến đội không có loại kia chuyên môn tu kiến chiến đội căn cứ trụ sở của bọn hắn chính là mướn biệt tự cải tạo một chút mà thôi có một ít lớn câu lạc bộ kia là có mình khổng lồ căn cứ đừng nói là hai đội còn có cái khác trò chơi chiến đội cũng đều là ở cùng một chỗ người giống cờ gờ loại này rõ ràng liền ở không giới hai đội tại địa phương khác ở điều kiện cùng một đội bên này cũng là không có cách nào so điện cạnh chính là như thế chân thực quả táo nhỏ đang huấn luyện thời điểm phùng dũng đổi tới đồng thời thông chi hắn tin tức này quả táo nhỏ người đều mắt trật tròn người ngu ngồi ở kia bên trong trong lúc nhất thời quên đi nói chuyện đừng nói hắn hai đội đội viên còn có huấn luyện viên cũng đều mắt trật tròn không có lầm chứ làm sao đem người này đ ề u đi một đội làm sao cho dù tới lượt không đến hắn đi cái này quả thật có chút không hợp t h ó i thưởng tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau coi như các người một đội a giờ ở đ ầ u này đi hiện tại cũng biết thiếu á giờ cũng không thể như thế tùy ý đi thế nhưng là phùng dũng đều tự mình đến khẳng định không phải nói đùa chỉ có một lời giải thích đây là vì tiết kiệm tiền không từ thủ đoạn phùng dũng đến cũng khỏi phải nói nhảm quả táo nhỏ đem đ ồ vật thu một chút liền có thể trực tiếp cùng phùng dũng cùng một chỗ về một đội đi lên xe thời điểm phùng dũng vừa cười vừa nói có phải là hiếu kỳ vì cái gì từ ngươi bởi vì tô hiểu lên tiếng cảm thấy ngươi có tiềm lực cho nên ngươi phải h ả o h ả o đánh xứng đáng mọi người tín nhiệm đối với ngươi quả táo nhỏ nghe xong thân thể đều run một cái nội tâm càng là rất nhiều cảm xúc đang đan sen càng nhiều hay là c à n tặng u y ê n lai、like、là tô hiểu nha vậy mình nhất định phải liệu mạng cố gắng không thể để cho hiểu ca thất vọng kẻ sĩ chết vì tri kỷ chương 497, t o à n minh tinh tranh tài chương 497, t o à n minh tinh tranh tài a giờ vị trí này là xác định ra cuối cùng sẽ không có biến hóa gì trực tiếp để bạn hai đội a giờ quả táo nhỏ tiến vào một đội tại công bố tin tức thời điểm bên ngoài khẳng định cũng ít không được có người nghi ngờ cái này thao tác hai đội tranh tài mặc dù không có bao nhiêu người nhìn qua bất quá c ờ gờ chiến đội hiện tại lưu lượng thực tế là quá lớn nhất cử nhất động có thể nói đều là đang chăm chú bên trong khi quả táo nhỏ tiến vào một đội thời điểm liên chú định hắn chắc chắn sẽ không bình thường n g á y mắt hấp dẫn đại lượng chú ý trước kia tại thứ cấp mùa giải trong trận đấu số liệu biểu hiện còn có một số video loại hình đều bị mọi người cho móc ra dù sao dân mạng là bản năng rất nhiều năm trước đồ vật đoán chừng đều có thể cho ngươi móc ra càng đừng đ ề cập vật này trong trận đấu số liệu ngươi tùy tiện tìm quan phương thi đấu sự tình phần mềm đoán chừng cũng có thể nhẹ n h õ m thẩm tra đến kết quả mọi người nhìn kỹ liền cái này từng cái phương diện số liệu xem ra giống như rất cũng không có cái gì trói sáng địa phương nói thường thường không có gì lạ có lẽ đều là rất khách khí thuyết pháp trên thị trường chẳng lẽ không có tốt hơn a giờ sao trước đó không phải chuyển không ít a giờ đều tới thử hơn sao vì sao tuyển hai đội cái này các ngươi không sợ sẽ một người mới cuối cùng căn bản là chịu không được g ả cờ g ờ chiến đội tại quyết định này phía trên gặp mọi người một chút chất vấn chiến đội phương diện cũng không có đi đáp lại cái này cũng không thể ra ngoài cùng mọi người nói đây là tô hiểu người quyết định đi cái này không phải liền là v ù n g nồi nha quay đầu hai bên đều không lấy lỏng khả năng tô hiểu phan hâm mộ còn phải phun ngươi không là m người cũng không phải cái gì lớn thiết tấu hai ngày thoáng qua một cái trên cơ bản đều đi qua cái này cũng không phải cái đại sự gì nói t r ắ n g ra mọi người đều biết cờ vơ chiến đội trọng yếu nhất vị trí kỳ thật chính là bên trên l i n giã chỉ cần tô h i ể u cùng tiểu vê còn ở đó cái khác cũng đều dễ nói chiến đội thành tích liền sẽ không kém đến mức này cờ vơ chiến đội đội hình là xác định ra thoạt nhìn không có trước đó lợi hại như vậy dù sao a giờ đổi cái không có kinh nghiệm đi lên nhưng dù sao cũng là quán quân chiến đội phía sau tranh tài cơ hội là một đường treo lên đánh nghiền ép cầm tới vô địch thế giới không ai hoài nghi bọn hắn thực lực đều đem cờ gờ xem như mình đối thủ mạnh mẽ nhất tô hiệu bên này đâu hay là cùng phùng dũng sách cái yêu cầu nếu không đem hai đội bên trên đơn cũng để lên làm cái dự bị đi hắn hay là cần người dự quyết trước đó có thể vui tồn tại chính t ô hiểu đều đã quen thuộc đột nhiên không có hắn thật đúng là không thế nào quen thuộc mà lại có dự bị về sau cũng có thể thuận tiện t ô hiểu đ về nước một chút không thế nào trọng yếu tranh tài trực tiếp để dự bị bên trên liền tốt t ô hiểu tình đi đánh t ỷ như nói tiếp xuống nhanh đến đến cái này đ ệ xì á cút trên cơ bản là chuyển nhượng kỳ kết thúc không bao lâu liền bắt đầu hàng kim lượm bình thường rất nhiều chiến đội cũng không phải là rất xem trọng khả năng trực tiếp liền phái cái hai đội đi tham gia cũng không ít chiến đội chính là ô m luyện binh thái độ rèn luyện một chút mới đội hình cuộc thi đấu này t ô hiểu là thật không muốn đánh bởi vì nó d â u ria liền không nói còn mẹ nó phải tính thi đấu sự t ì n h t ô hiểu đánh vẫn là trước sau như một may tiền cái này liền tương đối khó chịu sau đó tranh tài còn nhiều nữa mùa xuân thi đấu mùa hè thi đấu mùa xuân thi đấu mùa hè thi đấu quý sau thi đấu mùa xuân thi đấu đánh xong ngươi nếu là quán quân l ờ i nói còn phải đi đánh m s i quý bên trong thi đấu cũng coi là cái tiểu thế giới thi đấu lịch đấu các phương diện sẽ hơi đơn giản một chút không giống é thi đấu từ đầu tới đôi phải đánh một tháng thời gian mùa hè thi đấu đánh xong về sau chính là thế giới thi đấu các loại tranh tài đều là cầm tiếp theo không ngừng một năm tròn đánh xuống nhà bên trong có cái mỏ đều không nhất định đủ thua thiệt ta huống chi t ô hiểu nhà bên trong còn không có cái gì mỏ đâu nhất định phải học được tế thủy trường lưu đừng nói cái này cái gì đệ s ì á cút cho dù là mùa xuân thi đấu thông thường lúc trước lửa đoạn t ô hiểu cũng không thế nào muốn đánh hắn có thể lựa chọn nghỉ ngơi tùy tiện đối ngoại mượn cớ lên tốt thì như nói cái gì thân thể khó chịu loại hình bình thường tuyển thủ ngươi không thể chơi như vậy nhưng là siêu cấp minh tinh ngoại trừ siêu cấp minh tinh là có cái đặc quyền này hắn b ạ c h v ề nước thời điểm mấu chốt phát lực liền tốt cơ cơ chiến đội nếu là thông thường thi đấu có thể trạng thái còn có thể cam đoan cái quý sau thi đấu danh n g h ạ c h lời nói t ô hiểu toàn bộ thông thường thi đấu đều v ề nước cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì cùng quý sau thi đấu thời điểm lại đến chính là nếu là thật trạng thái không hề tốt đẹp gì một mực tour đoán chừng t ô hiểu liền phải ra sân cái này cũng là chuyện không có cách nào cá nhân hắn có thể đánh tình hôn giới chiến đội thành tích không tốt còn một mực không ra sân cái này thực tế nói là không đi qua tinh thần nghề nghiệp có thể sẽ bị người nghi vấn nói tóm lại t ô hiểu không có khả năng đánh đầy toàn bộ tranh tài có thể v ẩ y nước một chút là một chút bao nhiêu có thể cho mình tiết kiệm một chút tiền đi đừng nhìn thông thường thi đấu trừ tiền cường độ không lớn nhưng thông thường thi đấu nhiều nha một con chiến đội phải đánh mười sáu trận coi như ngươi mỗi trận đấu đều hai không giải quyết đối thủ cũng được đánh ba mươi hai cái tiểu bán ta một bán thua thiệt cái một hai trăm vạn cái này một cái trận đấu mùa giải xuống tới cũng không thể hàng đầu tiền đề chính là phải có người dự q u y ế t bên trên đơn mới được nếu là liền tự mình lời nói tôi hiểu không đánh cũng phải đánh đến lúc đó sợ là liền không có biện pháp c ự tuyệt yêu cầu này không tính q a điểm phúng dũng kỳ thật cũng có ý nghĩ này trước trận đấu mùa giải bọn hắn mặc dù rất thành công bất quá cũng không thể tránh né xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn thì như nói t r ầ m mặc bị cấm thi đấu tiểu vê dạ dày viêm loại hình đều vẫn là tương đối đột phát sự tình sảng khoái liền đưa đến mấu chốt tác dụng ngươi không có hắn bốn người ngay cả trò chơi đều mở không được cái này không phải liền là tác dụng à sảng khoái đi về sau tương đương với năm cái vị trí đều không có dự bị cái này khẳng định là không được ít nhất cũng phải có một người dự quyết có chiến đội xuất r a đầu tiên năm người vô cùng ổn định cơ h ộ là sẽ không thay người dù là loại tình huống này hay là phải dùng tiền nuôi dự bị không phải liền là vì dự phòng một chút đột phát sự kiện ạ đội hình sự tình là triệt để xác định tôi hiểu cũng không thế nào quan tâm bật này để tôi hiểu tương đối n h ấ t đầu là kế tiếp còn có cái toàn minh tinh tranh tài ở thế giới thi đấu kết thúc về sau là có một đoạn thời gian không có tranh tài mùa xuân thi đấu bắt đầu làm sao cũng được qua một hai tháng nhưng là cũng sẽ không để khán giả quá n h à g chán quan phương bên này sẽ có cái toàn minh tinh tranh tài chính là bầu bằng phiếu mỗi cái thi đấu khu minh tinh tuyển thủ đi tham gia cuộc thi đấu này mọi người cùng một chỗ làm các loại thú vị thi đấu sự tình lấy giải trí làm chủ bỏ phiếu bắt đầu về sau tôi hiểu cái này số phiếu xem ra có như vậy một chút cao nếu như không có ngoài ý mớn tôi hiểu nhất định là được tuyển năm nay danh n lệch còn rất ít trước kia tựa như là năm cái vị trí mỗi cái vị trí chọn một người ra đánh toàn bình tinh cũng chính là năm người đi năm nay một cái thi đấu khu liền tuyển hai người đoán chừng nắm đấm bên kia sẽ còn sai khiến một cái năm nay đánh tương đối tốt cũng có danh tiếng nhưng là tại số phiếu phương diện không có một người chiến thắng người tối đa cũng liền ba người mà thôi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám cho tiểu v ê bỏ phiếu t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám cho tiểu v ê bỏ phiếu toàn bình tinh tranh tài theo tốt hiểu kỳ thật cũng không có quá lớn ý tứ là một chút cái gì solo thi đấu còn có dẫn chương trình cùng tuyển thủ chuyên nghiệp hôn chiến loại hình rất ít có đường đường chính chính đánh hay là lấy giải trí làm chủ cho nên ngươi từ người xem góc độ đến xem không có cái gì quá lớn ý tứ còn không bằng nhìn đường đường chính chính tranh tài đâu mà lại khác thi đấu khu một cái toàn minh tinh tỷ như nói những cái kia tiểu thi đấu khu cái gì châu đại dương thi đấu khu la tin châu mỹ thi đấu khu loại hình tuyển ra đến minh tinh khả năng ngươi cũng không nhận ra thực lực cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại t ô hiểu cũng biết dựa theo cái này xu thế xu thế hắn khẳng định là chiếm cư trong đó một cái danh lệch số phiếu gia tăng nhiều lắm không ai có thể so ra mà vợ t ô hiểu thậm chí liền xe đèn s o đều không nhìn thấy đây cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình t ô hiểu trước mắt cái này nhân khí đích thật là cao không được trước đó bởi vì hắn phong tao mà không theo s á o lộ ra bài đấu pháp nhân khí liền không thấp chủ yếu nhất vẫn là thao tác ngưu bước một một tháng chỉ cần ngươi thắng ngươi f a n hâm mộ liền sẽ càng ngày càng nhiều điện tử thi đấu đích thật là như thế hiện thực càng đừng đề cập cầm tới vô địch thế giới còn có t ô hiểu tại f thi đấu phía trên khoa trương biểu hiện, hiện tại t ô hiểu nhân khí không chút nào khoa t r ư ờ n g chính là độc một ngăn toàn minh tinh thi đấu còn phải xuất ngoại tôi hiểu là có chút sợ hai phiền thức lần này đánh thế giới thi đấu đi một chuyến châu âu về sau tôi hiểu trước kia còn cảm thấy rất mới lạ xuất ngoại hiện tại thật là một điểm cảm giác đều không có cảm thấy giống như cũng bất quá như thế đi một chuyến là thật phiền thoái bất quá thật muốn chạy cái kia cũng không có gì biện pháp tôi hiểu cảm thấy mọi mệnh một chút cũng là có thể tiếp nhận người hướng phương diện tôi nghĩ còn có thể nhìn nhiều nhìn bên ngoài đại tiên thế giới coi như là đi du lịch chứ sao vấn đề tôi hiểu tại suy nghĩ cái này toàn minh tinh thi đấu đến cùng có tính không tranh tài t ô hiểu liền mở miệng hỏi hệ thống toàn minh tinh thi đấu ta đi tham gia lời nói không tính là tranh tài sẽ có hay không có nợ tiền như thế cái thuyết pháp tính tranh tài chỉ cần quan phương tổ chức đều xem như tranh tài mà lại trong đó solo loại hình cũng đều tính t ô hiểu nếu là thắng đều phải bồi thường tiền hệ thống rất trực tiếp thậm chí còn cho t ô hiểu làm cái giải thích các kẽ t ô hiểu nghe xong có chút bị hù dọa đến cái này toàn minh tinh thi đấu xem ra chính mình là không thể tham gia không có gì ý tứ còn chịu mệnh m ỏ i liền không nói cái này mẹ nó đi một chuyến có thể sẽ bệnh thiếu máu nha mà lại toàn minh tinh thi đấu tranh tài hạng mục còn thật nhiều cũng chỉ như nói solo thi đấu lời nói tôi hiểu nếu là thắng một người liền phải phối bao nhiêu tiền lấy hệ thống nước tiểu tính tôi hiểu chỉ cần đi tham gia solo thi đấu đoán chừng chính là quán quân người suy nghĩ một chút cầm tới quán quân phải đánh bại mấy người tôi hiểu qua n g một cái solo thi đấu khả năng liền sẽ trực tiếp bệnh thiếu máu càng đừng đề cập còn có loạn thất bát tao khác tranh tài trừ chính thức tranh tài bên ngoài còn có loại kia đại loạn đấu hoặc là đặc thù hình thức đánh lên đều đầu người vô cùng nhiều loại này thắng bại không quan hệ đau khổ tranh tài kia mọi người bắt được còn không phải liền là hung hăng đánh nhau sao t à i giá đầu nhiều như vậy t ô hiểu đoán chừng đem đem siêu thần cái này mẹ nó không được bồi chết chủ yếu tại một cái không có ý nghĩa gì toàn minh tinh tranh tài bên trên bồi nhiều tiền như vậy t ô hiểu cảm thấy mình có thể sẽ bệnh thiếu máu cho nên vẫn là quên đi thôi t ô hiểu nháy mắt hạ quyết tâm cái này toàn minh tinh tranh tài không đi cũng được trực tiếp mở ra mình xã giao truyền thông t ô hiểu trước đó cũng là mở bể bù không có làm sao dùng qua nhưng f a n hâm mộ không ít nhất là thế giới thi đấu đoạt giải quán quân thời điểm t ô hiểu mấy ngày nay thời gian bên trong không sai biệt lắm chướng phấn cao mình đi một triệu p a n hâm mộ ngày đó cầm tới quán quân về sau vậy bố liền cố ý đẩy đưa hắn trực tiếp tiêu ký cầm tới vô địch thế giới mà lại cầm t ậ m thời điểm lại đẩy đưa một chút c h ỉ n h t ô hiểu lập tức đẩy b ộ phan hâm mộ thật đúng là không ít hiện tại điện cạnh vòng cái này lưu lượng thật đúng là không phải nói bừa t ô hiểu đơn giản biên tập một đầu với bù các vị các minh đệ cái này toàn minh tinh thi đấu không phải quá muốn t h a m gia thân thể của ta khả năng cần nghỉ ngơi xin mọi người cho tiểu v bỏ phiếu đi tại cuối cùng còn một chút tiểu v cái này hàng sớm đã dùng với bù thỉnh thoảng còn tại phía trên cả bị thương cảm giác bất tự đặc biệt là đến nửa đêm lúc mười hai giờ vừa đến điểm liền khống chế không nổi mình h ư n g hoàng chi lực cũng không phải tôi hiểu cùng tiểu vê quan hệ tốt bao nhiêu chủ yếu cờ cờ chiến đội bên trong trừ tôi hiểu bên ngoài tiểu vê nhân khí cao nhất tôi hiểu nếu là không tham dự lời nói còn lại mấy người bên trong có khả năng nhất được tuyển chọn hay là tiểu vê những người còn lại đi cầm quán quân danh khí là có dâng lên so trước đó mạnh rất nhiều nhưng là cùng mùa giải bên trong một chút thành danh mình tinh tuyển thủ so ra khả năng nhân khí phương diện hay là kém một chút mình không đi lời nói cũng không nghĩ tiện nghi người khác để tiểu vê đi là tốt nhất dù sao phủ xa không lưu dụng người ngoài nhà mà lại tiểu vê tên kia tính tình khẳng định là muốn đi qua tôi hiểu dùng lý do là thân thể vấn đề trên thực tế thân thể của hắn hiện tại có thể nói sinh long hoàng hổ một điểm ma bệnh đều không có dùng lý do này khẳng định là cho quan phương một điểm mặt mũi không phải quan phương làm ra đến toàn m ì n h tinh thi đấu ngươi liền trực tiếp nói không muốn đi cái kia không có gì đạo lý cũng dễ dàng lưu lại ấn tượng xấu nói thân thể vấn đề hắn ở thế giới thi đấu bên trên đích thật là sinh bệnh còn có không quen khí hậu loại hình mặc dù trở về có đoạn thời gian bất quá muốn hảo hảo khôi phục một chút cũng không lý tới giải vậy bù phát ra ngoài về sau trong đội người trên cơ bản đều biết tiểu vê càng là nói không phải đâu hiểu ca toàn mình tinh ngươi vì sao không đi cơ hội tốt như vậy còn có thể đi kéo tư duy thêm tư bên kia chơi đ ù a đây cũng là một cái vinh dự nha không phải quá muốn đi cùng các ngươi ăn ngay nói thật đi cảm thấy có chút nhàm chán mà lại đều là giải trí thi đấu ta để không nội tình t ô hiểu tại đồng đội trước mặt liền không nói thân thể của mình nguyên nhân hắn mỗi ngày lúc ăn cơm so tiểu vê hai người bọn họ ba người cộng lại ăn xong nhiều một mặt là bọn hắn không thể ăn một phương diện cũng là t ô hiểu có chút có thể ăn xem ra không giống như là thân thể có vấn đề dáng vẻ a bảo liêm nói hiệu ca đây đã là vô dụng vô cầu cảnh giới trừ vô địch thế giới cái gì đều không để ý tiểu vê ngươi t r ê n h lệch quá xa trâm mặc nói vậy liền cho tiểu vê kéo kéo phiếu đi chúng ta làm quán quân chiến đội làm sao cũng được đi một người ta đoán chừng ta số phiếu hay là đến không được hai vị trí đầu dù sao t h e bụt nhân khí hay là quá cao tiểu vê cảm thấy mình hay là kém một chút một bên quả táo nhỏ hết sức thành thật hôm nay phiếu ta đã đầu cho hiệu ca ngày mai ta lại cho tiểu vê cà ném đi t ô hiểu cảm thấy không có vấn đề gì Tiểu b b ả n t h nhân khí kỳ thật không â n kỳ k é m c h ỉ là rất n h h i ề u cờ g fan â m mộ, đem đều p h i ế u c h o m ì n h m ì n h quyết đ ị n không h tham g i a l ờ i nói, f a n hâm mộ c ủ a m ì n h c ò n có cờ g fan công hâm mộ, chỉ chủ mộ, có đi chủ công Tiểu b h ẳ n là có t h ể để c h o số phiếu d â n g lên. mươi n lên g 499, biểu chín Trương 499, lên đại biểu, biểu diễn tô hiệu t r ầ n g bồ nói n g ư ơ i yên tâm đi tiểu bê chúng ta chiến đội nhân khí cao như vậy hiện tại bọn hắn không n é m ta khẳng định ném ngươi năm nay quan phương đối bỏ phiếu hạn chế tương đối nghiêm khắc mỗi người một ngày chỉ có thể ném ra một phiếu qua dạng sáng m ư giờ mới có thể đổi mới số phiếu mà lại là tại trường minh hoặc là trang é p b ỏ phiếu ngươi phải khóa lại mình tài khoản trò chơi mới được tài khoản còn phải ba mươi cấp hoặc trở lên chính là vì phòng ngừa quẹt vẽ hiện tượng không phải ngươi để c ơ m vòng tiểu t ỷ t ỷ bỏ phiếu người ta am hiểu nhất chính là cái này nếu không lưu lượng minh tinh số liệu minh tinh đẩy ra tác phẩm vì sao rõ ràng cái gì đồ chơi đều không có thậm chí khó nghe còn có thể có tốt như vậy số liệu đâu đều là từng chút từng chút xuất ra hạn chế cấp bậc về sau rõ ràng đã tốt lắm rồi bỏ phiếu cũng sẽ trở nên hơi bình thường điểm t ô hiểu lại nhìn một chút mình m ớ bù mới phát không có vài phút đâu phía dưới đều hai ba n g à n bình luận có thể thấy được tô hiểu hiện tại cái này n h ấ n k h í khá là khủng bố ấn mở về sau còn tốt tô hiểu không phải ngành giải trí minh tinh bình luận phía dưới không có khống bình toàn bộ đều là chân thực bình luận đảo ngược bỏ phiếu điên cuồng ám chỉ minh bạch ta cái này liền đem phiếu đầu cho ngươi lúc đầu cái này phiếu còn không biết đầu cho ai như vậy liền đầu cho ngươi đi được rồi lập tức liền đầu cho ngươi ngươi cái này bỏ phiếu thao tắc cũng quá tú đi không hổ là ngươi tô hiểu nhìn thấy phía dưới bình luận về sau không khỏi người bắt đầu mẫu bất lên thứ độ gì à đám người này làm sao đều cảm thấy là đang nói đ ù a a đủ thật không có à ta thật sự là không muốn đi nói thế nào chọn người lời nói mọi người ngược lại còn không thế nào vui lòng nghe đâu thế giới này đến cùng làm sao sau đó tại số phiếu phía trên t ô hiểu phiếu bay thẳng nhanh tăng trưởng nháy mắt kéo dài cùng những người khác khoảng cách đừng nói cái gì thứ nhỉ tương đối khoa trương là đằng sau tất cả mọi người cộng lại khả năng cũng còn không có tô hiểu số phiếu một nửa cao cái này đã tới rất khoa trương dẫn trước tình trạng t ô hiểu nội tâm là tuyệt vọng bởi vì hắn nhìn ra hắn tất nhiên là thứ nhất dù là đằng sau còn có hai ngày bỏ phiếu thời gian hắn một phiếu không được người khác đoán chừng cũng không vượt qua được hắn càng đừng đề cập có hai nhân tuyển thứ nhì cũng có thể nói cách khác cái này toàn minh tinh thi đấu t ô hiểu là đi định để người rất bất đắc dĩ tại t ô hiểu số phiếu đột nhiên bộc phát tăng trưởng thời điểm dù sao tiết tấu lại bắt đầu cũng không biết là ai mang tiết tấu không phải nói t ô hiểu hôm nay cái này v ậ y bộ là tại cho mình bỏ phiếu còn dùng tiểu vê làm bia lỡ đạn mạo xưng ơ điểm lợi dụng mọi người nghịch phản tâm lý ngươi nói mình không muốn đi mọi người hết lần này tới lần khác còn liền muốn cho ngươi bỏ phiếu đây là không có gì biện pháp cái này tiết tấu ra về sau tiểu b ê đều có chút vui mẹ nó t i ể u ca sẽ tính cái này ta biết thế nhưng là hắn có thể ngay cả bỏ phiếu cái này đều tính toán sao chuyện không thể nào t i ể u ca không phải loại người như vậy đương nhiên cái này tiết tấu cũng không phải là rất lớn chỉ là một tiểu một số người đang làm sự tình mà thôi đại đa số người sau khi xem cũng là không tin bởi vì không có đạo lý này lúc đầu mới bỏ phiếu thời điểm tôi hiểu chính là bỏ phiếu mà lại cũng không ngừng tại rất trước thứ nhất trên cơ bản chính là hắn nàng không cần thiết làm thủ đoạn này mọi người cũng có thể nhìn ra tôi h ể u đoán c hiểu ừ n không muốn g là thật đ tham toàn tinh, thật bình nhưng nghĩ làm hắn, bởi như gia mọi làm người cũng ngược cái bởi lời nói ngược lại này là vậy đ Tô h i ể số phiếu so muốn phiếu Hiểu cao. tưởng tượng Tô còn muốn cao. Hiểu xem xét cũng không có gì biện pháp dứt khoát đến cái tương đối tuyệt hắn cùng phùng dũng bên kia trao đổi một chút quyết định hay là bỏ thi đấu không có đi tham gia cuộc thi đấu này lấy thân thể lý do bỏ thi đấu hay là không có vấn đề gì nắm đấm bên kia cũng sẽ không để t ô hiểu cưỡng chế đi kiểm tra sức khỏe loại hình làm như vậy lời nói cũng được chính t ô hiểu phối hợp mới được tuyên bố bỏ thi đấu về sau cuối cùng vẫn là để tiểu vê bổ sung cái này không có vấn đề gì lựa chọn để ai dự bị đây là có g i ả n g cứu làm quán quân chiến đội cờ không có khả năng không ai đi tham gia cuộc thi đấu này vậy thì có điểm không thể nào nói nổi mà cờ chiến đội bên trong các phương diện tổng hợp tới qua thích hợp nhất b ổ vị người chỉ có một cái tiểu vê trừ hắn ra cũng không có người khác toàn minh tinh nhân tuyển xác định về sau cũng không có rất nhanh liền bắt đầu còn có đoạn thời gian mới bắt đầu đâu hai ngày nay còn có cái sự tình chính là lễ trao giải đây là lờ tợ lờ mình làm ra đến đồ vật chính là vì ban phát một chút giải thưởng cái gì tốt nhất tuyển thủ tốt nhất người mới tốt nhất câu lạc bộ loại hình giải thưởng trao giải tiệc tối khỏi phải tham gia trên cơ bản đều có thể biết một chút giải thưởng không cần phải nói cờ vơ chiến đội làm vô địch thế giới khẳng định là năm nay lớn nhất danh o gia cũng có thể nói cái này trao giải ở mức độ rất lớn chính là nhìn cuối cùng n g ư ờ i é thi đấu đánh thế nào nếu là mọi người đánh đều không hề tốt đẹp gì lại thằng lùn bên trong trọn tướng quân so sánh một chút tại quan phương thành tích năm nay liền không có cái kia p h i ề n não cờ vơ chiến đội quét ngang hết thảy cái thứ nhất vô địch thế giới ý nghĩa phi p h à m mà lại năm nay l ờ cũng không có khắc chiến đội biểu hiện tròi sáng bởi như vậy lời nói để cờ g ợ bị sấn t h ắ c đặc biệt cao lớn thậm chí một cái có thể đánh đều không có cái này lễ trao giải làm loại loẹn cùng loại với loại kia quốc tế phi m tiết còn phải gặp may t h ả m đâu đám tuyển thủ cũng đều là âu phục giải ra gặp may t h ả m tới về sau còn phải tại ký tên trên tường ký cái tên lại dọn xong họ sơ làm cái chụp ảnh chung loại hình tràn ngập thượng lưu khí tước làm như vậy cao đại thượng cũng có thể hiểu được dù sao phải cải biến điện c ả n h tại người bình thường hình tượng trong lòng cũng liền người trẻ tuổi truy phủng vật này rất nhiều đã có tuổi vẫn cảm thấy cái này chính là chơi đêm không làm việc đàng hoảng m ạ thôi sửa đổi hình tượng là từ từ sẽ đến cũng không tại trong một đêm chủ yếu trừ cái này quá trình bên ngoài còn có một cái điểm chính là âm nhạc biểu diễn năm nay cái này trao giải tiệc tối bị quan phương tuyên truyền thành âm nhạc tiết hay là có không ít tiết mục trừ một chút đa tài đa nghệ nữ mc bên ngoài còn sẽ có minh tinh cùng nhà âm nhạc trình diện coi như là một trận diễn xuất làm như vậy lời nói cũng có thể tăng lên điểm lực hấp dẫn vật này nhất định là trốn không phát tôi hiểu làm nhân vật chính là nhất định phải trình diện cũng may tôi hiểu cũng không nghĩ lấy chạy dù sao khỏi phải thi đấu lời nói hết hệ đều không có vấn đề gì chúc mừng tốt chủ phát động nhiệm vụ ẩn lên đài diễn tấu lên đài diễn tấu giới thiệu mời túc chủ tại lần này liên minh huyền thoại âm nhạc tiết ban đêm thành công lên đài diễn xuất ban thưởng nhiệm vụ sau khi thành công sẽ ban thưởng túc chủ một công ty t ô hiểu đối mặt bất thình lình nhiệm vụ t ô hiểu có chút trở tay không kịp làm sao không có thi đấu còn có thể có nhiệm vụ đâu thực tế là hiếm thấy mà lại nhiệm vụ này như trước kia gặp phải không giống nhau làm a t r ư ơ n g năm trăm độc tấu đàn dương cầm t r ư ơ n g năm trăm độc tấu đàn dương cầm nhiệm vụ này đến quá đứng đắn một trận để t ô hiểu hoài nghi có phải là mình mở ra phương thức không đúng trước k i a n h i ệ m vụ đều không phải để cho mình để cho mình thua tranh tại sao nhiệm vụ thành công đưa tiền nhiệm vụ thất bại liền cho đặc thù ban thường sau đó tôi hiểu một đường cầm đặc thù ban thường tới vừa rồi ban bố nhiệm vụ này liền không tồn tại cái gì đặc thù ban thường nói cách khác đường đường chính chính thành công mới có ban thường thất bại liền cái gì cũng không có xem ra bình thường mới là lớn nhất không bình thường mấu chốt nhiệm vụ ban thường cũng thật có ý tứ trực tiếp cho một công ty giống như có chút đồ vật vấn đề là hệ thống cho công ty thật có thể tin được không vạn nhất là loại kia hao tổn rất nhiều làm sao bây giờ mình chẳng phải là còn phải giúp công ty trả nợ phải chăng có thể hiểu thành đây là hệ thống tại tốn thức hô tiền một loại thủ đoạn gần nhất không có tranh tài hệ thống đoán chừng cũng là tịch mịch khó nhịp bởi vì nó không có thu nhập nói không chừng liền nghĩ một chút bên ngoài sân chiêu số đâu tôi hiểu bên này phân tích một phen cảm thấy mình không thể hành động thiếu suy nghĩ nhưng lại như thế phân tích lời nói cũng có không bình thường địa phương hệ thống nếu là muốn hô hắn đoán chừng liền đạt được đến lắc lư lần này cũng không nói gì quá an tính cũng không phải hệ thống phong cách người từ tư duy ngược chiều tới suy nghĩ lời nói có hay không có thể hiểu thành lần này b a thưởng kỳ thật không có vấn đề gì trong lúc nhất thời t ô hiểu không quyết định chắc chắn được chủ yếu vẫn là bị hố sợ để hắn không biết nên lựa chọn thế nào vạn nhất là một nhà có thể kiếm tiền công ty bị hắn bỏ lỡ làm sao bây giờ nghĩ đến cái này bên trong đó chính là không cầm được xoắn suýt t ô hiểu cuối cùng vẫn là nghĩ rõ ràng mình suy nghĩ nửa ngày cũng vô dụng hệ thống xáo lộ thực tế là nhiều lắm mà lại cho công ty ngươi có thể xác định nó sẽ không cho ngươi đến cái biến hóa sao nếu là như vậy cũng không có cái gì tốt xoắn suýt hay là hơi thử một chút đi nhiệm vụ này không có đặc thù bất thường nói do vẫn là có thể nếm thử bình thường hệ thống nhiệm vụ cho ban thưởng đều không có hố qua hắn đến cùng thế nào thử một chút chẳng phải sẽ biết sao tôi hiểu cũng không phải loại kia sợ phiền phức người coi như thật bị hố cũng không quan trọng hệ thống như thế hố đồ vật hố hắn cũng không phải lần một lần hai đi còn có thể đem chúng ta h ố không có không thành như vậy cái này ban thưởng công ty hay là tiếp nhận đi nói không chừng có chỗ tốt vì sao tôi hiểu tự tin như vậy nhiệm vụ còn chưa làm đâu đã cảm thấy mình nhất định có thể làm bởi vì cái này nhiệm vụ xem ra đích sắc cũng không có khó khăn quá lớn tại hai ngày nữa âm nhạc tiết bên trên lên đài biểu diễn là được cái này lại không phải việc khó gì vừa lúc là lấy âm nhạc làm chủ đề không phải là tô hiểu có thể phát huy sân khấu à ca hát là không thể nào cái thứ nhất bài trừ h ắ n tiếng nói nhưng không có bị hệ thống tăng cường qua vẫn là trước sau như một gợi cảm cái này nếu là lên đài ca hát lời nói đoán chừng có thể hạ độc chết một mảng lớn còn phá hư hình tượng của mình thậm chí có đập phá quán hiểm nghi đoán chừng quan phương nghe hắn tiếng ca về sau cũng sẽ không để hắn bên trên ngươi còn phải sớm diễn tập loại hình đây này tiết mục nội dung cũng được xét duyệt lại không phải ngươi nói lên liền có thể bên trên nhưng là cái này không làm khó được tô hiểu lại không phải nhất định phải ca hát âm nhạc thiết phía trên ca hát là một mặt dù sao t ô hiểu nhạc khí cũng đều được tăng cường hắn tùy tiện lên đài diễn tấu cái nhạc khí chính là hoàn toàn không có vấn đề bị hệ thống tăng cường về sau đó chính là trình độ cao nhất đoán chừng nổi danh thế giới đại sư đều không nhất định có t ô hiểu trình độ mạnh loại này nho nhỏ sân khấu đối t ô hiểu đến nói còn không phải dễ như trở bàn tay nha biểu diễn phương diện không có vấn đề gì t ô hiểu hiện tại duy nhất phải làm chính là tranh thủ thời gian cùng quan phương bên kia câu thông chỉ cần bọn hắn đồng ý để t ô hiểu đăng tràng liệt tốt trong nước bên này liên minh huyền thoại thi đấu sự tình hoạt động đều là đẳng cạnh công ty đến phụ trách t ô hiểu cảm thấy mình nếu là t h ị c ầ u hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt dù sao hắn thân phận hôm nay không tầm thường là liên minh đương ra bài diện t u y ể n thủ quan phương người khẳng định sẽ cho mặt mũi mà lại t ô hiểu một mực có ghi ca năm nay ép thi đấu khúc chủ đề chính là t ô hiểu biết lưu hành trình độ tất cả mọi người là rõ như ban ngày t ô hiểu âm nhạc tài hoa mọi người sẽ không hoài nghi có lẽ loại này sân khấu chính là thích hợp t ô hiểu cơ hội phát huy cuối cùng quan phương cũng đích sắc cần tạo t ì n h tô hiểu nếu là còn có thể lên đài biểu diễn cái kia có thể nói là chất lượng tốt bên trong chất lượng tốt quan phương vì cái gì không dựa vào cơ hội này hảo hảo nâng tô hiểu một đêm đâu nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn về phần tiết mục gì loại hình an bài tốt cái này cũng không có gì tốt g i ả n g cứu lại không phải xuân muộn loại kia cỡ lớn tiệt tối đối thời gian yêu cầu phi thường chết thậm chí ngươi phải đem dây đều tính xong đến mười hai giờ sẽ có cái vượt năm hoạt động loại này âm nhạc tiết, tiết mục đài truyền hình đều không cần lên tràng diện xem ra đẹp mắt chính quy nhưng về thời gian sẽ không nghiêm khắc như vậy coi như cưỡng ép thêm tô hiểu một cái tiết mục cũng liền vài phút thời gian mà thôi không quan trọng bởi vì cái này âm nhạc tiết rất nhanh còn có hai ngày thời gian hai ngày sau ban đêm tiến hành tô hiểu cũng không dám chậm trễ tranh thủ thời gian tìm phùng dũng bên kia đi cùng quan phương trao đổi phùng dũng cũng là không dễ dàng tựa như là một cục g ạ c h nơi nào cần thì tới nơi đó câu thông kết quả rất thuận lợi quan phương vốn là có muốn mời tô hiểu tâm tư tô hiểu âm nhạc thiên phú siêu quần cái này mọi người đều biết chủ yếu tô hiểu ngay cả toàn minh tình cũng không nguyện ý đi mọi người còn tưởng rằng tô hiểu sẽ không đồng ý đâu liền không có mời ai ngờ t ô hiểu vậy mà chủ động yêu cầu tới kia thật là cầu còn không được không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng bởi vì thời gian tương đối gấp cho nên cũng khẩn cấp để đạo diễn tổ bên kia tới cùng t ô hiểu kết nối một chút biểu diễn tiết mục đừng nhìn liền một cái nho nhỏ âm nhạc tiết kỳ thật phía sau màn nhân viên công tác không ít mà lại loại này t i ệ c tối đều là có đạo diễn cũng không phải là nói chỉ có đập phim truyền hình phim mới cần đạo diễn biểu diễn tiết mục gì t ô hiểu đã sớm nghĩ kỹ trực tiếp tiến hành dương cầm diễn tấu đi dương cầm cái này nhạc khí là tương đối thích hợp độc tấu cái c h ủ loại kia xem ra đoàn tràng khí quyển ngươi nói toàn bộ guitar đi lên tôi hiểu lại không hát mình đi lên gậy đàn guitar coi như ngươi đạn rất tốt thế nhưng là từ chỉnh thể sân khấu hiệu quả đến nói cũng là rất mà lại dương cầm bật này càng thêm có thể làm nổi bật lên khí chất đi tôi hiểu người cho là như vậy còn có một phương diện nguyên nhân tôi hiểu khúc trong kho tựa như là có khúc dương cầm mình còn có thể cả thủ bạn gốc khúc dương cầm ra chẳng phải là dễ chịu trang bức loại chuyện này ngươi phải nguyên bộ thao tác xác định về sau tôi hiểu tranh thủ thời gian đem khúc dương cầm bản quyền đăng ký một chút ngày mai còn phải đi hiện trường thử trang phục còn phải đi diễn tập một chút cho đạo diễn tổ nghe một chút hiệu quả đều không có vấn đề lời nói tô h i ể u cũng không có cái gì sự t ì n h tiếp xuống chờ đợi lên đài diễn xuất liền tốt t r ư ơ n g năm trăm linh một trao giải tiệc tối hiện trường t r ư ơ n g năm trăm linh một trao giải tiệc tối hiện trường tô h i ể u có chút n g o à i ý muốn chính là hắn còn không có chính thức diễn tập đâu quan phương bên này liền đem tin tức tuyên bố ra ngoài cái tốc độ này thế nào thấy giống như sợ tô h i ể u sẽ đổi ý như nhìn một chút quan phương tuyên truyền đại khái chính là nói tô hiệu sẽ tham gia âm nhạc tiết đồng thời mang đến độc tấu đàn dương cầm mà lại diễn tấu hay là mình biết khúc dương cầm cái này tin tức lập tức thu hoạch được rất lớn nhiệt độ thậm chí không ít người còn tại biểu thị hai ngày sau cái tiết mục này nhất định phải nhìn liền hướng về phía tô h i ể u đánh đàn dương cầm cái này cũng được nhìn đoán chừng quan phương bên kia là cảm thấy chỉ cần tô h i ể u diễn tấu lời nói nóng như vậy độ những b ậ t này đều đến còn lại đều dễ nói về phần biểu diễn hiệu quả thế nào loại hình những này giống như cũng không thế nào trọng yếu ngươi ngẫm lại xem tô h i ể u cũng không phải chuyên nghiệp nhà âm nhạc h ắ n chính là một cái tuyển thủ chuyên nghiệp mà thôi xe đánh đàn dương cầm còn có thể lên đài diễn tấu giảm thật đối một cái nghề chính là chơi g a m người mà nói đã rất không tệ còn có cái gì tốt yêu cầu đây này cho dù có một điểm nho nhỏ sai lầm hoặc là có chút không dễ nghe cái này cũng không có quan hệ gì rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng tại cảnh tượng hoành tráng phía trên tiếp nhận cái phỏng vấn đều đập nói lớp ba giống tô hiểu loại này đã phi thường không tệ quan phương đều không cần ngươi đạn tốt bao nhiêu đơn giản đến nói sẽ đạn là được có thể bắn ra cái luận điệu là được còn tốt tô hiểu đối với mình cũng là tương đối có lòng tin dù sao là hệ thống tăng cường qua hán dương cầm trình độ hẳn là không cần hoài nghi đến lúc đó lấy thêm một bài kinh điện khúc dương cầm ra chẳng phải là đắc ý có thể thông thuận trang cái b ư ớ c thuận tiện còn lấy được ban thưởng về phần hệ thống cái này ban thưởng đến cùng thế nào giảng thật tô hiểu cũng không tốt l ắ m nói cảm thấy hay là còn chờ khảo cứu hai ngày sau rất nhanh đến âm nhạc t i ế t vào đêm đó cũng có thể được xưng là trao giải tết tối không riêng gì tuyển thủ chuyên nghiệp còn có một số nổi tiếng dẫn chương trình cũng sẽ thụ mời tới tham gia bởi vì giải thưởng bên trong cũng có được hoan n g h ê n nhất dẫn chương trình loại hình tổng thể đến nói rất nhiều giải thích hơi lớn bài một điểm cùng quan phương bên này liên hệ đều rất mật thiết ngẫu nhiên có cái gì hoạt động hoặc là nói cần giải thích khách quý thời điểm đều sẽ mời tới đây cũng là bảo trì mình nhiệt độ một cái phương pháp dù sao quan phương thi đấu sự tỉnh liên minh huyền thoại người xem đại đa số đều sẽ nhìn mà ngươi một cái anh hùng liên minh dẫn chương trình thật không tốt cam đoan mình có thể trưởng thịnh công suy lỡ như nhiệt độ hạ xuống cái gì đều là bình thường sự tỉnh cùng quan phương bên này chặt chẽ hợp tác có thể tăng lên sức ảnh hưởng của mình c ơ c ơ toàn bộ chiến đội người cũng đều là âu phục dày ra đi tới hiện trường cho dù là rời đội sảng khoái còn có đậu n ả n h cũng đều tới tham gia mặc dù bọn hắn đã rời đội không còn là cờ gờ chiến đội một phần tử bất quá năm nay một năm tròn bọn hắn hay là tại cờ gờ phấn đấu cờ gờ thế giới này quá quân cũng ít không được bọn hắn hai cái công lao lại nói đều là hòa bình chia tay cùng chiến đội bên này cũng không có vạch mặt loại hình mọi người các loại hòa thuận hòa thuận rất tốt gặp may thảm thời điểm liền không có cùng cờ gờ bên này cùng một chỗ bọn hắn hiện tại chiến đội kỳ thật cũng là được mời tới tham gia trong liên minh đại đa số chiến đội đều tới bởi vì có lúc một cái giải thưởng hắn có mấy cái để danh người người coi như biết mình xác định vững chắc lấy không được vậy cũng phải tới tham gia tỉ như nói năm nay tốt nhất bên trên đơn là người đều biết nhất định là tô hiểu cái này không có cái gì lo lắng không ai có thể cạnh tranh qua tô hiểu nhưng để danh thời điểm ít nhất phải ba bốn cái bên trên đơn những người khác biết mình không có hy vọng còn không phải qua được đến nhà cái thứ nhất khâu chính là gặp may thảm thảm đỏ bên ngoài có truyền thông cũng có f a n hâm mộ tại bây xem từ trên xe bước xuống về sau một trận thét lên loại hình người thật đúng là đừng nói trình đích sắc giống có chuyện như vậy cái này cũng không có cái gì lo lắng khẳng định là tô hiểu xuống tới thời điểm mọi người tiếng hoan hô âm lớn nhất Chứ nhân khí cao bên ngoài chủ yếu vẫn là tô hiểu hôm nay ngoại hình để người có chút bị t i n h đến cái này ngoại hình điều kiện còn có khí trận thật không thua minh tinh rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ thật dáng người đều chẳng ra sao cả hơn nữa còn sẽ có chút lương cỏng cổ h ư ớ n g phía trước nghiêng loại hình thời gian dài tại máy tính trước mặt ngồi mình còn không chú ý đ í c h s á c sẽ có như thế cái vấn đề xuyên âu phục giày ra gặp máy thảm xem ra liền rất cứng đờ không quá có thể đem quần áo chống đỡ bắt đầu tại tô hiểu trên thân không tồn tại vấn đề này chứ không có cách nào bắt vẻ nhan giá trị bên ngoài còn có một chút tô hiểu d á người là bị tạo hình qua rắn người rất hoài mỹ trời sinh móc treo quần áo cái này quá trình quá khứ về sau tiếp xuống tiệc tối chính thức kéo ra màn tre đều là không sai biệt lắm s á o lộ người chủ trì lên trước đài giảng bài câu trước kia bình thường trao giải tiệc tối đoán chừng trực tiếp liền bắt đầu đề danh sau đó tìm người đi lên tuyên bố ai lấy được thưởng lấy được thưởng người lên đài lĩnh thưởng cùng trao giải lãnh đạo chủ m a n h c h u n g lại nói vài câu lấy được thưởng cảm nghĩ trên cơ bản chính là cái này s á o lộ khả năng năm nay cũng là cảm giác như vậy làm lời nói thực tế là quá nhàm chán toàn bộ hành trình đều là tại trao giải mọi người cũng không thích xem cái này ta có thời gian này đi đánh hai ván bài vị không thâm sao mà lại đại đa số giải thưởng cũng đều là g ầ n gà mà thôi không có gì tốt quan tâm trọng yếu mấy cái năm nay lại không có lo lắng nhất định là c ờ gờ chiến đội ông đồn kia còn có cái gì đáng xem đâu cho nên quan phương liền làm cái này mới hình thức ra có thể nói hay là rất có sáng ý xem kẽ lấy biểu diễn tiết mục để mọi người đến điểm tính chất. tiết mục bắt đầu ngay từ đầu là cái nữ mc bình thường thích ca hát cái chủng loại kia một lòng nghị hướng ngành giải trí phát triển dù sao phát triển cũng không có gì đặc biệt ca hát hay là thật sự có tài tôi hiểu lúc này cũng ngồi tại phía dưới an tâm cùng đồng đội chém gió thuận tiện nhìn xem biểu diễn q u a y đầu đến có hắn giải thưởng lúc còn được đài lĩnh thưởng cũng không có đi hậu trường chuẩn bị hắn biểu diễn hẳn là còn phải một hồi xem như thứ hai đến ngược cái tiết m ụ g nhìn xem trên đài ngay tại ca h á t n ữ m c ngươi thật đúng là đừng nói lấy tôi hiểu góc độ chuyên nghiệp đến nói chẳng ra sao cả khả năng bình thường tại sở tiêu đi ô bên trong có cái cường đại cả tâm thanh tân trang nghe còn được thật đến loại này đại võ đài bên trên vậy thì không phải là cái mùi này có thể nghe ra cùng chuyên nghiệp ca sĩ thật sự có t r a n l ệ nếu không tại sao nói võng hồng cùng minh tinh không có cách nào so đâu không riêng gì nhan giá trị phương diện nói g n g ọ n phương diện này cũng thế đặc biệt người giống tô hiểu là chuyên nghiệp cùng m ị nấu loại kia tiếng ca so ra trên lệch quá rõ ràng mà lại chọn hay là loại kia trên internet lưu hành nước bạc ca nghe để người còn rất nhức cả trứng tô hiểu không nhìn đại khái đều có thể đoán được mưa đạn bên trên tại phát một vài thứ cái thứ nhất tiết mục kết thúc về sau người chủ trì lần nữa lên lại bắt đầu ban phát cái thứ nhất giải thưởng chương năm trăm linh hai bị điện giật cạnh chậm trễ nhà âm nhạc chương năm trăm linh hai bị điện giật cạnh chậm trễ nhà âm nhạc cái thứ nhất ban phát giải thưởng tiến bộ nhất nhanh tuyển thủ thưởng ngay từ đầu b á n phát khẳng định đều là d â u ria cái chủng loại kia giải thưởng trọng đầu hy đều bị đặt ở đằng sau cái này giải thưởng cùng tô hiểu tự nhiên là không có quan hệ gì tiến bộ nhanh ngươi phải có cái tham khảo mới được tô hiểu năm nay mới đánh x u ấ t đạo chính là đ ỉ n h phòng ở đâu ra tiến bộ nói chuyện đâu hắn tối đa cũng liền toàn bộ dậm chân tại chỗ k h i thật nghiêm ngặt tới nói lời nói cờ v ờ chiến đội mấy người này giống như đều có tư cách kia cầm thưởng mọi người so với trước trận đấu mùa giải hoặc là năm ngoái thật tiến bộ rất nhiều bất quá cờ gờ đêm nay nhất định cầm không ít giải thưởng cái này giải thưởng khẳng định cũng được phân cho người khác g i ả n g cứu cái cân bằng Cơ gg muốn bắt nhiều lắm chỉ có thể để một chút không thế nào trọng yếu cho người khác không phải khác chiến đội đây cũng quá khổ chạy tới nhìn cờ gg bên này người đơn trận biểu diễn tiến bộ nhất nhanh về sau lại là tốt nhất người mới giải thưởng giảng đạo lý cái này thường hẳn là trừ tô hiểu ra không còn có thể là ai khác tô hiểu là người mới không sai mà lại là mùa hè sau trận đấu nửa đoạn mới lên sân khấu chính thức xuất đạo người muốn nói cái nào người mới mạnh hơn tô hiểu vậy khẳng định là không có so thành tích bị treo lên đánh toàn thế giới liền không có so thành tích có thể sánh bằng tô hiểu chứ tô hiểu đồng đội cầm tới vô địch thế giới ngươi chính là năm nay toàn bộ hàng năm biểu hiện tốt nhất so số liệu so biểu hiện tô hiểu giống như cũng là treo lên đánh bất kỳ một cái nào người mới bình thường người mới mới xuất đạo bao nhiêu sẽ có một vài vấn đề dù là lấy sau cùng đến không sai thành tích cũng là bởi vì có đồng đội mang theo cho hắn nhất định phạm sai lầm cơ hội giống tô hiểu loại này xuất đạo chính là đ u ổ i cả năm liền thua một trận tranh tài thuộc về lịch sử cấp bậc biến thái bên trong biến thái không ai có thể so sánh khả năng cũng chính bởi vì vậy cái này giải thưởng vẫn không có cho tô hiểu thậm chí ngay cả để đề danh đều không có nếu là có để danh không chọn tô hiểu lời nói cái này khẳng định liền q u a điểm người ta phải phun thế nhưng là ta không để danh lời nói nói rõ tô hiểu không tại cái này phạm vi suy tính bên trong không có vấn đề gì đoán chừng hay là trước đó cái kia cân nhắc điểm một chút danh sách cho người khác đương nhiên tô hiểu bản nhân là không thèm để ý bản thân hôm nay cái này giải thưởng liền không có ý nghĩa gì cũng không có hàm kim lượng nhiều lắm là ra ngoài thổi ngữ bức thời điểm ngươi tự giới thiệu dài một chút thôi vẫn là câu nói kia vô địch thế giới so cái gì đều mạnh đó mới là cao nhất vinh dự hôm nay buổi tối cái này không đi qua lờ tờ lờ là mình làm ra đến mà thôi người giống trước đó bên trong ở thế giới thi đấu bên trên bị treo lên đánh thời điểm còn không phải hàng năm đều phải làm nha tốt nhất người mới về sau hay là biểu diễn là cái loại kia cột tợ lệ vũ đạo xem ra cũng rất giới giảng thật tô hiểu nhìn mấy phút sửng sốt nhìn không hiểu đang biểu diễn chính là cái gì mà lại khiêu vũ tiểu tỷ tỷ nhan giá trị cũng mặc càng là không đủ gợi cảm nhìn thực tế là kẻ nhạt vô vị sau đó còn có chính là ca hát loại này xem ra không tính quá có điểm sáng sân khấu hiệu quả ngược lại là xem ra còn rất tốt dù sao cái này sân bãi rất không tệ đằng sau chính là biểu diễn sen kẽ lấy trao giải tiết tấu xem ra còn rất khá dáng vẻ về sau giải thưởng liên điên mùa chiến đội trở thành tiêu điểm thời khắc hàng năm tốt nhất câu lạc bộ cờ vơ chiến đội cái này không có bất ngờ cầm tới vô địch thế giới khẳng định là năm nay tốt nhất câu lạc bộ mới vừa rồi còn có cái hàng năm tiến bộ nhanh nhất chiến đội g i ả n g đạo lý cũng hẳn là là cờ gờ gờ đừng nói trước đó liền cái này mùa hè thi đấu đều kém chút không có tiến vào quý sau thi đấu kết quả ai có thể nghĩ tới cuối cùng trực tiếp cầm tới vô địch thế giới đâu nhưng quan phương cái này giải thưởng vẫn là không có cho cờ v ờ hay là loại kia cân bằng cân nhắc bởi vì cờ v ờ đã ngầm thừa nhận cầm tới hàng năm tốt nhất chiến đội một chút cầm hai cái chiến đội loại giải thưởng cũng không tốt lắm liền cho người khác đi ra ngoài cũng tốt giải thích cờ v ờ năm nay cái này biểu hiện đã không thể dùng tiến độ để hình dung đây là kỳ tích được hoan nghênh nhất tuyển thủ tô hiểu hàng năm tốt nhất tuyển thủ hay là tô hiểu hàng năm tốt nhất huấn luyện viên thần phong hàng năm tốt nhất quản lý phùng dũng còn có cái phân tích sư giải thưởng cho khắc chiến đội không có để cờ v ờ chiến đội ông đồn khi t ô hiểu l ĩ n h song hàng năm tốt nhất tuyển thủ cũng chính là mở vờ tờ cái này giải thưởng về sau trực tiếp liền đi hậu trường một hồi hắn muốn lên sàn biểu diễn người chủ trì tại nóng trận thời điểm trên sân khấu đã bắt đầu đang bố trí một khung màu trắng dương cầm cũng bị nhắc tới tiếp xuống cho mời cờ v ờ chiến đội bên trên đơn ohz cho mọi người mang đến chính hắn sáng tác khúc dương cầm cờ r s e y ở cùng tường cúc không sai hôm nay t ô hiểu diễn tấu khúc mắt là cờ r s e y ở cùng tường cúc hàn k h ú c trong kho khúc dương cầm cũng liền k i ê n mấy thủ mà thôi cái gì trong hợp hôn lễ dạ chi khúc dương cầm loại hình tôi hiểu cảm thấy tại trên sân khấu này giống như đều không phải quá phù hợp còn không bằng cái này cờ josie ở cùng tường khúc cái này thủ khúc dương cầm chất lượng khẳng định không cần nhiều lời tương đương q u á cứng nghe cũng là để người kích tình n ă n g dương rất thích hợp hôm nay cái này sân khấu đương nhiên trong thế giới này là không có cờ d g si ở nhưng tôi hiểu cũng không có đổi trọng yếu người ta tưởng rằng t ô hiểu hư cấu một cái địa danh đâu giống như không có vấn đề gì t ô hiểu đang tràng về sau nháy mắt mưa đạn bên trên đều là xoáy xoáy xoáy không có cách nào xem ra đúng là xoáy mà lại tại dương cầm trước mặt tôi hiểu giống như thu hoạch được khí chất phương diện tăng thêm để người cảm thấy con mắt đều chuyển không ra cái này thủ khúc dương cầm độ khó là có diễn đ ấ u thời điểm cũng không dễ dàng nhưng tôi hiểu bắn lên đến lại dễ như chở bàn tay dần dần tiến vào trạng thái bên trong 666666. À đủ cái này thật sự là ohz mình biết sao nghe cũng quá game hai đi ngữ bức cái này ti a nô đàn quá tuân tú đi h ắ n cái này độ thuần thục ta một cái dương cầm cấp tám biểu thị người này trình độ rất cao ông trời của ta không hổ là ta nam thần xin mọi người nói cho ta còn có cái gì là o h á sẽ không quá lợi hại đây là bị điện cạnh chậm c h ê nhà âm nhạc có nói chuyện một nếu là hạn hướng âm nhạc phương diện phát triển đoán chừng so đánh điện cạnh thành tựu còn tốt hơn mặc kệ là hiện trường người xem hay là tại trực tiếp trông được đến mọi người toàn bộ đều bị chấn kinh đến người này dương cầm trình độ có chút ra ngoài ý định đặc biệt là kia huy sái tự nhiên dáng vẻ còn có cái này thủ kích tình m i n ngông khúc dương cầm tâm tình của mọi người đều bị điều động tô i hiểu bên này ngược lại là còn rất bình tĩnh hắn diễn tấu thời điểm trạng thái rất tốt có thể toàn thân tâm đ ầ u nhập hắn không biết là hôm nay cái này diễn tấu kết thúc về sau tô i hiểu tại nam thần trên con đường này là càng chạy càng xa từ đó về sau không còn có đường rút lui d ầ m d ầ m diễn tấu kết thúc về sau toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cái này tiếng vỗ tay là hôm nay cho tới bây giờ vang rộ i nhất không có một trong